Trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp cải tổ hoàn thành. Giống đan dược công ty, vũ khí rèn công ty, này đó vì võ giả cung cấp tu luyện tài nguyên công ty, trước mắt đang ở chủ bị giữa, sinh sản tuyến còn ở chế tạo, một bộ phận tài nguyên sinh sản tuyến, viện nghiên cứu còn không có nghiên cứu phát minh ra có thể đại quy mô sinh sản thiết bị. Về sau, võ đạo đại học nội sẽ thiết lập vì viện nghiên cứu bồi dưỡng nhân tài cơ chế, chuyên môn chọn lựa thích hợp làm nghiên cứu học sinh, tiến hành bồi dưỡng, này đó cử động Đều là vì tiến hành lâu dài đánh rằng co chuẩn bị. Hay không thật sự có thể, đem cạnh tranh kéo vào lâu dài chiến, kéo vào thi chạy hình thức, còn cần chờ dị vực nhập khẩu mở ra lúc sau, mới có thể đủ xác định. Nếu là tiên tộc thực lực cường đại quá nhiều, trực tiếp đánh vào địa cầu, như vậy địa cầu nhân loại sẽ đi hướng hủy diệt, rất nhiều cử động, đều không làm nên chuyện gì. Hứa Dương đang chuẩn bị hồi sau núi, tiếp tục bế quan tu luyện, đột nhiên nhìn đến trên quảng trường, tụ tập một đám người. Giang Lâm, Lâm Hải Phong. Kỳ Viêm, Điền Phong, Mạnh Thanh, Thôi Đảo, Lại Tuấn Hải từ từ một đám người quen đều tụ tập ở bên nhau, mà Kim Trường An giờ phút này đang ở trang bước, nhìn đến không có Tổng đốc Kim Trường An trong tay nâng một quả con dấu, từ giờ trở đi các ngươi muốn gọi là Kim Tổng đốc, ta là đặc huấn viện học sinh trung, từ trước tới nay cái thứ nhất tốt nghiệp chính là Tổng đốc ưu tú học sinh. Ngoại Tạo, dựa vào cái gì ngươi sẽ làm Tổng đốc? Lâm Hải Phong không phục, chính mình ở đệ nhị không gian nội chính là lập hạ công lớn, là chiến trường trung trụ cột vững vàng. ưu tú như chính mình, cũng bất quá là phó đề đốc mà thôi, danh dự phó đề đốc. ta Giang Lâm chính là một đánh hai, bị thương nặng đối phương một cường giả, ta mới phó đề đốc à? Kim Trường An, ngươi có cái gì công hiến? thế nhưng vinh thăng tổng đốc. Giang Lâm cũng tỏ vẻ không phục. Kỳ viêm, thôi đào đám người cũng tỏ vẻ không phục. không đạo lý à? mọi người đều là tinh anh, mọi người đều là vinh dự phó đề đốc. ngươi mẹ nó thế nhưng là vinh dự tổng đốc. Dựa vào cái gì a Kim Trường An cười lạnh, dựa vào cái gì? Vước vước tổng đốc ấn, nói, chỉ bằng ta cấp tổ chức, cống hiến hơn 10 tấn tài nguyên, gần là linh thạch, liền phải 7 tám tấn, nói câu khó nghe, các ngươi dùng linh thạch, nói không chừng đều là ta cống hiến. Ngoa tạo, hơn 10 tấn. Lâm Hải Phong đám người đôi mắt đều tái rồi. Phục, không phục không được a Nị mạ, Kim Trường An tên hôn đàn này, vận khí ngư bức a trực tiếp cống hiến hơn 10 tấn. Khó trách vinh thăng tổng đốc này đều không minh thăng tổng đốc cũng chưa thiên lý lấy ra hỏa này vật khí lần sau chỉ sợ cũng sẽ công hiến cái hơn 10 tấn tài nguyên đây là thần tài a kim tổng đốc a mọi người đều là đồng học sinh tử chiến hữu ngươi xem tiểu đệ ta gần nhất nghèo a vì bồi dưỡng hai điều sả linh thạch đều dùng xong rồi ngươi xem hay không chi viện một chút tiểu đệ lâm hải phong nháy mắt biến sắc mặt lịnh nọt nói giang lâm đám người sôi nổi khinh thường, xấu hổ với làm bạn một chút tiết tháo cùng cốt khí đều không có Vì mấy khối linh thạch, thế nhưng tự hạ thân phận, xương tiểu đệ. Mất mặt a Không dám, không dám. Kim trường an thực vừa lòng Lâm Hải Phong biểu hiện, trang bức lấy được tốt đẹp thành quả. Tùy tay run lên, thượng trăm cái linh thạch liền tặng đi ra ngoài. Lâm Hải Phong mừng như điên không thôi, trụ cái mông ngựa tính cái gì, linh thạch mới là thật sự. Hốn hồ, mọi người đều như vậy chín, huynh đệ một hồi, trụ cái mông ngựa cũng không mất mặt a Giang lâm đám người mắt đều tái rồi. Nị mạ. Kim Trường An thứ này, quả nhiên là quá giàu có A. Kim Tổng Đốc, chúc mừng Kim Tổng Đốc Vinh Thăng, tiểu đệ có chung vinh dự A, thân là Kim Tổng Đốc Đồng Học, ta cảm thấy phi thường chi vinh hạnh. Cái thứ hai không biết xấu hổ, là kỳ viêm người này. Giang lâm đám người cũng không cam lòng lạc hậu, chụp cái mông ngựa tính cái gì. Nói nữa, cùng Kim Trường An như vậy chín, chụp vài câu mông ngựa mà thôi, lại không có gì tổn thất. Thật cảm thấy khó chịu, tìm một cơ hội, vây hậu hắn một đốn là được. Hiện tại là linh thạch quan trọng a. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại là như vậy không có cốt khí, vì mấy khối linh thạch ở vớt mông ngựa. còn có hay không một chút tổ chức kỷ luật, còn có hay không một chút thân là tổ chức tinh anh, tương lai trụ cột vững vàng rất ngộ. Hứa Dương vô cùng đau đớn điệu đạo, thân điểm đánh đi vào cấp gái khen ngợi bái điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Trưng 567, ở trước mặt ta Trang Bức. Không biết tự lượng sức mình. Kim Trường An nhìn đến Hứa Dương xuất hiện, tức khác tới tinh thần. Chính mình hiện tại là Tổng Đốc A, rốt cuộc có thể ở Hứa Dương trước mặt Trang Bức, đem hắn cái này nam thành đặc huấn viện đệ nhất nhân cấp áp xuống đi. Cái loại cảm giác này, quả thực chính là Trang Bức đỉnh A. Trang Bức vì cái gì? Còn không phải là vì mênh mông cảm giác về sự ưu việt, cùng hư vinh sao? Hứa Dương, ta tổng đốc, ngươi nhìn đến tổng đốc, không nên chào hỏi sao? Tổng đốc a. Hứa Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, thế nhưng ở chính mình trước mặt trang bức, Kim Trường An ngươi bảnh trướng a. Thứ lãm, điện quang lập lòe. Kim Trường An đầu tóc từng cây dựng thẳng lên, cả người đều là run lên. Giang Lâm bọn người là khoe miệng vừa kéo, quả nhiên Hứa Dương vẫn là cái kia Hứa Dương. Kim Trường An trang bức thất bại a. Ngọa Tạo, ngươi còn điện báo ta, ta chính là tổng đốc. Kim Trường An về phía sau lui một bước. Vẻ mặt cảnh giác. Tổng đốc thực ghê gớm sao? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tay vừa lật, một quả kim quang lấp lánh tổng trưởng ấn xuất hiện ở trong tay. Lúc trước kia khối siêu phẩm tài liệu đã chế tác thành tổng trưởng ấn, ấn trưởng không còn tưởng tạm thời giam, chờ đến Hứa Dương lục tinh thời điểm, lại đem tân tổng trưởng ấn cho hắn, bất quá Hứa Dương trực tiếp tìm viện nghiên cứu quản lý trưởng ấn lấy trở về. Viện nghiên cứu mới sẽ không vì điểm này việc nhỏ, chớp đến vị này thần tài không mau. Ta chính là tổng trưởng a, ngươi tổng đốc tính cái gì? ngoạ tạo, Lâm Hải Phong đám người sợ ngây người, Nị Ma, Kim Trường An Vinh Thăng Nam Thành danh dự Tổng đốc đã đủ kinh ngạc. Hứa Dương càng nưu bức, trực tiếp liền Tổng trưởng. Hơn nữa Tổng trưởng ấn hảo mắt sáng a, quan Kim Trường An Tổng đốc ấn mấy chục con phô a, còn không cho buồn Tổng trưởng chào hỏi. Hứa Dương nâng lên Tổng trưởng ấn, quang mang bắn ra bốn phía, đây là trang bức quang mang a. Ngươi dựa vào cái gì Vinh Thăng Tổng trưởng a? Lâm Hải Phong đều hết châu nói rồi, Kim Trường An đã đủ nụy tiên. Hứa Dương càng ngu bức. Đúng vậy, ngươi vì cái gì liền tổng trưởng A? Ta chính là cống hiến hơn 10 tấn tài nguyên, mới vinh thăng tổng đốc. Kim trường an thực buồn bực. Trang bức thất bại A. Dựa vào cái gì? Hứa Dương ngạo nghễ nói, chỉ bằng ta cống hiến mấy chục tấn tài nguyên, hơn nữa co vài tấn, là siêu phàm linh vật. Tê, Một mảnh tiếng hút khí, tất cả mọi người khiếp sợ. Siêu phàm linh vật. Mấy tấn. Kim trường an vật khí, đã trời cao, cống hiến hơn 10 tấn tài nguyên mà Hứa Dương đây là muốn nhận Thiên A, Lý Mạt mấy chục tấn, hơn nữa vài tấn siêu phàm linh vật, bọn họ cũng đều biết siêu phàm linh vật tầm quan trọng. Hứa Tổng trưởng Nguy vũ, chúc mừng Hứa Tổng trưởng vinh thăng. Lâm Hải Phong cái thứ nhất vui dạo dược mà vớt mông ngựa. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, ta liền không thích loại này vớt mông ngựa ra hỏa, một chút cốt khí đều không có, muốn ở ta nơi này lộng điểm chỗ tốt, quá ngây thơ rồi. Lâm Hải Phong trên mặt tươi cười cứng lại, mông nhựa bạch chủ a, a còn không phải là tổng trưởng sao, lại không phải thiên võng lao đại, lâm hải phong cảm thấy chính mình hẳn là tránh điểm mặt trở về. hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc, gia hỏa này hai điều xả, có một đoạn thời gian không phát thần kinh đi, đến tìm một cơ hội, lại lăn lộn một chút hắn mới được. dị vực sự tình đều biết đi, khó được một đám người quen tụ ở bên nhau, hứa dương cảm thấy cần thiết, nhắc nhở một chút mọi người, sắp đã đến sự tình. kim trường an bọn người biết dị vực sự tình, bất quá hiểu biết cũng không nhiều. Muốn mở ra sao? Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm, không hề hi hi ha ha. Nhanh, trước mắt đã trọng binh tập kết, các loại vũ khí hạng nặng đều vẫn để, dị vực nhập khẩu phạm vi 100 nhiều km phạm vi, đã phong tỏa, dị vực nhập khẩu 10 km phạm vi, đã không cho phép đóng quân cùng dừng lại. Dị vực nhập khẩu mở ra sắp tới, trước mắt chế định tác chiến phương án, tất cả nhân viên thối lui đến 10 km ở ngoài, dị vực nhập khẩu 10 km nội, sẽ trở thành hỏa lực bao trùm điểm đầu tiên lấy vũ khí hạng nặng tiến hành bao trùm thức đả kích, đem bất luận cái gì xâm nhập địa cầu sinh vật hủy diệt, ổn định tình thế lúc sau, lại từ thiên vong võ giả tiến hành đột nhập dị vực, không tiếc đại giới ở dị vực nội thành lập phòng thủ cứ điểm. Nếu là kẻ xâm lấn quá cường, như vậy toàn bộ thượng trăm km phong tỏa khu đều đem là hỏa lực bao trùm phạm vi, thậm chí sẽ hồi xúc phòng tuyến, đem kẻ xâm lấn ngăn cản ở lâu lan cổ vực nội. Dị vực mở ra đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ bất luận là đánh chết dị chủng sinh linh đạt được dị tinh, hoặc là cái khác đông đảo linh vật, linh quặng, linh quả từ tử, đều là tăng lên thực lực tài nguyên. Đương nhiên, tiên đề là cùng chúng ta phán đoán tình thế muốn tiếp cận, nếu không đừng nói tiến vào dị vực, địa cầu đều nguy hiểm. Nhóm đầu tiên tiến vào đều là cường giả, chúng ta những người này đều là ở chiếm cứ một cái cứ điểm lúc sau mới có thể tiến vào, nếu đối phương thực lực quá cường, kia từng người nghĩ cách chạy trốn đi. Hứa Dương đem dị vực tình huống Đại khái phân tích cấp mọi người. Lại nói, hiện tại tu hành giới đã tiến hành cải cách, đặc huấn viện cũng đem trong tổ, về sau không hề kêu người tu hành, mà là kêu võ giả, võ đạo công pháp cũng sẽ ở sắp tới phát xung dưới. Chỉ mong có thể thủ được đi. Giang Lâm lẩm bẩm một câu. Hòa bình sinh hoạt, ai đều khát vọng. Ai cũng không nghĩ hiện giờ bình tĩnh mà an bình sinh hoạt, đột nhiên sụp đổ, thậm chí đi hướng hủy diệt. Nhưng hòa bình đều là cần phải có người bảo hộ. Hiện giờ hòa bình cũng là các tiền bối cùng với đông đảo anh hùng vô danh dùng máu tươi đúc liền Hứa Dương lấy ra một ít siêu phẩm tài liệu đưa cho mọi người nói tìm viện nghiên cứu rèn vũ khí đi có một phen thần binh nơi tay bảo mệnh cơ hội lớn hơn nữa một chút ta đâu Giang Lâm buồn bực Hứa Dương thế nhưng để sót chính mình ngươi có hai cái đại trùi là ngươi năng lực diễn sinh rèn bất luận cái gì thần binh đều so ra kém à ngươi muốn tới làm gì Hứa Dương ngắm hắn liếc mắt một cái ta Ta đưa cho tuyết phượng A. Giang lâm sắc mặt đỏ lên, xấu hổ địa đạo. Nhìn dáng vẻ hắn cùng vương tuyết phượng, là thật sự tiến đến một khối đi. Có lẽ cùng đệ nhị không gian nội, hai người kề vai chiến đấu, sinh tử bảo hộ duyên cớ, bỏ xuống trong lòng tay mải, tiếp nhận rồi lẫn nhau. Được rồi, được rồi, biết ngươi tình thâm nghĩa trọng. Hứa dương đem một khối siêu phạm tài liệu ném qua đi. Hứa dương, còn có ta A. Kim trường An buồn bực địa đạo. Ngươi còn cần. Kim trường An trong tay tất phương phiến. Tuyệt đối là thần binh, hơn nữa không phải giống nhau thần binh, là cổ thần binh. Hiện tại đang ở xuống lại, bất luận cái gì siêu phẩm tài liệu rèn thần binh, đều so ra kém hắn tất phương tiến. Hứa Dương nhìn đều hâm mộ. Huống chi gia hỏa này vận khí ngưu bức, nói không chừng ngày nào đó liền ở trên đường nhặt được siêu phẩm thần binh, nơi nào yêu cầu chính mình siêu phẩm tài liệu, ta muốn trang bức dùng a. Kim Trường an thở dài một hơi, hắn cũng đạt được siêu phẩm linh vật, chỉ là số lượng không nhiều lắm, nộp lên cấp thiên võng. Được rồi, cứ như vậy, mọi người đều nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực đi." Hứa Dương tùy tay ném một khối cấp kim Trường An. Siêu phẩm tài liệu Hứa Dương không thiếu, lần này cấp mọi người đều là thuộc về có thể dùng để rèn thần binh tài liệu. "Cáo biệt mọi người, Hứa Dương trong tay xuất hiện một quả khí quả. Hắn chuẩn bị đem này cái khí quả đưa cho Lưu Đại Can, làm hắn mau chóng bước vào siêu phẩm. Nếu hết thời thuận lợi, nhóm đầu tiên tiến vào dị vực tác chiến thành viên bên trong, Lưu Đại Can tất nhiên ở bên trong."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 Hứa Dương nhưng không nghĩ chính mình chỉ có không nhiều lắm mấy cái bằng hữu. một hồi đại chiến lúc sau, sẽ không còn được gặp lại, không bao giờ có thể ghé vào cùng nhau lẫn nhau treo gẹo treo chọc. Có thể không keo kiệt thời điểm, Hứa Dương vẫn là không nghĩ buồn xịn. Mấy thứ này nơi phát ra, đều có thể đẩy đến đệ nhị trong không gian thu hoạch thượng. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Hứa Dương cảm thấy, nếu ở đại chiến lúc sau, lẫn nhau tụ ở bên nhau, thổi chính mình giết nhiều ít địch nhân, cũng nên là một kiện chuyện vui đem khí quả cho Lưu Đại Căn lúc sau, hứa dương về tới sau núi Bế Quan Thất. Lưu Đại Căn cũng Bế Quan. Hắn muốn ở dị vực nhập khẩu mở ra trước, bước vào siêu phàm cảnh. Lưu Đại Căn Bế Quan mà, đồng dạng là ở sau núi, hơn nữa là thâm nhập ngầm hơn 20 mệ địa phương. Hạ Vân đứng ở sau núi rừng cây bên cạnh, nhìn Lưu Đại Căn bóng dáng biến mất ở tầm mắt nội, trên mặt biểu tình có lo lắng, cũng có phức tạp chi sắc. Nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc sau một lúc lâu, xoay người hồi chính mình địa phương tiếp tục đánh sâu vào lục tinh cảnh giới. Hứa Dương ở khai quải chơi tiểu trò chơi. hắn tưởng mau chóng tu luyện đến lục tinh cảnh giới, chỉ có như thế, mới miễn cưỡng xem như có một ít tự bảo vệ mình chi lực. Nộ khí trị tích góp không đủ, kinh hách giá trị nhưng thật ra không ngừng có nhập trướng, đã tích góp 200 nhiều vạn. Vì tăng lên thực lực, ứng đối dị vượt nguy cơ, Hứa Dương cũng coi như là liều mạng. Cầm lấy thiên vong đặc chế di động, lợi dụng chính mình quyền hạ, ở trên mạng bắt đầu làm đại bình sĩ khiến cho một đống các loại mình tinh phan nao tàn lửa giận, không đến nửa ngày, mẹ nó đều thượng nhiệt tiêu. Nộ khí trị xoát lên liền vẫn luôn không ngừng, không ngừng dâng lên, hứa dương đánh giá, tại hạ nhiệt tiêu phía trước, nộ khí trị là sẽ không thiếu. Đã ngũ tinh cấp bậc, từ tam tinh cấp bậc lên tới ngũ tinh, vượt qua hai cái cấp bậc, cũng không biết tiểu trò chơi, còn có hay không khả năng sẽ thăng cấp. Hơn nữa, khai ra đại bảo dương tới tỷ lệ, hẳn là tăng nhiều đi. Thao tác trò chơi tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy xuống đi, không ngừng khai ra khí quả tới. đối với Hứa Dương tới nói, tu luyện chính là chơi tiểu trò chơi, khai ra khí quả tới, trực tiếp ăn xong đi là được, chỉ cần khí nguyên tăng trưởng thực lực liền sẽ vẫn luôn dâng lên, bình cảnh linh tinh không tồn tại. thậm chí còn, Hứa Dương cảm thấy chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh cũng sẽ không tồn tại bình cảnh. muốn nói có bình cảnh, kỳ thật cũng coi như có bình cảnh đi, yêu cầu rộng lượng khí nguyên, muốn đột phá đến siêu phàm. Yêu cầu khí quả số lượng, không phải là một cái số lượng nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, hứa dương một bên chơi tiểu trò chơi, một bên ngẫu nhiên ở trên mạng treo chọc một chút minh tinh fan nao tản, nhiệt tiêu còn không có đi xuống. Hứa dương cái kia ta là người đại gia nít nạm, đã phát hỏa. Ngủ thời điểm, liền tu luyện ngủ tiên pháp, bế quan nhật tử, chính là như vậy buồn kẻ mà có quy luật. Lại lần nữa ngóc ra sản phẩm trong nước thần cơ, cơ lạc mở tiểu trò chơi, hứa dương nhìn thoáng qua hệ thống kinh giá trị đã chỉ còn lại có 50 vạn. Tiến trướng so ra kém tiêu hao ha. Bất quá, khoảng cách lục tinh đã không xa. Thao tác trò chơi tiểu nhân, không ngừng mà nhảy ô vông, lúc này đây càng nhảy càng thuận, trực tiếp chơi hai phân nhiều trùng. thế nhưng đều không có thất bại. Hứa dương trong lòng vừa động, hay là tiểu trò chơi muốn thăng cấp. Mỗi lần thăng cấp là lúc, đều là một ván trò chơi chơi đến đặc biệt lâu dài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiếp tục chơi đi xuống, lại qua 3 phút lúc sau. Trên màn hình đột nhiên bùng lên ra một đoàn pháo hoa. Tiểu trò chơi thăng cấp. Hứa Dương nhìn chăm chăm màn hình, chờ tiểu trò chơi thăng cấp xong. Lúc này đây thăng cấp, hoa hơn 10 phút. Tiểu trò chơi thăng cấp xong lúc sau, Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, trong tay sản phẩm trong nước thần cơ xuất hiện biến hóa. Phía trước sản phẩm trong nước thần cơ đã lột sắc đến gần như trong suốt. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau sản phẩm trong nước thần cơ, thế nhưng trở nên có chút hư hỏng lên. Đều không phải là thật sự hư hỏng. Di động vẫn là ở vào, chỉ là ánh mắt nhìn qua, có vẻ có chút hư hảo. Hơn nữa trên màn hình hình ảnh, chính xác nói, tiểu trò chơi hình ảnh, trở nên càng có lập thể cảm. Trò chơi tiểu nhân biến hóa, còn lại là làm hứa dương khiếp sợ. Nguyên bản trò chơi tiểu nhân, có điểm cương thi cảm giác, lần này thăng cấp lúc sau, trò chơi tiểu nhân biến thành một cái hoàn chỉnh người. Chẳng những là hoàn chỉnh người, hơn nữa ngũ quan, thế nhưng cùng hứa dương giống nhau như lúc. Sống thoát thoát một cái thu nhỏ lại bản hứa dương. Trò chơi tiểu nhân lột xác, ra ngoài hứa dương dự kiến. Thế nhưng trở nên cùng chính mình giống nhau như lúc. Hay là, bởi vì chính mình là tiểu trò chơi chủ nhân, bởi vậy trò chơi tiểu nhân, tự nhiên mà vậy mà trở nên cùng chính mình giống nhau như lúc. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, không chỉ có chỉ có thể nhảy, có thể lộn nhào có thể phủ phục thậm chí có thể ngựa ra sau. Đây là cấp tiểu trò chơi, gia tăng tránh né các loại nguy hiểm năng lực. Trò chơi bối cảnh, cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Xuất hiện ô vông, các loại hình dạng đều tồn tại, dựng lên điểm ở một cái trên đường lớn, không biết đi thông nơi nào. Hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân, ở trên đường lớn chạy vội lên. Xoát! Trên mặt đất, đột ngột mà toát ra một cái thổ đôn, xuất hiện mà quá đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài hứa dương dự kiến. Hắn nhìn chầm chầm vào trong trò chơi phương, không nghĩ tới, ô vông sẽ từ trên mặt đất toát ra tới. Bởi vậy vội vàng thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy lên thời điểm, bởi vì khoảng cách thân cận quá. Không có thể nhảy lên thổ đôn, trực tiếp đánh vào thổ đôn thượng. trò chơi bắt đầu liền thất bại. Ván thứ hai, hứa dương lúc này đây thật cẩn thận lên. Xoát. Quả nhiên, cái thứ nhất thổ đôn từ trên mặt đất xuống ra. Đô. Hứa dương lúc này đây thuận lợi nhảy lên thổ đôn, mà nhảy lên thổ đôn lúc sau, bầu trời phiêu xuống dưới một khối đầu gỗ. Hứa dương thử dịp đầu gỗ còn không có rớt đến trên mặt đất, liền nhảy đi lên, tiếp theo trên mặt đất lại toát ra một cái thổ đôn. Lúc này đây thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi Khó khăn liền cao, mặc dù khai quải, chơi lên đều có điểm khó khăn cảm giác. Đầu tiên, nhảy đến rơi xuống đầu gỗ thượng, muốn ở đầu gỗ rơi xuống trên mặt đất phía trước, nhảy đến tiếp theo cái ố vông thượng, nếu không liền coi là thất bại. Lúc ban đầu kia mấy cục, hứa dương đều thẳng nhảy 5-6 cái ố vông, liền thất bại. Thông qua mấy cục thất bại tiểu trò chơi, có kinh nghiệm lúc sau, kế tiếp tiểu trò chơi thông thuận nhiều. Lại như cũ không quá nhẹ nhàng, xa không có thăng cấp phía trước như vậy thông thuận Phảng phất khai quải không tồn tại dường như. Cũng may, khí quả ô vương xuất hiện tần suất cũng không có rơi chậm lại, mặc dù mới vừa nhảy không mấy cái ô vương liền sẽ thất bại, nhưng cũng có thể bảo đảm khai ra một cái khí quả tới. Tiểu trò chơi khó khăn gia tăng rồi à, bất quá tương đối ứng, xuất hiện bảo vật, cấp bậc cũng gia tăng rồi. Siêu phàm linh vật đều xuất hiện. Lại bắt đầu một ván tiểu trò chơi. Liên tục nhảy quá mười mấy ô vương, đều không có đào thải xuống dưới. Đây là thăng cấp lúc sau Hứa Dương nhảy quá nhiều nhất một lần ô vông. Hắn tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu trò chơi, thao tác trò chơi tiểu nhân, không ngừng mà nhảy xuống đi. Chậm. Tiếp theo cái ô vông là một cái mịt tổ phồn, dựng đứng ở một tòa trấn nhỏ cửa. Không sai. Xuất hiện một tòa trấn nhỏ bối cảnh, mà mịt tổ phồn với lúc dựng đứng ở trấn nhỏ cửa trước. Trò chơi này phong cách có điểm biệt lưu a. Một tòa cổ xưa trấn nhỏ, một cổ cổ đại phong ẩm vào trước mặt. Nhưng mà. Ở chấn nhỏ cửa thành trước, lại là dựng đứng một cái mịt rổ phồn, này lại là lộng làm cho hiện đại khoa học kỹ thuật phong A. Hứa dương trong lòng phun tào một câu, cho chơi tiểu nhân thuận lợi nhảy lên mịt rổ phồn. Phan, một cái bảo dương bắn ra tới. Không phải bình thường bảo dương, đương nhiên cũng không phải đại bảo dương, mà là xuất hiện tỷ lệ đồng dạng không cao trung bảo dương. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Trưng 569, Thiên ngữ thuật học tập sách. Trung Bảo Dương. Hứa Dương trong lòng vui sướng không thôi, tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, rốt cuộc khai ra cái thứ nhất, bình thường Bảo Dương thượng Trung Bảo Dương tới. Mặc dù là Trung Bảo Dương, nói vậy cũng không phải là bình thường đồ vật đi. Phải biết rằng... Bình thường Bảo Dương, đều ngẫu nhiên có thể khai ra siêu phẩm linh vật tới. Cơ lạc mở Bảo Dương. Pháo hoa lòng lánh, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, bùng lên ra tới pháo hoa, thuật nhìn càng vui mừng. Thiên ngữ thuật học tập sách. Nhìn đến khai Bảo Dương xuất hiện một quyển quyển sách nhỏ, hứa dương ngây ngẩn cả người. Thiên ngữ thuật học chút sách. Hắn cho tới bây giờ, thiên ngữ thuật chỉ học được như vậy một chút, rốt cuộc giới hết này chỉ cóc chạy đến đảo viên không gian đi, không có thể tiếp tục học đi xuống. Không thể tưởng được. Thế nhưng khai bảo dương, khai ra tới thiên ngữ học tập sách. Thiên ngữ thuật học tập sách, học tập lúc sau, thiên ngữ thuật có thể đạt tới tinh thông cấp bậc, vượt chủng tộc, vượt ngôn ngữ giao lưu lại vô chứng ngại, hạn cao trí tuệ văn minh chủng tộc, văn tự phân biệt cũng không chứng ngại. Thiên ngữ thuật thực nhu bức, thực thần kỳ. Hứa Dương nhìn thiên ngữ thuật học tập sách giới thiệu, mới biết được, thiên ngữ thuật vô chứng ngại giao lưu, là chỉ giới hạn trong cao trí tuệ văn minh chủng tộc chi gian. Tỷ như, ở học thiên ngữ thuật phía trước, Nghe không hiểu động vật giao lưu, học thiên ngữ thuật lúc sau, vẫn như cũ nghe không hiểu. Muốn nghe hiểu được động vật giao lưu, chỉ có học tập chuyên môn nghe động vật giao lưu kỹ năng, thiên ngữ thuật vô pháp giải quyết vấn đề này. Thiên ngữ thuật chỉ giới hạn trong cao trí tuệ văn minh chủng tộc chi gian giao thông cấp bậc thiên ngữ thuật, cụ bị phân tích văn minh khác xa lạ văn tự năng lực, có thể phân tích ra xa lạ văn tự ý tứ. Siêu cấp lưu bước hơn nữa thần kỳ bí thuật. Hứa Dương không thể tưởng được, chính mình thế nhưng như thế nhẹ nhàng Liền nắm giữ thiên ngữ thuật, hơn nữa trực tiếp đạt tới tinh thông cấp bậc. Đem thiên ngữ thuật học tập sách lấy ra tới, mở ra vừa thấy, từng đạo tin tức lưu đồ vật, chui vào trong ốc bên trong. Thường trang phiên đi xuống, chờ đến phiên xong cuối cùng một tờ. Hứa dương phát hiện chính mình tựa hồ nắm giữ nào đó pháp tắc giống nhau, đối với bất luận cái gì về ngôn ngữ, hoặc là dùng để ký lục văn tự, đều có thể đủ xem đã hiểu. Thiên ngữ thuật, quả nhiên là chạm đến một loại pháp tắc. Chỉ là loại này pháp tắc tương đối đặc thù. Thông qua thiên ngữ thuật học tập, có thể ở trình độ nhất định thượng nắm giữ. Học tập thiên ngữ thuật lúc sau, quyển sách nhỏ cũng không có biến mất, còn có thể cấp những người khác học tập. Bất quá đều không phải là có thể vô hạn học tập đi xuống, có số lần hạn chế. Hứa dương tạm thời sẽ không đem quyển sách nhỏ lấy ra, đem thiên ngữ thuật truyền bá đi xuống, ít nhất phải đợi đi dị vực, hoặc là lại lần nữa tiến vào đệ nhị không gian, có che giấu lúc sau, mới có thể lấy ra tới. Đem quyển sách nhỏ thu vào càn khôn hoàn Nội, tiếp tục chơi tiểu trò chơi. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, khó khăn đề cao không ít, Hứa Dương yêu cầu tập trung tinh thần, hơi có lơi lỏng, đều có khả năng làm cho nhảy ô vương thất bại. Khai ra tới một cái chung bảo dương, nói không chừng hiện tại vận khí chính giai, có lẽ có cơ hội khai ra đại bảo dương tới. Hứa Dương tràn ngập chờ mong. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, ngẫu nhiên xuất hiện một ít nguy hiểm, tỉ như không chung đập xuống một con chim khổng lồ, hoặc là ven đường bay ra một cây đao. Thật nhiều thứ trò chơi tiểu nhân đều là chết thảm ở này đó nguy hiểm bên trong. Chẳng sợ trò chơi tiểu nhân có thể làm một ít lộn nhào, phủ phục chờ một ít tránh né động tác, cũng không thể đủ hoàn toàn tránh thoát tới. Mà mỗi một lần trò chơi tiểu nhân chết thảm, Hứa Dương trong lòng đều có một loại cảm giác cổ quái. Quá thẳng a, kia hình ảnh, quả thực không đành lòng thấy. Tỷ như, ven đường bay ra một cây đao tới, trò chơi tiểu nhân đầu trực tiếp bay đi ra ngoài, máu tươi phun ra. Mà trò chơi tiểu nhân lớn lên cùng Hứa Dương là giống nhau như lúc nhìn đến như vậy hình ảnh Hứa Dương đều có một loại cổ trợn lạnh cảm giác lại tỷ như chim khổng lồ đem trò chơi tiểu nhân chảo thương giữa không trung lợi chảo lọt vào thân thể hình ảnh máu tươi không ngừng từ không trung xái lạc xuống dưới thê thảm cực kỳ Hứa Dương đều không đỡ nhìn thẳng tổng cảm thấy thân thể tựa hồ đã vỡ nát giống nhau một ván lại một ván tiểu trò chơi lúc sau kinh giận giá trị tiêu hao đến chỉ còn lại có mấy vạn Hứa Dương bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đình chỉ chơi tiểu trò chơi chờ kinh hách giá trị tích góp đi lên, bởi vì thượng hot xệ ở duyên cớ, các minh tinh phan nao tản, đó là dùng sức khai rỗi, nộ khí trị vẫn luôn xoát cái không ngừng. nhưng mà kinh hách giá trị lại là nhập chướng tương đối chậm, dự hai chỉ quỷ dò người vẫn là quá ít, hứa dương cân nhắc, có phải hay không tìm huyền vận tử lão đạo, muốn mấy chỉ quỷ tới, cùng nhau thả ra đi dò người, cấp chính mình tích góp kinh hách giá trị, ở đem quỷ thả ra đi phía trước, yêu cầu ở ngự quỷ vại nô lệ lúc sau đi do người mới có thể tính toán kinh hách giá trị. Chỉ có nô lệ quỷ lúc sau mới thuộc về Hứa Dương quỷ phó, doa người mới có thể đủ đạt được kinh hách giá trị. Tạm dừng tiểu trò chơi lúc sau, Hứa Dương đem khai ra tới khí quả lấy ra tới, một cái tiếp theo một cái nhét vào trong miệng. Hứa Dương khoảng cách Lục Tinh đã không xa, sợ cần khí quả số lượng có điểm nhiều, lần này khai bảo dương ra tới khí quả còn không đủ để làm hắn đột phá đến Lục Tinh cấp bậc. Đem khí quả ăn đi xuống lúc sau, kinh hách giá trị tích góp đến không đủ nhiều. Hứa Dương chỉ có thể tạm thời đình chỉ khai bảo dương. Hơn nữa thời gian dài như vậy, tinh thần độ cao tập trung, vẫn luôn chơi tiểu trò chơi, hắn cũng cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Kế tiếp Hứa Dương quyết định hảo hảo ngủ một giấc, lấy ngủ tiên pháp phương thức ngủ trước một hai ngày, có lẽ tinh thần lực sẽ được đến không nhỏ tăng trưởng. Truyền thuyết Tống Triều Trần Đoàn, một ngủ chính là vài tháng, thậm chí đã nhiều năm. Hứa Dương ở tu luyện ngủ tiên pháp lúc sau, tin tưởng thật sự có thể ngủ thượng mấy tháng thậm chí mấy năm. Có thể một ngủ ngon mấy tháng thậm chí đã nhiều năm, vị kia trần đoàn lão tổ, thực lực hẳn là rất lợi hại, nói không chừng đã đột phá siêu phàm Nếu là thật sự đột phá siêu phàm nói không chừng có thể sống đến bây giờ. Cổ đại những cái đó trong truyền thuyết đại năng, đều đã biến mất, nếu là đột phá tới rồi siêu phàm hẳn là có thể sống đến bây giờ. Tiến vào động thiên phúc địa. Cái gọi là vũ hóa phi thăng, chẳng lẽ là đi trước địa phương nào? Đi thập phương biên giới chung nào đó biên giới? Càng có khả năng lúc trước tồn tại dị vực nhập khẩu này đó siêu phàm đại năng tiến vào dị vực bên trong hứa dương nghĩ tới côn luân cùng với côn luân tử vong cốc có lẽ cất giấu cái gì bí mật hoa hạ đông đảo thần thoại truyền thuyết cùng côn luân cùng một nhịp thở nói không chừng côn luân cất giấu cái gì không biết bí mật tìm một cơ hội hỏi một chút ân trường không hắn thân là thiên võng lao đại có lẽ biết một cái về côn luân truyền thuyết còn có huyền vân tử cùng lý lao đạo bọn họ là cổ đại tu hành người thừa kế truyền thừa bên trong có lẽ liền có quan hệ với côn luân truyền thuyết côn luân tử vong cốc làm không hảo cũng là một cái dị vực nhập khẩu thiên vong khẳng định là cha xét quá lại là không biết kết quả như thế nào hứa dương nghĩ này đó thời điểm bất chi bất giác liền đã ngủ biết dị vực sắp mở ra người đều ở điên cuồng tu luyện giữa đặc huấn viện trọng tổ cải cách là tiêu văn vinh cùng dư cường phụ trách lúc này nam thành đặc huấn viện đã chính thức thay tên vì nam thành võ đạo đại học hứa dương kêu một lần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 Chương 570, dị vực đem khải. Đặc huấn viện muốn hoàn thành cải cách trọng tổ, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp hoàn thành, hơn nữa cũng phải nhìn dị vực nhập khẩu mở ra tình thế, nếu là thế cục vô pháp không chế, như vậy đặc huấn viện cải cách, cũng liền không có ý nghĩa. Đặc huấn viện cải cách quan trọng nhất một cái phân đoạn, chính là cống hiến phân chế độ, bởi vậy trường học tài nguyên đổi bộ, yêu cầu thành lập lên. Cái này yêu cầu sung túc, ổn định các loại tài nguyên cung ứng, mới có thể đủ chống đỡ khởi trường học vận chuyển mà trước mắt các loại dùng để tu luyện tài nguyên, còn ở chuẩn bị giữa, đan dược vũ khí công ty, cũng ở chủ hoạch kiến lập giữa. Nào đó tu luyện tài nguyên sinh sản tuyến, viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu phát minh giữa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đặc huấn viện là không có biện pháp trọng tổ hoàn thành. Kim Trường An đột phá đến tứ tinh, ra tới lắc lư một vòng, muốn trăng bước. Nhưng mà một cái người quen đều không có nhìn đến, tất cả đều bế quan đi, liền lâm hải phong người này, đều ở sau núi bế quan. dưới. Lại trở về tiếp tục bế quan. Giang Lâm đột phá tứ tinh, trước tiên cùng Vương Tuyết Phượng chia sẻ vui sướng, hơn nữa ra tới muốn nhân cơ hội trang cái bức. Không thấy được người quen. Thôi đảo, kỳ viêm đám người đều trốn đi tu luyện đi. Thở dài một hơi, hắn cũng tiếp tục bế quan tu luyện đi. Dị vực nhập khẩu mở ra, nếu là tình thế ở không chế giữa, như vậy sẽ tiến vào dị vực tiến hành tác chiến. Thực lực yếu đi, dễ dàng quải rớt. Quốc nội tu hành giới đã tiến hành rồi điều chỉnh. Không hề xưng là tu hành giới, người tu hành cũng không hề xưng là người tu hành, mà là võ giả. Một ít nhạy bén người tu hành, đã đã nhận ra đem có chuyện gì phát sinh. Lâu lan cổ vực, ở một mảnh hoang mạc bên trong, đã dựng nên phòng tuyến, hoang mạc chung, một cái phạm vi thượng trăm mét, phiến quang mang lốc xoáy cấp phòng tỏa lên. 10 km vì đường kính nội vòng, không có bất luận kẻ nào viên đóng giữ, ở 10 km ngoại, có đạo thứ nhất phòng tuyến, các loại vũ khí hạng nặng hội tụ, cấu thành một đổ sắt thép phòng tuyến. Trên bầu trời, thời khắc đều có hơn 10 giá máy bay không người lái tiến hành điều tra. Ở trăm km ngoại, là đạo thứ hai phòng tuyến, các loại cường đại vũ khí, đã toàn bộ ổn thỏa. Thậm chí, trong đó có thấp đương lượng đạn hạt nhân, làm cuối cùng công kích thủ đoạn. Mấy ngày gần đây, hoang mạc trung lốc xù xuất hiện một ít dao động, có mở rộng cùng củng cố dấu hiệu. Ngẫu nhiên một lần bùng nổ, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ xuất hiện dị chủng sinh linh. Mỗi khi lúc này, thiên vong chiến đội. Liền sẽ tiến vào 10 km trong phạm vi, tiến hành săn giết dị trùng sinh linh, đào lấy dị trùng sinh linh dị tinh, hoặc là bắt giữ dị trùng sinh linh đưa đi viện nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu. Dị vực nhập khẩu nơi lốc xoáy, đang ở liên tục mở rộng bên trong, năng lượng không ngừng bộc phát ra tới, ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến, một cái đi thông không biết thế giới thông đạo. Không biết có phải hay không đã chịu dị vực nhập khẩu mở ra ảnh hưởng, năng lượng bộc phát ra tới duyên cớ, không trung vân đoá tụ mà không tiêu tan, trước sau âm Vũ trụ Trung vệ tinh, đã chịu tầng mây ngăn cản, vô pháp tra xét đến lâu lan cổ vực tình huống. Cái khác quốc gia vệ tinh, đặc biệt là ở Mẹ Di Cẩn, gần nhất không ngừng điều lại đây tra xét, nhưng mà không thu hoạch được gì. Di vực nhập khẩu tình huống, trước mắt ở vào bảo mật trạng thái, cũng không có hướng cái khác quốc gia thông báo. Nếu là hoa hạ ngăn cản không được, như vậy cái khác quốc gia cũng sẽ không tới viện, càng không có tới viện thực lực. Nên có vũ khí, hoa hạ đều có, hơn nữa siêu phàm cường giả số lượng so cái khác tổ chức nhiều đến nhiều như thế thực lực đều ngăn cản không được địa cầu luân hãm đã là tất nhiên ầm vang trên bầu trời máy bay không người lái chuyến đến dị vực nhập khẩu bộc phát ra cường đại năng lượng hình ảnh lốc xoáy nơi nhập khẩu chợt tăng đại một cái năng lượng lưu truyền thông đạo xuất hiện ở hình ảnh bên trong dâm dạp dị trùng sinh linh đang ở thông đạo nội trào ra tới đây là máy bay không người lái chuyển quay lại tới cuối cùng hình ảnh tiếp theo sở hữu máy bay không người lái mất đi liên hệ ở năng lượng bùng nổ chung rơi tan. Cung Kim hùng sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trong tay một thanh trường đao, trên người ăn mặc phòng hộ áo giáp. Ở hắn phía sau là mấy trăm danh thiên vong chiến sĩ. Sở hữu chiến sĩ đều ăn mặc áo giáp, trong tay nắm các loại vũ khí, tạo thành một cái thật lớn chiến trận, sát khí tận trời. Đây là một chi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tất chiến vô số võ giả. Cũng là thiên vong tinh anh chiến đội chí nhất. Mọi người đều là ngũ tinh cấp bậc thực lực. Tu luyện thiên vông cường đại nhất chiến pháp trang bị trước mắt tốt nhất trang bị. Trong tay vũ khí, thuần một sắc lục tinh cấp bậc vũ khí. Kỹ thật này còn muốn cảm tạ Hứa Dương, nếu không có Hứa Dương làm ra nhiều như vậy tài liệu, cũng vô pháp rèn ra nhiều như vậy lục tinh cấp bậc vũ khí. Vì gen này đó vũ khí, đem vũ khí uy lực tăng lên tới siêu phàm dưới cực hạn, sở hữu vũ khí đều trộn lẫn vào một chút siêu phàm tài liệu. Đặc biệt là lưỡi dao sắc bén bộ phận. Cung kim hùng đã ở gần đoạn thời gian đột phá tới rồi lục tinh cấp bậc, thậm chí trực tiếp đạt tới lục tinh trung cấp. Hắn là đặc tuần bộ trưởng, tổng trưởng dưới lãnh đạo, đặc biệt là phụ trách các loại phòng ngự bố trí, thực lực thấp không thể được. Nếu là trước đây, còn có thể chậm rãi đánh căn cơ, chậm rãi tăng lên thực lực, rốt cuộc quốc nội còn không có nhiều ít võ giả, có thể uy hiếp đến hắn. Cường giả đều ở thiên võng nội, tán tu bên trong, cường giả không nhiều lắm, càng không dám nhằm vào hắn cái này thiên võng đặc tuần bộ trưởng. Nhưng mà dị vực nhập khẩu sắp mở ra, tiên tộc trở về, thế tất có một hồi đại chiến, thực lực thấp đã có thể nguy hiểm, cho nên tổ chức đối cung kim hùng tiến hành rồi tài nguyên nghiêng, đem hắn trong khoảng thời gian ngắn đẩy đến lục tinh trung cấp. Cung kim hùng nắm chặt trường đao, không nói một lời, chỉnh chi chiến đội khí thế như hồng, sở hữu chiến sĩ trên mặt đều vẻ mặt kiên nghị chi sắc. Nay chi chiến đội tinh anh đại bộ phận đều là xuất từ quân bộ, thậm chí có một bộ phận ở linh khí sống lại phía trước liền trải qua quá chiến hỏa, tố chất tâm lý tác chiến ý thức tự nhiên rất mạnh. Máy bay không người lái đội. Lại lần nữa dò xét. Cung Kim Hùng Hạ đạt mệnh lệnh Phía sau, vài tên quân bộ chiến sĩ, đem máy bay không người lái quảng, tiến đến dị vực nhập khẩu tra xét. Phát hiện dị trùng sinh linh. Số lượng rất nhiều, hơn nữa có tân xuất hiện dị trùng sinh linh, thông đạo còn không có đóng cửa thượng. Năng lượng liên tục bùng nổ bên trong, thông đạo bắt đầu di hợp, bất quá đã thong thả lên. Một trận máy bay không người lái bị phá hủy. Không tốt, xuất hiện hai chỉ chiều dài cánh dị trùng sinh linh, chúng nó sẽ phi. Đang ở công kích máy bay không người lái. Tương đạo tình báo truyền đến. Cung Kim Hùng sắc mặt một túc, thế nhưng xuất hiện sẽ phi dị trùng sinh linh, này đã có thể có chút phiền phức. Vạn nhất, phi đến quá cao, lấy thực lực của hắn, là vô pháp bay lên không quá cao tiến hành đánh chết. Nếu là bay ra phong tỏa khu, như vậy liền phiền toái. Triệu Nhất Kiếm đang ở đột phá siêu phàm, hẳn là cũng là hai ngày này nội, liền có thể đột phá. Không có siêu phàm tọa chấn, trung quy không thái bảo hiểm A. Thông chi đại bộ phận xuất động chiến cơ đề phòng, trăm km ngoại căn cứ, hơn 10 giá tiên tiến chiến cơ cất cánh, hướng tới dị vực nhập khẩu bay tới. Cung Kim Hùng trầm ngâm một chút, nói: thông tri ân tổng trưởng, tình thế càng thêm nguy cấp, không có siêu phẩm toa chấn, hắn không quá yên tâm. Ân trưởng không gần nhất cũng đang bế quan, đánh sâu vào siêu phẩm nhị cảnh. Siêu phẩm tam cảnh có thể chia làm thấp phẩm siêu phẩm, trung phẩm siêu phẩm cùng cao phẩm siêu phẩm. Ân trưởng không đột phá đến thấp phẩm siêu phẩm, đã có một đoạn thời gian hắn tốc độ tu luyện thực mau từ hứa dương trong tay làm ra hai quả khí quả trước mắt đang ở đánh sâu vào trùng phẩm siêu phàm chương năm trăm dị vực thông đạo mở ra đêm trước cung kim hùng chỉ mong dị vực nhập khẩu có thể lại chậm lại một đoạn thời gian ít nhất chờ ân trường không thoát phá trùng phẩm siêu phàm lúc sau như thế thiên vong Cảng có tự tin ứng đối. ân trường không đại khái sẽ không lại đây tỏa chấn bất quá hẳn là sẽ có một người siêu phàm lại đây dị trùng sinh linh số lượng đông đảo phỏng đoán ít nhất mấy ngàn chúng nó đang theo bốn phía buôn tập mà đến dị vực nhập khẩu còn có dị chủng sinh linh chào ra tới bất quá số lượng bắt đầu giảm bớt dị vực nhập khẩu thông đạo chỉ còn lại có bóng rổ lớn nhỏ một cái động bất quá không còn có đóng lại cuối cùng một trận máy bay không người lái rơi tan chuyển quay lại tới dị vực nhập khẩu thu nhỏ lại đến bóng rổ lớn nhỏ liền ổn định xuống dưới hình ảnh dị chủng sinh linh quá nhiều dựa vào chiến đội sẽ là một hồi át chiến khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương chiến đội treo cổ dị chủng sinh linh kỳ thật chủ yếu mục đích là vì luyện binh, vì tiến vào dị vực làm chuẩn bị, vì chém giết dị chủng sinh linh mà xuất hiện tổn thương, mất nhiều hơn được. hỏa lực bao trùm, cung kim hùng hạ đạt tác chiến mệnh lệnh là ầm vang, một trận dầm dạp pháo thanh truyền đến, cùng với đạn hỏa tiễn phun ra ngọn lửa bắn ra, tiến hành toàn phương diện bao trùm. rất xa, cung kim hùng gặp được không trung bên trong, xuất hiện mấy chỉ hắc ảnh đang theo bên này bay tới. phía sau, chiến cơ tiếng gầm rú cũng đã truyền đến nhìn đến phi hành dị trùng sinh linh xuất hiện, cung kim hùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. dị trùng sinh linh phi đến không tính cao, có thể đem này đánh rơi. tạm thời không biết dị trùng sinh linh ở không trung phi hành, linh hoạt độ như thế nào, tốc độ như thế nào, nếu không phòng không hỏa lực, có thể nhẹ nhàng phá hủy. lục cục, dây đặc phòng không hỏa lực xuất kích, một mảnh dầm rạp đạn vong đem dị trùng sinh linh bao trùm. Phốc phốc phốc, trên bầu trời huyết hoa tiểu bắn, phi hành dị trùng sinh linh, nháy mắt ở phòng không hỏa lực anh kích hạ. Huyết nhục băng phi, chỉ chốc lát sau liền hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Phi hành dị trùng sinh linh thực lực, cũng không cường, vô pháp ngăn cản phòng không hỏa lực banh kích. Đệ tam sóng trinh chắc mở ra. Trao ra tới dị trùng sinh linh, ở hỏa lực bao trùm đã kích hạ, chỉ có một trăm nhiều chỉ thực lực cường đại dị trùng sinh linh, kéo dài hơi tản, hoàn hảo không tổn hao gì, còn thừa không có mấy. Xuất kích. Cung kim hùng trường đao vung lên, dẫn theo chiến đội, như một đạo nước lũ lao nhanh mà ra. Một trăm nhiều chỉ dị trùng sinh linh ở chiến đội treo cổ dưới chỉ chốc lát sau liền toàn bộ đánh chết, đánh chết dị trùng sinh linh lúc sau, cung kim hùng dẫn theo hơn 10 người chiến sĩ đi tới dị vực nhập khẩu vị trí, mà những người khác còn lại là quét tước chiến trường, đem dị tinh thu thập lên. Mỗi người đều trang bị không gian trang bị, một bộ phận dị tinh nổi lên ở ngoài, giữ lại một bộ phận là để lại cho chính mình sử dụng. Bất luận là chiến đấu lúc sau nhanh chóng khôi phục, thậm chí là áp chế thương thế, đều có thể đủ khởi đến tác dụng. Cung Kim hùng đi vào dị vực nhập khẩu vị trí, Lốc xoáy đã bình tĩnh xuống dưới, từng đạo năng lượng ở trung quanh lưu chuyển. Dị vực nhập khẩu trung quanh linh khí, nồng đậm đến cơ hồ xương mù hóa. Ở lốc xoáy trung tâm, một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng thông đạo, phảng phất tinh thể hóa giống nhau, đã củng cố xuống dưới. Từng sợi xương mù tự trong thông đạo mặt trào ra tới, năng lượng nồng đậm tới rồi cực hạn, linh khí không ngừng mà phun trào mà ra. Thông đạo lần đầu tiên mở ra, hơn nữa củng cố xuống dưới. Chỉ là thông đạo trước mắt còn quá tiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại lần nữa bạo phát. Mọi người tại chỗ tu luyện, các phân đội tiểu đội trưởng hai người một tổ, trông coi thông đạo, để ngừa không biết sinh vật lao tới. Như thế nồng đậm linh khí, tu luyện một ngày đỉnh được với ba ngày, đương nhiên không thể đủ bỏ qua, bắt lấy hết thảy cơ hội, ở dị vực mở ra phía trước để cao thực lực. Mà thông đạo đã củng cố, tuy rằng còn nhỏ, lại là chưa chắc sẽ không có một ít tiểu nhân dị vực hung vật lao tới. An bài người thay phiên trông coi ở ngoài, càng là ở thông đạo chung quanh, bố trí tiếp theo tầng năng lượng cháo. Cung Kim Hùng dẫn dắt chiến đội, ở thông đạo chấn thủ, ngày thứ ba thời điểm, triệu nhất kiếm lại đây tòa chấn. Hắn đã ở ngày hôm qua, thuận lợi đột phá tới rồi siêu phàm. Có một người siêu phàm tòa chấn, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Cung Kim Hùng chấn thủ thông đạo thời điểm, 10 km ngoại phòng tuyến, giao cho một cái khác chạy tới đặc tuần bộ trưởng Phương Duệ Cường phụ trách. 10 ngày lúc sau Dị vực nhập khẩu lại lần nữa bùng nổ. Lúc này đây xuất hiện dị trùng sinh linh, cũng không có lần trước nhiều như vậy, chỉ có 300 nhiều. Không biết có phải hay không dị vực nhập khẩu một chỗ khác, xung quanh dị trùng sinh linh biến thiếu, hoặc là cái gì nguyên nhân, không, có dũng lại đây. Lần này bùng nổ lúc sau, dị vực thông đạo lại lần nữa mở rộng, đường kính đạt tới 80 cm, cũng đã củng cố xuống dưới. Theo nhập khẩu bùng nổ, thông đạo sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng củng cố, khoảng cách dị vực thông đạo mở ra. Sở thừa thời gian đã không nhiều lắm. Hơn nữa, dị vực bùng nổ khoảng cách, một lần so một lần đoạn. Lần sau bùng nổ, có lẽ là 8 ngày lúc sau, càng có thể là 6 ngày lúc sau. Tiếp theo dị vực bùng nổ, đều không phải là 8 ngày, cũng đều không phải là 6 ngày, mà là 7 ngày lúc sau. Dị vực nhập khẩu liền lại lần nữa bạo phát. Lần này bùng nổ lúc sau, thông đạo củng cố ở 1m2. Dị trùng sinh linh lao tới số lượng, lại một lần giảm bớt. Nhìn 1m2 thông đạo. Cung kim hùng làm người mang tới các loại dò xét khí, ném vào thông đạo nội. Nhưng mà, các loại trinh chắc trang bị, tiến vào lúc sau, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn đến, dò xét trang bị, tựa hồ ở thông đạo nội, cũng đã mất đi động lực. Hay là, địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở dị vực thật sự sẽ mất đi hiệu lực. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Muốn hay không phải người tiến vào tra xét một chút. Nguy hiểm quá cao, vô cùng có khả năng có đi mà không có về. Ta đi xuống trà xét một chút. Triệu Nhất Kiếm nói. Triệu Tổng trưởng, nguy hiểm quá lớn, không thể mạo hiểm. Cung Kim Hùng ngăn càng nói. Một khi Triệu Nhất Kiếm ngã xuống ở dị vực, Thiên Vong đem mất đi một đại chiến lực. Thông chi viện nghiên cứu đi, bọn họ không phải hữu dụng dị tinh làm năng lượng dò xét khí sao, làm cho bọn họ tới thử một chút. Cung Kim Hùng nghĩ nghĩ mở miệng nói. Viện nghiên cứu vẫn luôn ở nghiên cứu, như thế nào lợi dụng dị tinh. Trong đó dò xét khí cũng là hạng mục chi nhất. Bởi vì thời gian quá ngắn, nghiên cứu ra tới sản phẩm cũng không thành thủ. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể thử một lần. Viện nghiên cứu ở ngày hôm sau, liền tới một chi tiểu đội, mang theo mới nhất nghiên cứu dị tinh trang bị. Tiểu đội tổng cộng chỉ có 10 cái người, cưỡi quân bộ xe thiết giáp đi vào dị vực nhập khẩu khu vực, dỡ xuống mang theo mà đến trang bị. Viện nghiên cứu thành viên, sức chiến đấu tương đối thiên lược, thậm chí viện nghiên cứu chung, còn có một bộ phận phi tu luyện giả. Bất quá phi tu luyện giả phi thường rất ít, lại vô dụng cũng có nhất tinh cấp bậc, rốt cuộc viện nghiên cứu nghiên cứu, đều cùng tu luyện có quan hệ, chỉ có trở thành tu luyện giả, mới có thể đủ càng tốt hiểu biết cùng nghiên cứu phương diện này đồ vợ. Đương nhiên, cũng đều không phải là tuyệt đối, có phi tu luyện giả, đối với này một lĩnh vực, có đặc thù thiên phú. Nhưng bất luận như thế nào, tu luyện trước sau đều là cần thiết, mặc dù không có thiên phú, bọn họ cũng tận khả năng làm chính mình có thể tu luyện. tu luyện lúc sau Chẳng những tinh thần càng đủ, có thể chống đỡ càng dài thời gian nghiên cứu, hơn nữa đầu óc cũng sẽ trở nên càng linh hoạt. Viện nghiên cứu gần nhất cũng không thoải mái, nghiên cứu hạng mục quá nhiều, hơn nữa cũng yêu cầu làm tốt, một khi tình thế mất khống chế ứng đối thi thố, như thế nào bảo tồn hạng, tạm gác lại về sau có thể phản kích tài nguyên. Trưng 572, sơ tham dị vực. Viện nghiên cứu đội ngũ dỡ xuống trang bị lúc sau, cùng cung kim hùng chào hỏi, liền bắt đầu hành động lên. Mấy chỉ con nện máy móc, leo lên mà ra thướng tới cửa thông đạo leo lên mà đi. Con nện trên lưng có thể nhìn đến một quả dị tinh đang ở cấp con nện máy móc cung cấp động lực. Trừ bỏ con nện máy móc ở ngoài, xa trạng máy móc, con giết máy móc cũng có vài chỉ. Này đó máy móc bỏ nhập thông đạo lúc sau, thao tác trên đài, bắt đầu biểu hiện thông đạo nội hình ảnh. Đi tới hơn 10 mét, phát hiện phía trước ném vào đi dò xét trang bị, tất cả đều tê liệt ở thông đạo nội. Quả nhiên là dựa vào gần dị vực, khoa học kỹ thuật trang bị nguồn năng lượng mất đi hiệu dụng biến thành phế vật tín hiệu truyền cũng gián đoạn viện nghiên cứu đội ngũ dò xét trang bị không ngừng thâm nhập tựa hồ bởi vì dị tình cung cấp năng lượng dò xét trang bị cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng theo dò xét máy móc tiếp tục thâm nhập đột nhiên trong đó một đài dò xét thiết bị tín hiệu gián đoạn sao lại thế này cung kim hùng trong lòng căng thẳng địa đạo viện nghiên cứu thành viên sắc mặt ngưng trọng nói ra vấn đề khoảng cách quá xa tín hiệu vô pháp truyền liền chúng ta địa cầu sử dụng tín hiệu đều sẽ đã chịu ảnh hưởng tín hiệu truyền mất đi tác dụng mặc dù dò xét cực kỳ động lực nguồn năng lượng sẽ không đã chịu ảnh hưởng nhưng mà máy móc cũng tương đương phế đi đã không có tín hiệu lúc sau liền vô pháp tiếp tục thao tác thiết bị càng vô pháp thu hoạch thiết bị quay chụp hình ảnh không cần tiếp tục thâm nhập bắt đầu thu thập số liệu kế tiếp muốn nghiên cứu một chút như thế nào ở dị vực tiến hành tín hiệu truyền vấn đề hoặc là một lần nữa thiết lập một loại có thể ở dị vực truyền phương thức viện nghiên cứu đội ngũ không hề tiếp tục thâm nhập mà là ở thông đạo nội, bắt đầu thu thập dùng để nghiên cứu số liệu. cung Kim Hùng trao mày, viện nghiên cứu tra xét cũng thất bại, hay là thật sự muốn phái cá nhân đi vào tra xét một chút. Nguy hiểm quá cao. Tuyệt đối không thể dễ dàng phái người tiến vào tra xét. Có lẽ, lại chờ thông đạo tiến thêm một bước mở rộng lại làm quyết định. Viện nghiên cứu đội ngũ nếu vô pháp thâm nhập tra xét, ngược lại thu thập dùng để nghiên cứu số liệu, là phi thường sáng suốt lựa chọn. Vài phút sau, con nện, con giết. Sở chợ còn có thể đủ thao tác trang bị, tất cả đều quay trở về lại đây. Viện nghiên cứu thành viên, đêm này đó trang bị trịnh trọng thu hảo, đặc biệt là bắt được số liệu tư liệu. Tiếp theo, lại ở trong xe gỡ xuống tới ba cái bóng rổ lớn nhỏ cầu trạng vật, màu đen viên cầu thượng, được khảm rậm rạp trong suốt tinh hiến. Càng quan trọng là, viên cầu dùng một cây tế thẳng liên tiếp, tế thẳng không biết là cái gì tài liệu chế tác, thoạt nhìn phi thường không đơn giản bộ dáng. Một người thành viên, đem viên cầu giao cho cung kim hùng trên tay. Nói, cung bộ trưởng, người đem viên cầu dùng sức ném vào thông đạo nội. Đây là cung kim hùng vẻ mặt kinh dị chi sắc. Đây là do xét khí, chỉ cần viên cầu lăn lộn, nó liền sẽ tự chủ khởi động. Này đó đều là dùng để camera, toàn bộ đều là dùng linh vật tài liệu chế tác. Là viện nghiên cứu mới nhất sản phẩm, chính là vì ứng phó hiện tại loại này khả năng xuất hiện tình huống. Viện nghiên cứu thành viên giải thích nói, cung kim hùng đại hỉ, ước lượng một chút viên cầu, ít nhất 5-60 cân trọng. Này căn dây thường là, nhìn đến viên cầu thượng tế thẳng, cung kim hùng có chút nghi hoặc, này căn dây thường thấy thế nào, đều không giống như là đường truyền Đây là vì đem dò xét cầu thu hồi tới. Viện nghiên cứu thành viên rơ lên tế thẳng, cười nói, này căn dây thường, có 1.000m trường, xuyên qua dị vực thông đạo, hẳn là vậy là đủ rồi. Cung kim hùng trong tay cầm dò xét cầu, đi đến thông đạo trước, chần chờ một chút, nói, ta như vậy dùng sức ném xuống, dò xét cầu sẽ không đập hư đi. sẽ không Rõ xét cầu có một tầng có cao có giãn siêu phàm tài liệu bao trùm phòng chấn động chống lại năng lực rất mạnh, lục tinh võ giả muốn đánh vỡ đều yêu cầu hao phí một phen công phu như vậy ném một chút hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hư rớt. Viện nghiên cứu thành viên tự tin tràn đầy địa đạo. Cung Kim Hùng nhìn trong tay rõ xét cầu, nhịn không được có chút đỏ mắt. Viện nghiên cứu thật là xa xỉ, thế nhưng dùng siêu phàm tài liệu ở rõ xét cầu thượng bao vây thượng một tầng, mặc dù là hơi mỏng một tầng, hơn nữa là có cao có giãn không rất thích hợp rèn vũ khí siêu phàm tài liệu cũng là xa xỉ đến không được. bất quá đỏ mắt vô dụng viện nghiên cứu tài liệu đều là dùng đến thật chỗ. đem giỏ xét cầu nhắm ngay thông đạo, cung kim hùng dùng sức đem giỏ xét cầu ném đi vào. dây thừng không ngừng kéo đi vào, chờ đến tế thẳng còn dư lại không đến 100 trăm mét thời điểm dây thừng đình chỉ đi tới, hẳn là tới rồi dị vực bên kia. cung đội trưởng run run lên. viện nghiên cứu thành viên kích động mà cười nói, hảo, cung kim hùng tâm tình rất tốt. Bắt lấy tế thẳng, run lên, lên dưới, có thể nhìn thấy dây thừng chỉnh cuộn sóng mà truyền lại qua đi. Chẳng sợ khoảng cách xa, lấy cung kim hùng thực lực, vẫn là có thể run rẩy gió xét cầu. Lục tinh tuy không bằng siêu phàm, lại cũng là phi thường cường đại võ giả. Cung kim hùng run lên rất nhiều lần dây thừng, nhìn về phía viện nghiên cứu thành viên, được đến đối phương cho phép lúc sau, lúc này mới chậm rãi thu hồi dây thừng, đem gió xét cầu xả trở về. Nhưng mà mới vừa xả hơn 10 mét, đột nhiên dây thừng lập tức banh thẳng tập trụ, run lên dây thừng, chờ đến dây thừng lực lượng truyền lại qua đi, hẳn là run khởi giò xét cầu thời điểm, mới đột nhiên trở về lôi kéo, kéo không lúc đích, dây thừng banh thẳng, giò xét cầu không phải tạm trụ đơn giản như vậy, cung kim hùng cuốn quyết ổn định thân hình, bắt đầu chậm rãi dùng sức, bất quá không dám lập tức dùng sức quá lớn, vạn nhất dây thừng chặt đứt, vậy vô pháp thu hồi giò xét cầu. triệu nhất kiếm đã đi tới, búng tay vung lên, một đạo kiếm khí dọc theo banh thẳng dây thừng ở dây thường phía trên 20 cm vị trí nhanh chóng bay vút mà đi theo kiếm khí bay vụt nhập thông đạo nội banh thẳng dây thường chợt buông lỏng cung kim hùng cuống quít thu thẳng trở về xả vừa rồi dò xét cầu hẳn là bị người cấp bắt được hoặc là là dị trùng sinh linh đem dò xét cầu trộm vào trong tay không biết triệu nhất kiếm kia một đạo kiếm khí là đánh chết đối phương hoặc là khiến cho đối phương buông lỏng tay ra triệu nhất kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giác có cường giả đi theo dò xét cầu cùng nhau lao tới chỉ chốc lát sau, dò xét cầu xả trở về, cung kim hùng cẩn thận quan sát một chút, dò xét cầu không có hư hao, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem dò xét cầu giao cho viện nghiên cứu thành viên. đứng ở số liệu phân tích dụng cụ trước, cung kim hùng khẩn trương mà nhìn, có không phát hiện dị vực tình huống, liền xem lúc này đầy kết quả. viện nghiên cứu tiểu đội ở bận rộn, bắt đầu phân tích dò xét cầu ký lục hình ảnh. bởi vì dò xét cầu sử dụng hoàn toàn mới nhiếp lục phương thức, phân tích truyền phát tin lên hơi chút phức tạp một chút vài phút sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh bay nhanh lướt qua hình ảnh đúng là cung kim hùng đem giọt xét cầu ném nhập thông đạo nội ở thông đạo nội lăn lộn khi ký lục hình ảnh thông đạo không có bất luận cái gì đặc thù địa phương từ đầu tới đuôi đều là một cái bộ dáng thuộc về năng lượng động lại thông đạo hình ảnh biến đổi giọt xét cầu chạy ra khỏi thông đạo Gặp geng thạch đầu lùng cây xuất hiện ở hình ảnh bên trong hình ảnh chia làm vài cái là giọt xét cầu bất đồng cả mạ giạt ký lục Chỉ chốc lát sau, hình ảnh đỉnh chỉ số dưới. Giờ phút này, xuất hiện ở trên màn hình, trên mặt đất là từng khối hỗn độn thạch đầu, chung quanh chỉ có một ít tiểu thụ, cỏ dại, xa hơn chỗ có thể nhìn đến ngọn núi hình dáng, mà một cái khác phương hướng hình ảnh, còn lại là xuất hiện rừng, cây hình ảnh. Bất quá rừng cây khoảng cách thông đạo thực xa xôi, lại là có thể nhìn ra được tới, trong rừng cây cây cối, đều là che trời đại thụ. Trưng 573, hai tham dị vực. Trên màn hình chia làm nhiều hình ảnh lấy dò xét cầu vì trung tâm tiến hành toàn phương vị dò xét hình ảnh trung xuất hiện nơi xa ngọn núi hình dáng cùng với rừng rậm trong đó một cái hình ảnh xuất hiện dị trùng sinh linh số lượng cũng không nhiều tưa hồ ở cảnh giác thông đạo mà dò xét cầu xuất hiện mấy chỉ dị trùng sinh linh đang từ nơi xa chạy như bay mà đến trải qua dò xét cầu nhiếp lục trung quanh hình ảnh phân tích thông đạo vị trí vị trí là ở một khối tương đối trống trải mảnh đất nơi xa có một đỉnh núi cùng với một tòa thật lớn dương rậm Một cái khác phương hướng, hình ảnh chung là vùng đất bằng phẳng, nhìn không tới cuối, không có ngọn núi cùng rừng rậm xuất hiện ở hình ảnh chung. Dị trùng sinh linh là từ dò xét cầu bên trái, một tòa liên miên mà thấp bé màu đen núi non phương hướng song tới. Kia tòa liên miên màu đen núi non, có lẽ đó là dị trùng sinh linh nơi làm tổ. Không có phát hiện tiên tộc người bóng dáng. Không biết là tiên tộc người trốn đi, hoặc là cũng không có phát hiện này chỗ thông đạo. Bởi vì thông đạo mở ra là không xác định, bởi vậy tiên tộc người Còn chưa có tới kịp phát hiện. Đây là một cái hảo hiện tượng. Nếu là không có tiên tộc uy hiếp, như vậy có thể nhận cơ hội tiến vào chiếm giữ dị vực, thành lập khởi cứ điểm tới. Trước mắt hàng đầu gặp phải uy hiếp là dị chủng sinh linh. Hay không lập tức tiến vào dị vực, yêu cầu mau chóng làm quyết định, theo thông đạo mở ra càng lúc càng lớn, năng lượng dao động cũng sẽ biến đại. Làm không hảo tiên tộc sẽ phát hiện này chỗ thông đạo, sau đó ở dị vực tập kết, tùy thời chuẩn bị nhảy vào địa cầu. Tiếp tục dò xét. Nhất định phải nghĩ cách tra xét rõ ràng, dị vực bên trong, hay không thật sự không có tiên tộc tồn tại. Cung Kim Hùng kích động địa đạo. Ta đem tình huống bẩm báo cấp viện trưởng dùng ngắn nhất thời gian, đem có thể tiến vào dị vực dò xét thiết bị nghiên cứu ra tới. Viện nghiên cứu tiểu đội đội trưởng lập tức kích động địa đạo. Cung Kim Hùng quay trở về 10 km chỗ căn cứ, thông đạo vị trí chiến đội, tạm thời giao cho triệu nhất kiếm thống lĩnh. Trở lại căn cứ lúc sau, trước tiên cùng Phương Duệ Cường Thương Thảo, về tiến vào dị vực phương án Hơn nữa đem tình báo truyền lại xoay chuyển trời đất vong tổng bộ. Kinh thành, một gian phòng học nội. Tạ Quân, Thái Bình Vân cùng với một vị khác đặc tuần bộ trưởng Trần Hồng, tề tụ ở phòng học nội, mà Thiên Vong mặt khác tổng trưởng giờ phút này đều đang bế quan giữa, nỗ lực đánh sâu vào siêu phàm cảnh. Trước mắt Thiên Vong 13 vị tổng trưởng, chỉ có Tạ Quân không có bế quan tu luyện. Nàng thực lực hơi yếu, khoảng cách siêu phàm còn có một khoảng cách. Hơn nữa vẫn luôn phụ trách Thiên Vong tình báo công tác, là ân trưởng không phó thủ. Thiên Vong cũng yêu cầu một người tổng trưởng quản lý sự tình. Thái Bình Vân là viện nghiên cứu viện trưởng, Thiên Vong đứng đầu cao tầng chi nhất, có thể nói nắm giữ sở hữu cơ mật. Phải biết rằng, đại bộ phận cơ mật đều là ở viện nghiên cứu chung, phong học chung, trừ bỏ tạ quân ba người, còn có trung ương lãnh đạo cùng với quân bộ tư lệnh, bao gồm chế định chiến lược cùng chiến thuật tiểu tổ. Dị vực mới nhất tình báo vừa mới truyền lại lại đây, tình thế tựa hồ ngoài dự đoán hảo, hiện tại yêu cầu thương nghị như thế nào tiến vào dị vực thành lập một cái phòng thủ cứ điểm. Mà này đó đều yêu cầu chuyên nghiệp phụ trách chiến lược cùng chiến thuật tiểu tổ phối hợp, chế định được không phương án. Hội nghị đang ở khẩn trương tiến hành giữa. Ân trưởng không đang ở bế quan, đánh sâu vào trung phẩm siêu phàm cảnh, bởi vậy cũng không có tham dự lần này hội nghị. Hiện tại mấu chốt là mau chóng tra xét minh bạch dị vực bên trong hay không thật sự không tồn tại tiên tộc căn cứ, chỉ có dị chủng sinh linh uy hiếp, viện nghiên cứu gia tăng nghiên cứu một chút được không rõ xét phương án lãnh đạo thần sắc nghiêm túc nói chiến lược tổ chế định ra mấy bộ phương án bao gồm khả năng tao nộ tiên tộc chiến đội tình huống chờ ngoại ý muốn đều phải chế định ra một bộ phương án tới hội nghị đang ở tiến hành bên trong trung ương lãnh đạo hạ đạt quan trọng chỉ thị đột nhiên phòng họp môn bị đẩy ra Mạc lao đầu vội vã mà đi đến thái bình vân sắc mặt tối sầm nhị mạ mặc lao đầu tên hôn đàn này một chút quy củ đều không có thế nhưng trực tiếp vọt vào tới lãnh đạo nói chuyện một đốn cũng không có không vui chi sắc Mạc Lão Đầu rốt cuộc không phải thể chế xuất thân, lô mãng một chút cũng là có thể lý giải. Dị vực cha xét, làm ta đi thôi. Mạc Lão Đầu vừa tiến đến liền mở miệng nói. Người đi. Tạ quân mày nhăn lại. Người kim thi luyện thành. Không có. Mạc Lão Đầu lắc đầu, bất quá, ta còn có cái khác giáp thi, có thể cho giáp thi tiến vào dị vực cha xét một phen, liền tính giáp thi hủy hoại, tổn thất cũng không lớn. Như thế một biện pháp tốt. Lãnh đạo gật gật đầu, xem như nhận đồng Mạc Lão Đầu kiến nghị cùng với làm chiến sĩ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến vào còn không bằng phái giáp thi tiến vào mặc dù tổn hại cũng coi như không thượng đại tổn thất húy hồ viện nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp nghiên cứu ra có thể ở dị vực tiến hành tín hiệu truyền thiết bị phái giáp thi tiến vào là trước mắt tốt nhất phương án cho ta mấy cổ dị trùng sinh linh thi thể ta luyện chế một chút làm dị trùng sinh linh giáp thi tiến vào an toàn phản hồi khả năng càng cao mặc lão đầu nhìn về phía thái bình vân nói Hiện tại tình huống khẩn cấp, cần thiết mau chóng tra xét minh bạch dị vực tình huống. Có thể, Thái Bình Vân gật gật đầu, người yêu cầu mấy ngày mới có thể đủ luyện chế hoàn thành. Mạc Lão Đầu chầm ngâm một chút, nói, ba ngày đi, bất quá có thể trước mang giáp thi đi thử thử. Hội nghị kết thúc, Mạc Lão Đầu thi nói nghiên cứu khu, hai gã viện nghiên cứu, thao tác hơn 20 cụ giáp thi, vội vàng chạy tới dị vực nhập khẩu. Mà Mạc Lão Đầu, còn lại là một bên luyện chế giáp thi, một bên luyện chế dị chúng sinh linh thi thể. Cung Kim Hùng nhìn đến giáp thi thời điểm, sững sốt một chút, lẩm bẩm một câu, như thế nào đem mạc lao đầu đã quên. Thi nói nghiên cứu khu hai cái kẻ điên, thao tác giáp thi tới gần thông đạo, đem chuẩn bị tốt camera trang bị, rót vào giáp thi trên người, một khối tiếp theo một khối tiến vào thông đạo. Lần đầu tiên tiến vào tang cụ. Thi nói nghiên cứu khu thành viên, khuynh chân ngồi ở một bên, trong tay cầm một cái tiểu lục lạc, một bên cảm ứng giáp thi, một bên đối giáp thi tiến hành thao tác. Hơn 10 phút sau, Thảo Lao tử một khối giáp thi xong đời. Trong đó một cái kẻ điên đột nhiên hùng hùng hổ hổ lên. Cung kim hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, nị mạ, thi nói nghiên cứu khu kẻ điên, quả nhiên đều không phải người bình thường. Mạc Lão đầu thoạt nhìn, cũng không thế nào điên a, như thế nào hắn các đệ tử, đều là không quá bình thường đâu. Ngắm lại cũng là, con người bình thường nơi nào sẽ đi tìm Mạc Lão đầu, học tập cái gì luyện thi chi thuật. Không được, lại một khối giáp thi hủy diệt. Mau làm giáp thi trở về. Không cần toàn bộ thiệt hại ở bên trong. Cung Kim Hùng nghe vậy, sắc mặt biến đổi điệu đạo. Giáp thi đã tiến vào bên trong, mặc dù tổn hại, cũng nên quay chụp tới rồi một ít hình ảnh. Đây là chân quý tình báo số liệu. Toàn bộ thiệt hại ở bên trong, phi thường đáng tiếc. Hơn nữa, đem tình báo mang về tới, cũng có thể nhìn xem, giáp thi là như thế nào hủy diệt. Biết, lập tức làm giáp thi trở về. Hai cái thi nói khu kẻ điên, tuy rằng thoạt nhìn không quá bình thường, cũng may chỉ số thông minh là bình thường. Bất quá cuối cùng, chỉ có một khối chặt đứt một cánh tay giáp thi thuận lợi phản hồi. Kế tiếp đó là số liệu phân tích. Giáp thi tiến vào lúc sau, dị trùng sinh linh liền xuống tới. Lúc ban đầu cũng không có động thủ, một lát sau, mới công kích giáp thi. Lọt vào giáp thi phản kháng lúc sau, công kích càng thêm kịch liệt, chỉ chốc lát sau, liền đem giáp thi đánh chết. Không có tiên tộc người thân ảnh xuất hiện. Trước 574, dị vực cứ điểm thiết tượng. Cung kim hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là dị trùng sinh linh uy hiếp. Không có phát hiện tiên tộc người căn cứ. Bất quá, trước mắt tra xét phạm vi, như cũ thân cận quá. Nghĩ cách, đem tra xét phạm vi mở rộng một chút. Cung kim hùng xoa xoa cái chăn nói. Lại một khối sẽ độn thổ giáp thi, thử xem đi. Kế tiếp, mấy cổ giáp thi hiểm hộ kia cụ độn thổ giáp thi, tiến vào trong thông đạo. Giáp thi đã chết một câu. Vương bất đàn, lại làm đã chết ta một khối giáp thi. Hai cái thi nói khu kẻ điên, bộ mặt giữ tận mà hùng hùng hổ hổ, kia thần thái. Thấy thế nào đều giống kẻ điên. Cung Kim hùng thực buồn bực, mặc Lao đầu chính mình thoạt nhìn không giống kẻ điên a, như thế nào hắn đệ tử, như vậy giống kẻ điên đâu. Còn có Huyền Vân Tử lão đạo, Tiên Phong đạo cốt bộ dáng, giống như thế ngoại cao nhân. Hắn hai cái thân truyền đệ tử đều mẹ nó không quá bình thường. "Con hảo, con hảo, độn thổ kia cụ rời đi." Qua hơn 10 phút, Thi nói khu kẻ điên, lẩm bẩm tự nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi điệu đạo. Một khối giáp thi thuận lợi rời đi thông đạo phạm vi. Bất quá phản hồi cũng là một vấn đề. Cung Kim Hùng nhìn thoáng qua, còn dư lại sáu cụ giáp thi không có tiến vào dị vực, mở miệng nói, kia cụ giáp thi trở về là lúc, đêm này sáu cụ phái đi xuống, đem kia cụ giáp thi hiểm hộ trở về. Biết, biết, chúng ta lại không ngu. Sao, lần này tổn thất nhiều như vậy đáng yêu giáp thi, làm ta đau lòng chết đi được. Hai cái kẻ điên, vẻ mặt thịt đau chi sắc. Cung Kim Hùng quyết định không cùng kẻ điên giống nhau so đo, nị mạ, đáng yêu giáp thi. Người bình thường, sao có thể sẽ cảm thấy giáp thi đáng yêu? Kẻ điên quả nhiên là không thể nói lý. Nôn nóng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này đợi hơn một giờ. Hai cái kẻ điên vẻ mặt nghiêm túc, đem dư lại giáp thi phái đi vào, tiếp ứng kia cụ giáp thi phản hồi. Này hai người thoạt nhìn không quá bình thường, bất quá có thể tiến vào viện nghiên cứu, tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu rốt, biết sự tình tầm quan trọng. Cung Kim Hùng vẻ mặt khẩn trương chi sắc, lúc này đây giáp thi tra xét, trọng yếu phi thường là quyết định hay không ở thông đạo hoàn toàn mở ra phía trước, tiến vào dị vực thành lập cứ điểm mấu chốt tình báo. Thi nói khu hai cái kẻ điên, khó được sắc mặt ngưng trọng, lượng có khẩn trương chi sắc, toàn bộ tâm thần đều đặt ở thao tác giáp thi thượng. Bởi vì giáp thi ở dị vực, chỉ có thể đủ bằng vào kia một kia liên hệ tiến hành thao tác, hơi có vô ý liền sẽ ngoài ý. Truyền tín hiệu, không có biện pháp ở dị vực tiến hành truyền, nhưng mà luyện chế ra tới giáp thi, kia một đạo liên hệ, lại là cũng không ở dị vực pháp tắc cách trở ở ngoài. Có lẽ, cùng giáp thi thuộc về tu luyện hệ thống có quan hệ. Chờ đợi là dày vò. Hơn 10 phút sau, một đạo giáp thi thân ảnh rốt cuộc từ thông đạo nội bỏ trở về. Đi vào giáp thi, toàn bộ tổn hại. Chỉ có này một khối, trốn vào ngầm rời đi, đi thông đạo bên ngoài tra xét giáp thi, quay trở về địa cầu. Giáp thi thân hình vết thương trải rộng, một chân thiếu hụt. Bụng có một đạo thật lớn miệng vết thương, nếu là người sống, chỉ sợ kiên trì không đến trở về, liền chết ở thông đạo nội. May mắn chính là Giáp thi chuyên trở tra xét trang bị, cũng không có tổn hại. Mau phân tích một chút số liệu. Cung Kim Hùng đã kích động lại khẩn trương địa đạo. Viện nghiên cứu đội ngũ, tất cả đều thần sắc trịnh trọng mà công việc lưu đủ lên. Bắt đầu phân tích giáp thi trên người mang theo tra xét trang bị số liệu. Vài phút sau, hình ảnh phân tích ra tới. Mở đầu là trải qua thông đạo hình ảnh, không có gì đáng giá xem. Tiến vào dị vực lúc sau, đầu tiên đó là chiến đấu hình ảnh. Giáp thi trên người mang theo tra xét trang bị đều không phải là một cái ở tiến vào dị vực lúc sau trong đó một cái cha tra xét trang bị ném vào cửa thông đạo trở về thời điểm giáp thi đem cái này cha tra xét trang bị mang theo trở về bởi vậy cửa thông đạo phát sinh hình ảnh tất cả đều quay chụp xuống dưới dị trùng sinh linh vọt lại đây cùng giáp thi phát sinh chiến đấu đột thổ giáp thi thừa dịp cái khác giáp thi cùng dị trùng sinh linh chiến đấu thời điểm thoát ly chiến đấu vòng trốn vào ngầm thoát đi lưu tại cửa thông đạo trang bị chụp được toàn quá trình nhưng mà Làm mọi người ngoại ý muốn chính là, giáp thi trốn vào ngầm lúc sau, đều không phải là như trong dự đoán, trốn vào ngầm lúc sau liền mất đi tung tích. Giáp thi xác thật trốn vào ngầm, nhưng mà, trên mặt đất thế nhưng có một đạo giáp thi trốn chạy dấu vết. Tuy rằng không quá rõ ràng, xác thật có thể xem đến cẩn thận, như thế tình huống, trốn vào ngầm tuyệt đối là vô pháp ẩn ngấp thân hình. Là giáp thi độn thổ năng lực không đủ, hoặc là dị vực có đặc thù hạn chế, vô pháp trốn vào ngầm quá sâu. Dị chủng sinh linh cũng không có để ý tới trốn vào ngầm giáp thi Bởi vậy giáp thi thuận lợi thoát đi cửa thông đạo Bắt đầu đi ra bên ngoài vây cha xét Xem xong cha xét trở về tình báo Cung kim hùng trong lòng mừng thầm Đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi Cửa thông đạo phạm vi 450 km trong phạm vi Cũng không có tiên tộc căn cứ Cần thiết tiến vào dị vực Thừa dịp tiên tộc không có phát hiện thông đạo phía trước Thành lập khởi phòng ngự cứ điểm Đem thông đạo bảo hộ lên Tình báo truyền lại hồi tổng bộ. Tiến vào dị vực thành lập phòng thủ cứ điểm phương án, bắt đầu chế định xuống dưới. Đầu tiên muốn gặp phải uy hiếp là dị vực dị chủng sinh linh, bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí, ở dị vực mất đi đại bộ phận ưu lực, vô pháp đối dị chủng sinh linh, tạo thành hữu hiệu sát thương. Bởi vậy, chỉ có thể đủ dựa Thiên Vong chiến sĩ, đem dị chủng sinh linh đánh chết, thành lập khởi phòng ngự cứ điểm. Bước đầu tiên là nhất gian nan. Khoảng cách 5 ngày, dị vực nhập khẩu lại lần nữa bùng nổ, lần này bùng nổ lúc sau Thông đạo mở rộng tới rồi gần 3 mét đường kính. Lúc này đây bùng nổ, lao tới mấy chỉ dị trùng sinh linh. Hơn nữa, Ngẫu Nhiên có thể xuyên thấu qua cửa thông đạo, nhìn đến bên trong có một hai chỉ dị trùng sinh linh bồi hồi. Thiên Vong chiến đội bắt đầu tập kết, các nơi tứ tinh cấp bậc trở lên Thiên Vong thành viên, đại bộ phận đều điều động lại đây. Hơn nữa, hướng dân gian võ giả tổ chức, phát đi mộ binh hàm. Ở Thiên Vong Khư chieng gõ ngõ, chuẩn bị tiến vào dị vực, thành lập bảo hộ cứ điểm thời điểm, Hứa Dương như cũng đang bế quan ở giữa hắn khoảng cách lục tinh cấp bậc lại càng ngày càng xa ở ngủ mấy ngày tích góp cũng đủ kinh hách giá trị lại lần nữa chơi tiểu trò chơi khai bảo dương thời điểm khai ra tới một loại thần binh ẩn dưỡng phương pháp cũng có thể nói là một loại thần binh rèn phương pháp chẳng qua loại này rèn phương thức tiền đề là yêu cầu một kiện vũ khí ẩn dưỡng ở trong cơ thể lấy tự thân năng lượng vi căn cơ siêu phàm tài liệu vì phụ tiến hành ẩn dưỡng rèn tăng lên vũ khí cấp bậc cùng ý lực đối vũ khí tiến hành thăng cấp Dùng loại này phương pháp ổn dưỡng rèn thần binh, càng phù hợp chủ nhân, có nhất định linh tính, phảng phất là thân thể một bộ phận giống nhau, càng có thể phát huy suất thần binh uy lực. Khuyết điểm đó là yêu cầu hao phí quá nhiều tự thân năng lượng, bởi vì võ giả năng lượng là hữu hạn, không có khả năng toàn bộ dùng để ổn dưỡng thần binh, bởi vậy yêu cầu quanh năm suốt tháng mà ổn dưỡng cùng tích lũy. Đây là một cái khổ sống, nhưng mà chỉ cần ổn dưỡng ra linh tính tới, rồi lại hết thể đều đáng giá. Hứa Dương tâm động. Khác võ giả năng lượng hữu hạn, Nhưng mà hắn khí nguyên lại là phi thường đầy đủ, hơn nữa khí nguyên cấp bậc càng cao, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn dưỡng xuất thần binh tới. Chỉ có thần binh nơi tay, gặp được tiên tộc cùng giai phục sinh cường giả, mới sẽ không rơi vào hạ phong. Hứa Dương lựa chọn núi giả thượng tam kiện vũ khí, dùng để vận dưỡng thần binh. Lôi điện truy, tự nhiên ở thần binh ổn dưỡng chi liệt, đây là hắn dùng đến nhiều nhất vũ khí, cũng là dùng đến nhất thuật tay. Chương 575, tiến vào dị vực. Chư bỏ lôi điện truy ở ngoài, mặt khác hai kiện vũ khí đầu tiên là khôi giáp phòng ngự rất quan trọng a có thần binh khôi giáp phòng thân hệ số an toàn tăng nhiều cuối cùng một kiện là phi kiếm phi kiếm lực sát thương rất mạnh thao tác linh hoạt hơn nữa khốc hứa dương đúng là vì ẩn chứa thần binh khoảng cách lục tinh ngược lại càng ngày càng xa khí trong hồ khí nguyên vẫn luôn ở thong thả mà giảm bớt mặc dù khai ra khí quả tới bổ sung cũng chỉ có thể làm khí nguyên giảm bớt tốc độ biến chậm một chút mà thôi từ bỏ ẩn dưỡng thần binh Hứa Dương lại liên tiếp, bởi vậy chỉ có thể nhịn đau nhìn khí nguyên giảm bớt, khoảng cách lục tinh càng ngày càng xa, dị vực mở ra sắp tới, không thần binh nơi tay, hắn trong lòng không đế, khí nguyên giảm bớt một phần ba, rốt cuộc bắt đầu ổn định, không hề đi xuống hàng, muốn gia tăng khí nguyên, ở thần binh không có nguồn dưỡng ra tới phía trước, tạm thời là vô pháp làm được. Kinh hách giá trị tích góp đến không nhiều lắm, tiến trưởng tốc độ có chút chậm, nộ khí trị cũng bắt đầu giảm bớt nhập trứng, Hứa Dương thực bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bắt được đang lúc hổng, phan náo tản tương đối nhiều những cái đó minh tinh, dùng sức mà phun, lại lần nữa phun thượng họ xệ ấp. Đang chờ đợi tích góp kinh hách giá trị cùng nộ khí trị là lúc, Hứa Dương tiếp tục tu luyện ngủ Tiên Pháp, tăng cường tinh thần lực. Dị vực nhập khẩu, bùng nổ thời gian đã ngắn lại tới rồi 2 ngày một lần. Mà thông đạo mở rộng tới rồi 10 mét đường kính. Hơn 1000 danh võ giả tụ tập, bao gồm dân gian tứ tinh cấp bậc trở lên võ giả. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết dị vực tồn tại, bọn họ gánh vác bảo hộ trọng trách, tiến vào dị vực, nguy hiểm thật mạnh, thậm chí rốt cuộc vô pháp trở lại địa cầu. Dân gian võ giả tất cả đều có tân thân phận, đây là phía chính phủ cho bọn họ vinh dự, cũng là bọn họ nên được vinh dự. Có thể chúng cử tham dự dị vực hành động dân gian võ giả, tự nhiên đều là có một khang vì nước vì dân, nguyện ý trả giá nhiệt tình. đều không phải là sở hữu dân gian võ giả, đều có thể đủ chúng cử. một khi xuất hiện bại hoại. Hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Bởi vậy, tại đây phương diện, thiên vong chấn cửa hải cực kỳ nghiêm khắc. Đội ngũ tập kết xong, chỉ chờ đại dị vực nhập khẩu bùng nổ xong lúc sau, liền sẽ tiến vào dị vực, thành lập phòng hộ trận địa. Tất cả mọi người trang bị không gian trang bị, nhiều người như vậy trang bị trên không gian trang bị, cơ hồ đem thiên vong chế tạo không gian trang bị tiêu hao không còn. Không gian trang bị bên trong, trừ bỏ một ít đăng dược, linh thạch dùng để chữa thương cùng khôi phục tiêu hao ở ngoài còn lại tất cả đều là dùng để kiến tạo phòng hộ trận địa sở cần tài liệu cùng trang bị lần này mang đội trừ bỏ cung kim hùng phương duệ cường hai vị đặc tuần bộ trưởng ở ngoài còn tới ba gã siêu phàm cường giả phân biệt là lý lao đạo triệu nhất kiếm cùng với thiên võng một khắc ngoại mới vừa đột phá siêu phàm tổng trưởng thiết khánh hoa ba vị siêu phàm tề tụ đội ngũ trung trừ bỏ cung kim hùng phương duệ cường hai vị lục tinh cấp bậc đặc tuần bộ trưởng ở ngoài còn có mặt khác vài vị lục tinh cấp bậc cường giả đều là đến từ viện nghiên cứu Tu hành người thừa kế bối cảnh. Mạc lão đầu hai gã đệ tử mang theo mấy chục cụ giáp thi đổi lại đây. Mấy chục cụ giáp thi giữa có 2 cụ lục tinh cấp bậc, đều là Mạc lão đầu tự mình luyện chế ra tới, là hắn chỉ có 2 cụ lục tinh giáp thi. Kim thi kém cuối cùng một chút mới có thể đủ luyện chế hoàn thành, bởi vậy Mạc lão đầu cũng không có chạy tới. Trừ bỏ 2 cụ lục tinh cấp bậc giáp thi, còn có 16 cụ ngũ tinh cấp bậc, 29 cụ tứ tinh cấp bậc, còn lại tất cả đều là tam tinh cấp bậc. Giáp thi phương trận là nhóm đầu tiên đội tiến vào, đem tụ tập ở cửa thông đạo phụ cận dị trùng sinh linh quét sạch một ít, cấp những người khác sáng tạo tương đối an toàn hoàn cảnh, giảm bớt không cần thiết tổn thương. Mạng người, trước sau là quan trọng nhất. Giáp thi cố nhiên chân quý, bất quá hủy hoại có thể một lần nữa luyện chế. Mà người đã chết, lại là vô pháp sống lại. Ầm vang. Dị vực nhập khẩu lại lần nữa bạo phát. Bùng nổ thời gian rằng có 3 cái giờ, dần dần bắt đầu đình chỉ, thông đạo tiến thêm một bước mở rộng hơn nữa bắt đầu ổn định xuống dưới vừa mới theo nhập khẩu bùng nổ lao tới dị trùng sinh linh ở triệu nhất kiếm một đạo kiếm khí quét ngang dưới toàn bộ đánh chết xuất phát thông đạo ổn định xuống dưới cung kim hùng hạ đạt mệnh lệnh dẫn theo chiến đội hướng tới cửa thông đạo mà đi cung kim hùng cùng phương duệ cường các dẫn dắt một chi chiến đội đầu tiên tiến vào chính là cung kim hùng dẫn dắt chiến đội bất quá trước đó giáp thi đã trước một bước tiến vào thông đạo nội tính ra một chút thời gian giáp thi hẳn là tiến vào dị vực lúc sau Triệu Nhất Kiếm dẫn đầu tiến vào. Dựa theo kế hoạch, Lý Lao Đạo là cuối cùng tiến vào. Thiết Khánh Hoa ở cung Kim Hùng đội ngũ tiến vào lúc sau, đi theo tiến vào, ứng đối đột phát ngoài ý muốn. Tiến vào. Ở Triệu Nhất Kiếm tiến vào lúc sau, cung Kim Hùng dẫn theo chiến đội, dẫn đầu tiến vào thông đạo trong vòng. Thi nói khu hai cái kẻ điền cũng đi theo ở đám người bên trong, bên người cắt có một khối lục tinh giáp thi phòng hộ. Dị vực. Đường kính đạt tới 20 mễ thông đạo. Giờ phút này tụ tập mấy chục chỉ dị trùng sinh linh, chúng nó nhìn chằm chằm cửa thông đạo, do dự mà muốn hay không tiến vào. Một đội giáp thi vào ra. Dị trùng sinh linh không có trước tiên công kích, giáp thi trên người hơi thở, có chút đặc thù, đều không phải là chúng nó thích khí huyết chi khí. Giáp thi ra tới lúc sau, bắt đầu khuyết tán, gác thông đạo chúng quanh, tự nhiên tránh không được cùng dị trùng sinh linh phát sinh chiến đấu. Chiến đấu bạo phát. Dị trùng sinh linh thực lực phổ biến không cường, đại bộ phận đều là nhị tinh, tam tinh cấp bậc tứ tinh đều tương đối thiếu. thực mau, giáp thi đội liền thanh ra một mảnh đất trống, đem cửa thông đạo gắt ở. giống, dị trùng sinh linh phát ra gầm rú. nơi xa hắc lùn núi non phương hướng, bắt đầu có dị trùng sinh linh chào dâng mà đến. cách mặt đất hơn mười hai mươi mễ không trùng, một đám trường lá mỏng giống nhau cánh dị trùng sinh linh, hướng tới bên này bay lại đây. triệu nhất kiếm bước vào dị vực, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, dị vực linh khí năng lượng, xa so địa cầu cao đến nhiều. ở dị vực tu luyện tốc độ sẽ là địa cầu một gấp 2, thậm chí gấp 3. Cần thiết chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chỉ cần ở dị vực chiếm cứ một vị trí nhỏ mới có thể đủ có năm chắc cùng tiên tộc tiến hành thời gian dài giằng co. Nếu không, lấy dị vực linh khí năng lượng độ dài, tiên tộc người ở bên này tu luyện sẽ dần dần kéo ra chênh lệch. Địa cầu linh khí cố nhiên ở xuống lại, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, linh khí năng lượng xa so ra kém dị vực. Kiếm khí tung hành. Một mảnh tiếp theo một mảnh dị chủng sinh linh ngã vào kiếm khí hạ. Siêu phàm dưới toàn con kiến. Triệu nhất kiếm bay lên trời, trên người một đạo quang hoa lóng lánh bảo kiếm hiện lên mà ra, từng đạo kiếm khí bay vút, vô số dị trùng sinh linh ngã xuống. Giống. Dị trùng sinh linh phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, bắt đầu mọi nơi buôn đảo. Siêu phàm uy áp, không phải thực lực nhỏ yếu dị trùng sinh linh có thể chống cự. Chúng nó không có gì linh trí, lại là có bản năng sợ hãi, còn đặc biệt là đối với siêu phàm sợ hãi. Tiến vào dị vực, thế nhưng cực kỳ mà thuận lợi. Triệu Nhất kiếm ra tay, treo cổ một mảnh dị trùng sinh linh, dư lại dị trùng sinh linh tất cả đều tán loạn buôn đảo. Cửa thông đạo chung quanh không còn có uy hiếp. Nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, lại là không thể tưởng được, ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Dị trùng sinh linh tựa hồ đối với siêu phàm uy áp có đặc thù sợ hãi. Cung Kim Hùng dẫn dắt chiến đội vừa tiến vào, ngây người một chút lúc sau, tiếp theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ chuẩn bị bắt đầu cấu trúc phòng ngự trận mà. Mọi người bắt đầu phân tán mở ra, một bộ phận phụ trách cảnh giới cùng phòng ngự, những người khác tất cả đều lấy ra không gian trang bị tài liệu cùng trang bị, bắt đầu dọc theo cửa thông đạo xây dựng phòng ngự trận mã. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web M. Chương 576, siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh. Bởi vì thông đạo còn sẽ bùng nổ, bởi vậy xây dựng phòng ngự trận mã, không thể khoảng cách cửa thông đạo thân cận quá, nếu không cửa thông đạo năng lượng bùng nổ sẽ đem phòng ngự trận mã phá hủy. Ở khoảng cách cửa thông đạo 1 km ngoại, dọc theo cửa thông đạo bắt đầu cấu trúc phòng ngự, đem cửa thông đạo bao vây ở phòng ngự trận mà nội. Vừa mới bắt đầu dỡ xuống cấu trúc trận địa tài liệu cùng trang bị, trận, hắc lùn núi non bên kia, rậm rạp dị trùng sinh linh, bắt đầu buôn tập mà đến. Đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Cung Kim hùng sắc mặt biến đổi, cuốn quyết hạ lệnh. Đang ở chuẩn bị xây dựng phòng ngự trận mà chiến sĩ, ngáy mắt về vì, tạo thành chiến trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oan. Một đạo thân ảnh Từ hắc lùn núi non bên kia bay lên không bay tới, tốc độ bay nhanh. Cung kim hùng sắc mặt biến đổi. Siêu phàm. Thế nhưng là siêu phàm cảnh cường giả. Triệu nhất kiếm biểu tình ngưng trọng, thân hình bay lên trời, trực tiếp đón đi lên. Không thể ở bên này chiến đấu, nếu không chiến đấu dư ba, đủ để phá hủy bên ta chiến trận, tạo thành thương vong vô số. Thiết Khánh Hoa từ thông đạo nội ra tới. Nhìn về phía nơi xa mà đến siêu phàm, hắn không có đón nhận đi, mà là chiến đội chung, cảnh giác khả năng xuất hiện mặt khác siêu phàm Theo siêu phàm cường giả tới gần, mọi người mới phát hiện, kia thế nhưng là dị trùng sinh linh. Siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải tiên tộc người, tình huống còn không tính không xong. Kỳ thật, tồn tại siêu phàm dị trùng sinh linh, bọn họ đều là có điều đoán trước. Chỉ mong, siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh, số lượng không cần quá nhiều. Nếu không, đã mới vừa rồi ba vị siêu phàm cảnh, chỉ sợ sẽ ngăn cản không được. Triệu nhất kiếm tốc độ bay nhanh. Đón nhận siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh, bảo kiếm nháy mắt ra tay. Hắn bảo kiếm đã tiến giai vì siêu phàm thần binh. Tuy rằng là cấp thấp siêu phàm thần binh, nhưng chúng quy là thoát ly phàm binh phạm trụ, uy lực càng cường, càng có thể phát huy ra hắn siêu phàm thực lực. Cả người màu tím đen dị trùng sinh linh phát ra tiếng giống giận, toàn thân đang khởi một vòng màu tím ngọn lửa, rít ga vênh kích mà đến. Siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh, chẳng lẽ là dị trùng sinh linh vương? Linh chí hơi chút cao một ít có được đơn giản tư duy năng lực siêu phàm cảnh chiến đấu nháy mắt bạo phát đây là triệu nhất kiếm bước vào siêu phàm lúc sau lần đầu tiên cùng cùng giai động thủ chiến đấu dư ba thổi quét phạm vi vài trăm thước trào dâng mà đến dị trùng sinh linh đại quân vừa lúc ở chiến đấu dư ba trong vòng triệu nhất kiếm cô y đem chiến đấu dẫn tới dị trùng sinh linh đại quân nội lấy dị trùng sinh linh vương đơn giản đấu võ tự nhiên sẽ không suy xét chính mình thuộc hạng sẽ bị chiến đấu lan đến tử thương thảm trọng vấn đề có lẽ đối phương cũng không để bụng Chết kia một chút thủ hạ. Dị chủng sinh linh tuy rằng siêu phàm cảnh, nhưng mà cũng không có vũ khí, hơn nữa chiến đấu đều là thuộc về bản năng chiến đấu, trừ bỏ vận dụng tự thân năng lực, kỳ thật không có quá cường đại chiến đấu kỹ năng. Triệu Nhất Kiếm cùng đối phương chiến đấu hơn 10 phút, đại khái thăm dò rõ ràng dị chủng sinh linh vương thực lực, chợt công kích bạo tăng, kiếm mang dậm dặm đem đối phương cấp bao phủ đi vào. Thứ lại, Nhất kiếm, đem dị chủng sinh linh vương ngực đâm ra một cái động. Giống Dị chủng sinh linh vương gầm rú một tiếng, trong mắt hiện lên kinh sợ chi sắc, thân hình lùi lại, bại chạy thoát. Triệu Nhất kiếm Nhất kiếm quét ngang, đánh chết một tảng lớn dị chủng sinh linh. Ngay sau đó hướng tới dị chủng sinh linh vương đuổi theo qua đi. Dị chủng sinh linh vương trốn hướng hắc lùn núi non. Hắc lùn núi non kỳ thật khoảng cách cửa thông đạo, Thất thiếu hai ba mươi km, nhìn như lùn, kỳ thật một chút đều không lùn, chỉ là tương đối với mặt khác xa hơn chỗ ngọn núi, thoạt nhìn có vẻ lùn. Núi non từ nơi xa nhìn lại hắc ám mà âm trầm, đi thông hắc lùn núi non trên đường, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là dị trùng sinh linh, số lượng đếm không hết. Triệu Nhất kiếm đuổi giết dị trùng sinh linh vương, vẫn luôn đuổi giết tới rồi hắc lùn núi non. Núi non là liên miên ngọn núi tạo thành, một phòng tiếp theo một phòng, hơn nữa sở hữu cây cối cỏ dại, toàn bộ đều là màu đen, sơn thể cũng là màu đen. đúng là bởi vì như thế, nơi xa xem ra, núi non hắc ám mà âm trầm, giống hắc lùn núi non ba tòa ngọn núi. Trận chuyên gia tiếng dống giận, ba đạo siêu phàm cảnh khí thế phóng lên cao. Triệu Nhất Kiếm sắc mặt biến đổi. Nơi này là dị trùng sinh linh hang ổ, không ngừng một con siêu phàm cảnh tồn tại. Lập tức từ bỏ đuổi giết phản hồi cửa thông đạo. Kích nộ siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Triệu Nhất Kiếm rút đi, siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh cũng không có đuổi theo. Tựa hồ chỉ cần không xâm phạm chúng nó lãnh địa, chúng nó là sẽ không tùy tiện cùng cùng giai giao chiến. Phản hồi trên đường nhìn đến từ hắc lùn núi non lan tràn đến cửa thông đạo vị trí dẩm dẩm đếm không hết dị trùng sinh linh trong lòng khiếp sợ không thôi nơi này hẳn là thuộc về dị trùng sinh linh tụ cư khu số lượng không khỏi quá nhiều dọc theo đường đi trừ bỏ dị trùng sinh linh không có nhìn đến cái khác động vật không biết là căn bản không có cái khác động vật hoặc là ở dị trùng sinh linh tụ cư khu mất đi sinh tồn không gian triệu nhất kiếm phản hồi cửa thông đạo chiến đấu đã kết thúc ở dị trùng sinh linh vương bại tàu lúc sau Buôn tập mà đến dị chủng sinh linh, dẫn đầu tán loạn hơn phân nửa, dư lại ở chiến trận treo cổ dưới, cơ hồ tất cả đánh chết. Dị tinh rơi rụng đầy đất. Nơi này hẳn là dị chủng sinh linh tụ cư khu, mau chóng thành lập trận địa. Núi non bên kia, không ngừng một con siêu phàm cảnh. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, nếu là siêu phàm cảnh dị chủng sinh linh liên thủ, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi. Đội ngũ lục tục tiến vào, khống chế cửa thông đạo thế cục lúc sau, công binh tiến vào, bắt đầu xây dựng phòng ngự trận mà. Một toa đại thành. Dọc theo cửa thông đạo chúng quanh bắt đầu kiến trúc lên. Mặt khác mấy cái tiểu đội, bắt đầu hướng nơi xa thăm dò, cùng với đề phòng khả năng xuất hiện tiên tộc người. Tiến vào dị vực lúc sau, tất cả mọi người phát hiện một cái đối thổ hệ thực không hữu hảo vấn đề. Độn thổ vô pháp quá sâu, dưới mặt đất độn hành, trên mặt đất sẽ xuất hiện một đạo dấu vết. Thổ hệ mất đi ẩn nấp năng lực. Muốn thần không biết quỷ không hay mà dựa vào thổ hệ năng lực, lẻn vào dị chủng sinh linh tụ cư khu, không quá hiện thực. Tuy rằng Đối với dị tinh có chút mắt thèm, bất quá sợ làm tức giận dị trùng sinh linh, bởi vậy chỉ có thể ngăn chặn xúc động, không đi săn giết dị trùng sinh linh. Đương nhiên, vọt tới thông đạo bên này dị trùng sinh linh, đó là khẳng định xử lý. Dựa theo phỏng đoán, chỉ có tiến vào siêu phàm cảnh, trốn vào ngầm lúc sau, mới sẽ không trên mặt đất hiện ra dấu vết tới, mới có thể đủ trốn vào càng sâu địa phương. Nhưng mà, chẳng sợ siêu phàm cảnh trốn vào ngầm, như cũ vô pháp giấu giếm được đều là siêu phàm cảnh cường giả. Thổ hệ độn địa năng lực, đi vào dị vực lúc sau, biến thành dâu dịa. Vô pháp ẩn nấp thân hình, trốn vào ngầm, ngược lại sẽ trở thành biệng nắm, càng dễ dàng lọt vào công kích. Bởi vậy, thổ hệ võ giả nhóm, bắt đầu một lần nữa cân nhắc, như thế nào phát huy xuất từ thân năng lực, tỉ như phòng ngự phương diện. Dị vực thông đạo, thường thường mà bùng nổ. Khoảng cách hoàn toàn mở ra, đã không xa. Mà viện nghiên cứu, bắt đầu đối dị vực tiến hành nghiên cứu, xác định cái này mở ra dị vực thuộc về ly châu biên giới cùng nhếp khôn giới vực chung cái nào biên giới. Tình thế so dự đoán đến càng tốt, cùng tiên tộc trực diện bùng nổ đại chiến cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, không có người dám thả lỏng, đang ở toàn lực xây dựng phòng ngự trận mà. Mà thông đạo đã biến thành một ngày bùng nổ một lần, thông đạo mở rộng tới rồi trăm mét đường kính. Trưng 577, sơ cấp võ điện. Trải qua một tháng thi công, một tòa sắt thép chi thành hình dáng, ở dị vực hiện ra ra tới có trận địa làm dựa vào, chỉ cần ngăn cản trụ siêu phàm cảnh dị trùng sinh linh, mặc dù bùng nổ dị trùng sinh linh đại quân bất tập ngăn cản lên cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. đến tận đây, không sai biệt lắm ở dị vực đứng vững gót chân. ở thiên vong tiến vào dị vực, cấu trúc phòng ngự trận mà là lúc, hứa dương cũng có tân thu hoạch, tam kiện thần binh, không sai biệt lắm củng dưỡng hoàn thành, chỉ kém cuối cùng một bước. đại giới còn lại là khí trong hồ khí nguyên giảm bớt một phần ba còn nhiều một chút, kéo ra đột phá đến lục tinh khoảng cách. Bất quá, Tam kiện thần binh sắp tuần dưỡng hoàn thành, cũng coi như đáng giá. Trừ bỏ Tam kiện thần binh sắp tuần dưỡng hoàn thành ở ngoài, Hứa Dương khai ra tới một cái đại bảo dương. Sơ cấp võ điển, bao hàm siêu phàm dưới, sở hữu võ đạo pháp môn. Đại bảo dương khai ra tới, thế nhưng là một quyển võ điển, mặc dù là sơ cấp võ điển, cũng có thể thấy này chân quý trình độ. Võ điển bao quát siêu phàm dưới sở hữu võ đạo pháp môn, bao gồm nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo. Hứa Dương thực kích động, không chỉ là hắn Toàn thế giới đều thiếu hoàn chỉnh hệ thống võ đạo pháp môn. Mở ra võ điển bên trong trừ bỏ ghi lại các mạch võ đạo tốt nhất tu luyện phương pháp ngoại, còn bao gồm đông đảo võ đạo chiến pháp, cùng với chiến pháp vận dụng. Toàn bộ võ đạo hoàn chỉnh hệ thống đều ở sơ cấp võ điển bên trong. Hứa Dương trước tiên tìm được lôi võ đạo chiến pháp, ở trong đó phát hiện quen thuộc lôi xà thuật, mặt trên giới thiệu lôi xà thuật là một môn lôi võ đạo khống chế lực tu luyện phương pháp, chiến lực tuy không yếu, nhưng kỳ thật lôi xà thuật chủ yếu là rèn luyện lôi đỉnh chi lực khống chế. Lôi đỉnh chi lực khống chế biến cường, tu luyện các loại lôi nói chiến pháp đều sẽ trở nên nhẹ nhàng cùng dễ dàng, càng dễ dàng đem chiến pháp tu luyện đến cao thâm. Lôi võ đạo chiến pháp không ít, bất quá đều là thuộc về siêu phàm dưới chiến pháp, không vào siêu phàm, là vô pháp khống chế cùng tu luyện siêu phàm cảnh chiến pháp. Hứa Dương thấy được lôi đao chạm chiến pháp, nhìn thoáng qua lôi võ đạo chiến pháp mục lục, nhớ kỹ chính mình muốn tu luyện chiến pháp lúc sau, Hứa Dương xem xét pháp võ đạo độc hệ chiến pháp vận dụng, sau khi xem xong, đối với độc hệ năng lực Có tân lý giải. Độc hệ năng lực đều không phải là chỉ là hạ độc đơn giản như vậy, càng quan trọng là trong đó độc công cùng với các loại độc chiến pháp. Diễn độc kinh là chế tạo cùng diễn sinh các loại độc tố, vừa lúc có thể phối hợp độc công chiến pháp, tăng cường độc hệ năng lực. Diễn độc kinh bộ phận nội dung sơ cấp võ điện pháp, võ đạo độc hệ một lần trùng, có tương ứng ghi lại, đại bộ phận nội dung đều không có ghi lại ở bên trong. Hứa Dương có thể khẳng định, diễn độc kinh cấp bậc rất cao, khẳng định đã đạt tới siêu phàm trở lên. Đến bây giờ mới thôi, mặc dù tinh thần lực tăng cường không ít, nhưng cũng không có thể đem diễn độc kinh toàn bộ mở ra. Ghi Nhớ chính mình muốn học độc công chiến pháp tên, Hứa Dương lại xem xét Hắc ám hệ, năng lực này đồng dạng thuộc về pháp võ đạo một mạch. Khai ra đại bảo dương, sơ cấp võ điển lúc sau, Hứa Dương bắt đầu tu luyện chính mình coi trọng võ đạo chiến pháp, chủ yếu tu luyện lôi võ đạo chiến pháp cùng độc hệ chiến pháp, Hắc ám chiến pháp. Còn lại năng lực, cũng ngẫu nhiên học một chút. Sơ cấp võ điển, tạm thời vô pháp lấy ra tới. Cần thiết phải có một cái lý do, tỉ như tiến vào đệ nhị không gian nội đạt được. Nếu không, tùy tiện lấy ra tới, không hảo giải thích, rốt cuộc từ đệ nhị không gian ra tới, đã có một đoạn thời gian. Nếu là cách lâu như vậy mới lấy ra tới, nói là ở đệ nhị không gian đạt được, cho người ta một loại cất giấu cảm giác. Rốt cuộc, ai đều biết, sơ cấp võ điển tầm quan trọng, đặc biệt là đối mặt tiên tổ quy hiếp thời điểm. Chẳng sợ không tiến vào đệ nhị không gian lúc sau lại lấy ra tới, cũng yêu cầu chờ giới hết trở về lúc sau mới có sung túc lý do. Giới hết tiến vào Đào Nguyên Không Gian, ở bên trong đạt được tiên tộc võ đạo điện tịch, cái này lý do là thực nguyên vẹn. Kinh nhận giá trị không nhiều lắm, Hứa Dương không có tiếp tục khai bảo dương, mà là tu luyện chiến pháp, chờ đợi kinh nhận giá trị tích góp đi lên. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào dị vực nhập khẩu còn không có tin tức? Còn không có mở ra. Dị vực nhập khẩu không có mở ra, ý nghĩa tiên tộc còn không có xâm lấn, có thể có nhiều hơn thời gian tăng lên thực lực. Hứa Dương không có cố tình đi tìm hiểu dị vực tình huống. Dù sao nếu là dị vực mở ra, tiên tộc xâm lấn, tin tức khẳng định sẽ truyền tới. Nếu không có tin tức truyền đến, cũng liền ý nghĩa dị vực còn không có mở ra. Hắn lại là không biết dị vực nhập khẩu đã mở ra, chỉ là tình thế vượt qua tưởng tượng hảo, không có xuất hiện nguy cơ, càng không có tiên tộc xâm lấn xuất hiện. Bởi vậy tin tức ở vào phong tỏa trạng thái, hắn đang bế quan khổ tu, tự nhiên sẽ không có người chuyên môn tới thông chỉ hắn. Tiêu Văn Vinh cùng Dữ Cường. Ở biết được tình thế rất tốt là lúc, liền ở bận rộn đặc huấn viện cải cách trọng tổ sự tình. Nơi nào có tâm tư đi thông chi hắn cái này phó tổng trưởng. Liền lưu đại căn cái này tổng trưởng đều không có thông chi đâu. Trải qua hơn một tháng kiến tạo, dị vực cửa thông đạo sắt thép chi thành, rốt cuộc bước đầu kiến tạo xong. Mà rằng có nửa tháng, mỗi ngày đều bùng nổ một lần dị vực nhập khẩu, rốt cuộc củng cố xuống dưới. Thông đạo hoàn toàn mở ra. Đường kính đạt tới 200 mét. Thông đạo nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng xác thật xem như tiểu nhân, chỉ cần một người cường giả, bảo vệ cho cửa thông đạo, có thể làm được một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Tiên đề là thực lực cũng đủ cường đại. Bất quá cường đại nữa, một người cũng là thủ không được. Mặc dù bởi vì thông đạo quá tiểu, tránh cho tao ngộ vây công, nhưng mà ở xa luân chiến hạ, như cũ chỉ có bị thua một đường. Dị trùng sinh linh tại đây đoạn thời gian, tiến hành rồi ba lần công kích, mỗi một lần đều là đại quy mô. Lần thứ ba thời điểm. Thậm chí hai chỉ siêu phàm cảnh dị chúng sinh linh đánh bất ngờ mà đến. Triệu nhất kiếm cùng thiết khánh hoa phân biệt đem này đánh lui. Tiên tộc người cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tranh thủ đến cũng đủ biến cường thời gian, mặc dù tiên tộc sầm lấn, cũng có tự tin. Về dị vực tra xét, cũng có tân tiến triển, càng là xác định, này chỗ dị vực là cái nào biên giới. Thông qua dị vực tra xét, kết hợp tiên tộc thư tịch đi lại, cùng với từ cái kia hồn trong miệng, được biết dị vực là lúc trước tiên tộc cái nào biên giới, nhiếp khôn giới. Tiên tộc tam đại biên giới chí nhất nhiếp khôn giới. Dị trùng sinh linh là nhiếp khôn giới độc hữu yêu loại, tiên tộc xưng là dị yêu. Thiên vong từ đây chính thức đem dị trùng sinh linh, mệnh danh là dị yêu, siêu phàm cảnh vì dị yêu vương, dị tinh là yêu hạch. Yêu hạch là một loại dùng cho nhiều việc tài nguyên, có thể rèn vũ khí, có thể hấp thụ năng lượng tu luyện, càng có thể làm các loại trang bị nguồn năng lượng. Nhiếp khôn giới ban ngày dài đến địa cầu 3 ngày thời gian mà ban đêm chỉ có một ngày thời gian. Trời tối thời điểm, không chung nhìn không tới cái gì sao trời, chỉ có một vòng tản ra mênh mông ánh sáng mâm tròn, nhìn qua có một mét đường kính, cũng không biết đến tuột cùng là cái gì sao trời. Ban ngày không có thái dương, không biết ban ngày quang, là từ đâu mà đến. Sắt thép chi thành kiến tạo, như cũ ở liên tục. Lúc này, phát huy ra xây dựng cơ bản của ma lực lượng cùng tốc độ tới. Không ngừng mở rộng sắt thép chi thành, hơn nữa chia làm ngoại thành, nội thành phòng ngự tường thành chờ nhiều tầng phong hộ triệu nhất kiếm lý lao đạo thiết khánh hoa ở trong thành tọa chấn phòng ngựa siêu phàm cảnh dị yêu vương đột kích trận nơi xa rừng rậm phương hướng đều không phải là hắc lùn núi non phương hướng truyền đến một cổ mãnh liệt năng lượng giao động siêu phàm cảnh chương năm trăm tiên tộc siêu phàm hiện triệu nhất kiếm thiết khánh hoa lý lao đạo ba gã siêu phàm nháy mắt xuất hiện ở trên tường thành Dương rậm phương hướng cổ khí thế kia so dị yêu vương càng vì cường đại một ít Hơn nữa hơi thở cũng có điều bất đồng. Dị yêu vương thực lực, so chi triệu nhất kiếm ba người là có điều không bằng. Nếu không có lo lắng kích khởi dị yêu núi non dị yêu vương lửa giận, đột kích dị yêu vương không phải đánh cho bị thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đánh chết. Ba người liên thủ, ít nhất có thể đánh chết một người dị yêu vương. hắc lùn núi non, là nhiếp khôn giới dị yêu lãnh địa chi nhất, xưng là dị yêu sơn. Dị yêu sơn thực khổng lồ cửa thông đạo bên này đối mặt, chỉ là một bộ phận nhỏ dị yêu sơn mà thôi. Dựa theo hồn cách nói, một đỉnh núi hẳn là đều có một con dị yêu vương. Mà thông đạo bên này dị yêu Sơn, ít nhất gần 20 tòa sơn phòng, cũng liền ý nghĩa, 20 chỉ dị yêu vương. Đúng là bởi vì như thế, triệu nhất kiếm ba người, mới không dám tùy tiện đánh chết dị yêu vương, sợ khiến cho dị yêu Sơn trả thù. Dị yêu là một loại đặc thù yêu loại, chúng nó tụ cư phương thức, có chút đặc thù, săn giết dị yêu, giống nhau dị yêu vương sẽ không như thế nào quản. Chứ phi, đến nó ngọn núi lãnh địa nội săn Dị yêu thực lực, là phi thường chi cường. Lúc trước biến đổi lớn lúc sau, hiện giờ dị yêu, thực lực tự nhiên cũng đại hạng, siêu phàm cảnh đã là dị yêu vương. Ở lúc trước cường thịnh là lúc, siêu phàm cảnh cũng chỉ là tính cao một bậc dị yêu, xa xa sương không được vương. Nếu siêu phàm, đã là dị yêu vương, như vậy tiên tộc thực lực, cũng tất nhiên sẽ không so dị yêu cường quá nhiều. Đây cũng là đến từ hồn tin tức. Nếu là tiên tộc siêu phàm số lượng không nhiều lắm, như vậy muốn xâm lấn địa cầu. Tuyệt đối là không có khả năng. Nay một cổ ở rừng rậm phương hướng xuất hiện siêu phẩm hơi thở, cùng dị yêu vương bất động, đều không phải là dị yêu hơi thở. Triệu Nhất Kiếm ba người sắc mặt hơi đổi, tiên tộc xuất hiện sao? Đi. Lý Lao đạo lưu thủ thành trì, Triệu Nhất Kiếm cùng Thiết Khánh Hoa bay lên trời, hướng tới kia cổ hơi thở vọt qua đi. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu bạo phát. So cùng dị yêu vương chiến đấu manh liệt nhiều. Lý Lao đạo sắc mặt ngưng trọng, tiên tộc chung quy vẫn là xuất hiện. May mắn chính là Thuận lợi tiến vào nhiếp không giới, hơn nữa trước tiên xây dựng phòng ngự chi thành. Chiến đấu rằng có hơn 10 phút, một đạo hơi thở xa đột mà đi, đối phương chạy thoát. Triệu nhất kiếm cùng Thiết Khánh Hoa phản hồi. Thế nào? Tiên tộc siêu phàm cường giả. Triệu nhất kiếm hai người sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi hai người liên thủ, cuối cùng cũng không có thể lưu lại đối phương, chỉ là đem này đánh cho bị thương. Tiên tộc cường giả xuất hiện, thuyết minh tiên tộc đã tra xét đến cửa thông đạo, cùng tiên tộc giao phòng, đã không thể tránh né trở lại trong thành cung kim hùng phương duệ cường cũng đã đi tới chuẩn bị chiến đấu đi tiên tộc xuất hiện thiết khánh hoa chỉnh trọng địa đạo cung kim hùng hai người biểu tình dùng mình bắt đầu bố trí phòng ngự tiên tộc cường giả xuất hiện cùng triệu nhất kiếm thiết khánh hoa giao thủ sự tình truyền lại trở về thiên vong tổng bộ ngày hôm sau sở ung đổi lại đây hắn mới vừa đột phá siêu phàm không mấy ngày nếu tiên tộc đã xuất hiện như vậy hắn cái này siêu phàm tự nhiên muốn tới tòa chấn Viện nghiên cứu lại lần nữa tới một người cường giả, Đồng dạng là vừa đột phá siêu phàm không lâu. Kể từ đó, trong thành đã có 5 vị siêu phàm cường giả. Cùng viện nghiên cứu cường giả cùng mà đến, còn có viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí, lợi dụng yêu năng lượng hạt nhân lượng kích phát công kích vũ khí. Đối với siêu phàm cảnh, không có uy hiếp. Trước mắt chỉ có thể đủ đánh chết nhị tinh dưới, cùng với đánh cho bị thương tam tinh võ giả uy lực. Chỉ cần chống đỡ được tiên tộc siêu phàm cảnh cường giả, như vậy siêu phàm dưới chiến đấu Này đó vũ khí, sẽ khởi đến không nhỏ tác dụng. Trừ lần đó ra, một đám phòng hộ áo giáp, cũng vận chuyển lại đây. Mỗi một người chiến sĩ, đều trang bị phòng ngự áo giáp. Trừ lần đó ra, còn mang đến cao tầng về sắt thép chi thành mệnh danh. Trấn Tây Thành. Trấn thủ Tây Bộ, uy áp nhức khôn, chống đỡ tiên tộc. Trừ lần đó ra, lại ở hồn trong miệng để ra nghi vấn gia tân tin tức. Nhức khôn giới nội, còn sót lại có không ít lúc trước tiên tộc di tích đặc biệt là cùng mặt khác một chi cường đại chủng tộc đại chiến chiến trường di lưu đông đảo bảo vật nếu là có thể tìm được này đó địa phương tiến hành thăm dò đối thúc đẩy võ đạo tiến bộ có quan trọng nhất tác dụng hơn nữa hiện giờ để lại tiên tộc tất nhiên cũng ở tìm kiếm này đó di tích bọn họ cũng yêu cầu di tích trung bảo vật nhanh hơn khôi phục tốc độ đặc biệt là một ít phục sinh cường giả càng là muốn tìm về lúc trước chính mình lưu lại những cái đó bảo vật tuy rằng phục sinh giữ lại không ít ký ức Nhưng mà cảnh đời đổi rời, Thương Hải tăng điện, lúc trước tàng bảo nơi, sớm đã không phải lúc trước, thậm chí chỉnh khối tàng bảo địa chết đi tới rồi cái khác địa phương, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Cho nên, Phục sinh cường giả cũng là yêu cầu phí thời gian, tới tìm kiếm chính mình tàng bảo địa. Trấn Tây thành lại lần nữa nhanh hơn kiến tạo tốc độ, mà bởi vì yêu hạch tiêu hao khá lớn, không ít chiến sĩ thường xuyên đi săn giết dị yêu, chỉ cần không tới gần hắc lùn núi non là được rồi. Phái ra đi tra xét địa hình, tra xét tài nguyên tiểu đội còn không có trở về, cũng không biết thâm nhập tới nơi nào. Trong đó hai chi đội ngũ đi đại giường rậm phương hướng, còn có một chi đội ngũ hướng tới kia một mảnh vọng không đến cuối bình thản thảo nguyên mà đi. Đây là đi xa thăm dò đội ngũ, mà gần đây thăm dò đội ngũ số lượng càng nhiều, tận khả năng trước đây tộc đại quân xuất hiện phía trước, tra xét rõ ràng trùng quanh tài nguyên mạch khoáng, tận khả năng khai quật một ít. Bởi vì nhếp khôn giới đặc thủ, trên địa cầu thông tin công cụ mất đi tác dụng, viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới có thể ở nhiếp khôn giới sử dụng bộ đàm thông tin khoảng cách phi thường hữu hạn còn không có siêu phàm cảnh tinh thần lực truyền lại đến xa có vẻ có chút dầu dịa đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh bên trong tiên tộc người không có xuất hiện chấn tây thành phạm vi 50 km tài nguyên cơ bản tra xét xong linh vật không ít quan trọng nhất chính là phát hiện hai tòa loại nhỏ linh thạch quạng cùng với một tòa kim loại linh quạng có thể dùng để rèn vũ khí cùng với cái khác sử dụng khai quật lập tức bắt đầu thổ hệ võ giả Tuy rằng trốn vào ngầm không thâm, vô pháp giống trên địa cầu như vậy ẩn nấp cùng nhanh chóng, bất quá khai quật khoán vận, lại là phi thường sở trường. Trước đây tộc siêu phàm cường giả xuất hiện thứ chín thiên, rừng rậm phương hướng truyền đến cường đại hơi thở giao động. Không ngừng một đạo hơi thở. Đối phương là từ sườn một bên mặc quá lớn rừng rậm bên ngoài mà đến, đều không phải là từ đại rừng rậm chỗ sâu trong mà đến. Bốn đạo siêu phàm hơi thở. Siêu phàm hơi thở vừa xuất hiện, chấn tây trong thành, bốn đạo thân ảnh bay lên trời. Hướng tới đối phương đón đi lên. Chiến đấu quyết không thể ở chấn Tây Thành bùng nổ, nếu không siêu phàm cảnh chiến đấu, mới vừa kiến tốt chấn Tây Thành, ngăn cản không được siêu phàm cảnh chiến đấu dư ba. Hơn nữa, trong thành võ giả, cũng sẽ tử thương tàng lớn. Hướng hồ, ngoài thành còn có thăm dò tiểu đội, ở siêu phàm cường giả trước mặt, chút nào chống cự chi lực đều không có. Lý lao đạo tọa chấn chấn Tây Thành. Triệu Nhất Kiếm, Sở Ung, Thiết Khánh Hoa cùng với Viện nghiên cứu một cái khác siêu phàm cường giả phung tr Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, chân tây thành thế nhưng có bốn vị siêu phàm, bất quá bọn họ ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, liền ra tay. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Siêu phàm cảnh chiến đấu, lan đến sâu rộng, mặc dù ở không trung chiến đấu, trên mặt đất cây cối, cũng có không ít ở trong chiến đấu bị phá hủy. Thậm chí, không ít ở chiến đấu phụ cận dị yêu, cũng ở chiến đấu dư ba trùng tử thương thắng trọng. Trưng 579, siêu phàm hội tụ. Đây là địa cầu siêu phàm cùng tiên tộc siêu phàm lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đánh giá một tròi một đánh giá chiến đấu ngay từ đầu tiên tộc siêu phàm cường giả liền bày ra gia cường đại thực lực bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hoặc là chiến pháp đều chiếm cứ nhất định ưu thế thiên vong bốn gã siêu phàm chung chỉ có triệu nhất kiếm có thể cùng đối phương bất phân thắng bại bốn người trung triệu nhất kiếm sức chiến đấu là mạnh nhất hơn nữa trong tay thần binh bảo kiếm từ bước vào tu hành là lúc liền vẫn luôn ở bẩn dưỡng cụ bị nhất định linh tính mà tiên tộc cường giả chung Có một người trong tay thần binh, phi thường cường đại, vượt qua bình thường thần binh, bởi vậy thực lực cũng mạnh nhất. Triệu nhất kiếm lúc ban đầu đối thủ, đều không phải là là người này, mà là mặt khác một người tiên tộc siêu phàm. Nhưng Phùng Trử cùng đối phương giao thủ, nháy mắt biến rơi vào rồi hạ phòng, lúc này mới trao đổi đối thủ. Sở ung, thiết khánh hoa, Phùng Trử ba người tuy rằng hạ xuống hạ phòng, nhưng mà đối phương muốn thủ thắng, cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Ba người là khuyết thiếu một ít lợi hại chiến pháp. Thậm chí kinh nghiệm chiến đấu đều không bằng đối phương, nhưng mà có thể đột phá đến siêu phàm, lại sao lại là bình thường hạng người. Tiên tộc siêu phàm, đều là phục sinh võ giả, kinh nghiệm chiến đấu đến từ chính đời trước, trung quy đều không phải là là này một đời, mặc dù có trợ giúp, cũng có nhất định hạn độ. Chiến pháp, cũng là yêu cầu một lần nữa tu luyện, chỉ là nắm giữ tốc độ tương đối mau mà thôi, Đối chiến pháp lý giải càng minh triệt. Phục sinh trung quy là có đại giới, không có khả năng như cũ bảo tồn lúc trước trạng thái. Bọn họ cũng là từ đầu bắt đầu tu luyện, chỉ là cụ bị một ít ưu thế mà thôi, cũng không thể đủ nói, trên lệch liền thật sự rất lớn. Tiên tộc phục sinh cường giả, ưu thế ở chỗ bọn họ đời trước kinh nghiệm cùng hiểu ra, mà sở ung đắng người, là linh khí sống lại trùng quật khởi, địa cầu thân là thập phương biên giới trung tâm, bởi vậy sở ung đắng người ưu thế, đó là thiên phú. Bọn họ ở linh khí sống lại phía trước, đó là người tu hành, linh khí sống lại lúc sau, càng là thức tỉnh rồi năng lực. Bởi vậy đại chiến đến cuối cùng. Chiến pháp không bằng đối phương, từng người thức tỉnh năng lực, liền thi triển ra tới, như thế hai bên khó khăn lắm ngang hàng. kể từ đó, liền đánh lên tiêu hao chiến. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, sở ung đám người năng lượng dự trữ, tuyệt đối không thấp, đánh lên tiêu hao chiến, ai có thể háo đến cuối cùng vẫn là không biết chi số. Tiên tộc bốn gã siêu phàm cường giả sắc mặt tâm trầm, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng xâm nhập địa cầu, chiếm cứ thập phương biên giới trung tâm. Không thể tưởng được, đối phương thế nhưng có siêu phàm cường giả. Hơn nữa. Thực lực không yếu. Chiến đấu đi xuống, heo chết về tay ai đều khó mà nói. Phục sinh quá một lần người, khả năng đều tương đối sợ chết đi. Cảm thấy chính mình đời trước thực ngữ bức, siêu cấp cường giả. Hiện tại phục sinh, có quang minh tương lai, ở lúc đầu giai đoạn, liền chiến đấu nga xuống, phi thường không đáng giá ra. Chờ đến chính mình khôi phục năm đó một phần mười thực lực, những người này còn không phải tùy tay có thể bóc chết. Nghĩ như thế, bốn gã tiên tộc siêu phàm cường giả rút lui. Tiên tộc cường giả vừa đi. Triệu Nhất Kiếm đám người không có truy kích đi xuống, mà là quay trở về Trấn Tây Thành. Chứ bỏ Triệu Nhất Kiếm ở ngoài, thiết khánh hoa ba người nhiều ít đều bị một ít thương. Điểm này thương đối với siêu phàm mà nói, không tính cái gì, không ảnh hưởng thực lực phát huy. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người đã biết cùng tiên tộc cường giả trên lệnh. Chiến pháp. Kinh nghiệm chiến đấu có thể tích lũy, huống hồ bọn họ cũng đều không phải là không hề kinh nghiệm chiến đấu, chủ yếu thua ở chiến pháp thượng, cùng với thần binh thượng. Tiên tộc cường giả chiến pháp phi thường cường đại, vận dụng thành thạo, uy lực kinh người. Bọn họ đều là dựa vào tự thân thức tỉnh năng lực mới ngăn cản xuống dưới. Nếu không có ở linh khí sống lại là lúc thức tỉnh rồi năng lực, tương đương với tự thân thiên phú năng lực, gần dựa vào đột phá siêu phàm sau thực lực, căn bản không phải tiên tộc cường giả đối thủ. Mọi người sắc mặt đều ngưng trọng xuống dưới. Chiến pháp không phải một chốc có thể cân nhắc ra tới. Một trận chiến này cũng đều không phải là không có chút nào thu hoạch, ít nhất phát hiện tự thân thức tỉnh năng lực có thật lớn tiềm lực lúc này đây tiên tộc cường giả rút đi lần sau nói không chừng sẽ đến nhiều ít siêu phàm cảnh cường giả bởi vậy cần thiết tiếp viện nếu không đối phương siêu phàm nhân số vượt qua chấn tây thành tình hình chiến đấu sẽ thực không ổn một trọi một đều có vẻ gian nan huống chi một đôi nhị dưới tình huống nói không chừng sẽ ngã xuống bất quá mọi người trong lòng cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này đây tiên tộc tới bốn gã cường giả có thể thấy được đối phương siêu phàm Cũng là không nhiều lắm Căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức Tiên tộc trước mắt siêu phàm cảnh cường giả Đều là lúc trước đỉnh cường giả phục sinh Mà sống lại loại dựng dục ra tới tiên tộc người Cũng không có nhanh như vậy đột phá siêu phàm Duy nhất lo lắng chính là Lúc trước vẫn chưa ngã xuống Mà là còn sót lại xuống dưới bất tử thi Nếu là khôi phục tốc độ quá nhanh Siêu Việt siêu phàm nói Vậy thật sự phiền toái. Hơn nữa, đối phương nếu là tồn tại trung phẩm siêu phàm Thậm chí cao phẩm siêu phạm, Tình thế cũng sẽ phi thường bất lợi. Thiên vong trừ bỏ ân trường không đang ở đột phá trung phẩm siêu phạm, không có người thứ hai, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa đột phá đến trung phẩm siêu phạm. Ngày hôm sau, lại tới nữa hai gã siêu phạm cảnh tổng trưởng. Bọn họ đều là vừa đột phá không lâu. Huyền vân tử cũng tới. Mạc Lão đầu cũng ở ngày thứ ba thời điểm đuổi lại đây. Bên người đi theo một cái kim quang lấp lánh người. Kim thi. hắn rốt cuộc đem kim thi luyện chế ra tới. Siêu phàm cảnh Kim Thi, hơn nữa vô hạn tiếp cận trung phẩm siêu phàm. Mặc dù là Triệu Nhất Kiếm, đối mặt Kim Thi cũng muốn tránh lui ba phần. Kim Thi là dùng bất tử thi thi thể rèn mà thành, phóng phất một khối hành tẩu thần binh, Triệu Nhất Kiếm chỉ có thể ở này trên người, lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ân, hơn nữa chỉ chốc lát sau liền tự động chữa trị. Mặc lão đầu không hổ là đương đại luyện thi thủy tổ, luyện thi thiên phú chi cao vượt quá tưởng tượng. Lấy lục tinh trung cấp thực lực, luyện chế ra tiếp cận trung phẩm siêu phàm Kim Thi. Hơn nữa chặt chẽ khống chế Kim Thi, mà sẽ không xuất hiện phản phệ tình huống. Kim Thi đã đến, khiến cho tất cả mọi người gia tăng rồi không ít tin tưởng. Lúc này đây, thiên vong siêu phàm dốc toàn bộ lực lượng. trừ bỏ đang ở đột phá ân trường không ở ngoài, phàm là đột phá đến siêu phàm cảnh cường giả, đều tới rồi chấn Tây thành tòa chấn. 13 vị tổng trưởng đã có 8 vị đột phá đến siêu phàm. Nam Thành đặc huấn viện, Lưu Đại Căn đã xuất quan. Hắn ở ngày hôm qua liền đã đột phá tới rồi siêu phàm cảnh. Giờ phút này, đang ở hiểu biết về dị vực nhập khẩu tình huống. Hứa dương cũng ra tới. Dị vực tình thế hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến, thế nhưng như thế nhẹ nhàng, liền tiến vào dị vực, thành lập lên một tòa bảo hộ chi thành. Trong dự đoán tàn khốc đại chiến, con cũng không có phát sinh. Bất quá, trước mắt tình thế đang ở đi hướng không xác định. Tiên tộc cường giả, trung quy vẫn là xuất hiện. Dị vực, là tiên tộc tam đại biên giới chi nhất nhiếp khôn giới, dị chủng sinh linh, là nhiếp khôn giới đặc có yêu loại, dị yêu Lưu Đại căn muốn đi chấn Tây Thành. Tính thượng hắn, 13 vị tổng trưởng, tổng cộng có 9 vị tổng trưởng đột phá tới rồi siêu phàm. Tính thượng viện nghiên cứu siêu phàm, Thiên Vọng tổng cộng có 13 vị siêu phàm cảnh cường giả. Thực lực là chưa từng có bạo chướng. Mặt khác, còn thừa tổng trưởng, trừ Bỏ Tạ Quân ở ngoài, còn lại đều đang bế quan đột phá giữa, qua không bao lâu, đều đem sẽ đột phá đến siêu phàm cảnh. Mà viện nghiên cứu, cũng có vài vị lục tinh đỉnh cường giả đang ở đột phá. Chương 580 lão lưu ra hư tật xấu, cang lệnh hứa dương kinh hỉ chính là, mặc lao đầu thật sự luyện chế ra kim thi tới, hơn nữa thực lực siêu cấp lợi hại. Mặc lao đầu quả nhiên không có làm chính mình thất vọng, là cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Chính mình trên tay còn có một khối hài cốt, hẳn là cũng có thể luyện chế kim thi đi. Làm kim thi cốt cách là hoàn toàn không có vấn đề. lấy kia cụ hài cốt cấp bậc luyện chế ra tới kim thi, thực lực khẳng định càng cường. Mặc lao đầu thực lực vẫn là thấp một chút a. Nếu là hắn đột phá đến siêu phàm, chẳng phải là có thể luyện chế càng cường đại kim thi. Có cơ hội, cho hắn hai quả khí qua đi, trợ hắn sớm một chút đột phá đến siêu phàm. Chiến đấu sự tình, liền không cần hắn tham dự. Thanh thanh thật thật luyện chế kim thi là đến nơi. Tình thế trở nên không xác định lên, thiên vong siêu phàm không ít, nhưng ai biết tiên tộc cường giả, lại có bao nhiêu đâu. Bởi vậy, cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Dưới hết kia chỉ cóc, là thời điểm kêu đã trở lại. Một khi tình thế chuyển biến xấu, có thể trốn vào giới hết một giới trung tâm, trốn vào nhiếp khôn giới trốn đi, chờ đến thực lực cường đại rồi, lại giết chết tiên tộc. Nhiếp khôn giới tài nguyên bảo vật vô số, nói vậy giới hết rất vui lòng đi vào thăm dò, nó muốn khôi phục thực lực, bảo vật không thể thiếu. Mà nhiếp khôn giới, sở có được bảo vật, không phải đệ nhị không gian có thể so. Hú hồ, hồ, nghe nói nhiếp khôn giới, tồn tại đông đảo di tích, thậm chí là lúc trước tiên tộc đỉnh cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, tàng bảo nơi. Nếu là tình thế nhưng khống, đi thăm dò nhiếp khôn giới thời điểm, cùng Kim Trường An Tổ một đội, tên kia vận khí siêu cấp như bước, chẳng những đi đường thượng có thể nhặt bảo bối, lại còn có sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Nói thật ra lời nói, Hứa Dương là thực hâm mộ. Lưu Đại Căn muốn khởi hành đi trước chấn Tây Thành. Hứa Dương đưa tiễn. Không có dư thừa nói, đây là một hồi bảo hộ chi chiến. Liều mạng là tất nhiên. Nếu là tình thế nguy cấp, hay không có thể tồn tại trở về, là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá, hứa dương cuối cùng vẫn là nói, Lưu ca, kỳ thật chúng ta, còn có đường lui. Giới hết một giới không gian, có thể trang hạ không ít người, đến lúc đó trốn vào một giới không gian, làm giới hết trốn vào nhếp khôn giới trốn đi, vẫn là có cơ hội, tiếp tục cùng tiên tộc đấu tranh. Lưu đại căn nết miệng cười, nói, nên đua thời điểm, vẫn là muốn đua, đây là chúng ta trách nhiệm. Dừng một chút, lại nói, duy nhất tiết đối, là không có thể tìm một cái lão bà. Ta mẹ nó vẫn luôn độc thân đến bây giờ à?" Hứa Dương vô ngữ. "Đi rồi." Lưu Đại Căn vẫy vây tay, đang muốn bay lên trời, Hạ Vân chạy tới. Hứa Dương vừa thấy, chạy nhanh rút đi, không làm bóng đèn. "Họ Lưu, ta chờ ngươi trở về." Hạ Vân giống lên một câu họ Lưu, mặt sau thanh em lại là Ôn Nhu đi xuống. Lưu Đại Căn ha ha cười, bay lên trời, nói, "Chờ, ta nhất định sẽ trở về, tìm ngươi cho ta sinh cái thức ăn." Hứa Dương ngẩn ngơ, "Ngoa tào?" Lưu Đại Căn lúc này đầu góc thế nhưng linh hoạt rồi, biết Hạ Vân ý tứ. Hạ Vân lại là ngây dại. Xin cái thiết can. Thiết căn là cái quỷ gì? Nhìn đến cách đó không xa Hứa Dương, vẻ mặt ngốc mà đi tới. Hứa Dương, hắn có ý tứ gì? Đang mắng ta sao? Dựa theo nàng lý giải Lưu Đại Căn giấc ngộ, mắng chính mình khả năng tính, vẫn phải có. Thiết căn. Nị mạ, hẳn là gậy sát, côn sát. Hứa Dương vẻ mặt xấu hổ, nói, Lưu ca cho hắn tương lai nhi tử khởi hào tên, gọi là Lưu Thiết Can. Hạ Vân sắc mặt nháy mắt đỏ lên, tiếp theo song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lưu Đại Can, ngươi cái hỗn đảng, khởi cái gì phá tên?" Lão Lưu giơ đối căn tự yêu sâu sắc. Hứa Dương lại bổ sung một câu, nói, "Nữ nhi tên cũng nghĩ kỹ rồi, kêu Lưu Lệ Can." Hạ Vân dại ra một chút, "Lại là Can?" "Đợi chút, Lưu Đại Can hắn ba gọi là gì tới?" "Lưu Sinh Can." "Hắn ra ra đâu?" Hứa Dương tiếp tục nói, "Lão Lưu gia truyền thống a, Hắn ra ra kêu lưu hữu căn, hắn ba kêu lưu sinh căn, hắn kêu lưu đại căn, nhi tử kêu lưu thiết căn, nữ nhi kêu lưu lệ căn, tôn tử cùng chắt trai tên lưu ca đều nghị ký rồi, tôn tử kêu lưu vòng quay chu chuyển tiền tệ, chắt trai kêu lưu kim căn. Hạ Vân đã trợn tròn mắt. Lao lưu ra đây là đối căn tử có bao nhiêu đại chấp nhiệm a? Tôn tử kêu lưu vòng quay chu chuyển tiền tệ. Dâm căn, dâm côn. Ngoa tào, không được, tuyệt đối không được, lao lưu gia hư tật xấu, cần thiết bỏ Nếu không chính mình kiên quyết không gả cho hắn Tên không thể làm hắn khởi Về sau nhi tử, tôn tử tên Đều cần thiết chính mình khởi Ta suy nghĩ cái gì đâu Ta lại không phải lão lưu gia người Hạ vân thần sắc phức tạp mà đi rồi Hứa dương cảm thấy Lưu đại căn muốn cưới hạ vân Phỏng trừng lão lưu gia truyền thống Cần thiết muốn sửa sửa mới được Khởi đều là cái gì phá tên sao Lưu đại căn đi rồi Hứa dương tiếp tục bế quan Thuận tiện liên hệ một chút dưới hết Làm nó lập tức quay lại có khí quả trời nó. Hứa Dương tiếp tục bế quan, thần binh không sai biệt lắm ổn dưỡng hoàn thành. Võ đạo chiến pháp đã có chút thành tựu. Kế tiếp, muốn toàn lực đột phá, tăng lên thực lực. Trấn Tây thành đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sở hữu chiến sĩ, phòng hộ áo giáp trong người, vũ khí nơi tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tham dự công trình xây dựng phi võ giả đã toàn bộ rút về địa cầu. Ở ngoài thành khai thác tài nguyên nhân viên cũng toàn bộ triệt trở về. Triệu Nhất Kiếm cùng Phùng trừ Liên thủ ra ngoài Cha Sét. Đầu tiên dọc theo Tiên tộc siêu phẩm cường giả xuất hiện lộ tuyến về phía trước Cha Sét mà đi. Tiên tộc cường giả nếu xuất hiện như vậy đối phương căn cứ khoảng cách chấn Tây Thành hẳn là sẽ không quá xa. Đại rừng rậm vô biên vô hạn đối phương đều không phải là từ rừng rậm chỗ sâu trong mà đến mà là từ rừng rậm sườn bên cạnh xuất hiện. Dù cho như thế cũng yêu cầu tiến vào rừng rậm. Nay toa đại rừng rậm bên trong tất nhiên ẩn chứa đông đảo bảo vật mỗi một gốc cây cây cối. Đều là che trời đại thụ, trăm mét trở lên cao. Vọng không đến giới hạn, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu mở mang. Trấn Tây Thành, tạm thời cho nó mệnh danh là bắt ngát lâm. Bởi vì lo lắng tao ngộ phục kích, triệu nhất kiếm cùng phùng trừ thật cẩn thận, ở bắt ngát trong rừng đi tới thăm dò. Hai chi tiến vào bắt ngát lâm thăm dò đội, đến nay không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới, mọi người trong lòng, đều có chút lo lắng. Núi cao rừng sâu, luôn là cất giấu nguy hiểm. Hai người tra xét hai trăm nhiều kilômét rốt cuộc phát hiện tiên tộc căn cứ, một tòa thành trì. Thoạt nhìn cổ xưa mà tràn ngập năm tháng dấu vết thành trì, đã sụp xuống không ít thành trì, thậm chí còn thành trì kiến trúc tài liệu, không ít đều đã hủ bại, phong hóa. Mặc dù kiến tạo thành trì tài liệu đều không phải là bình thường sắt thép thổ thạch, như cũ chịu đựng không được năm tháng ăn mòn. Tòa thành trì này là lúc trước tiên tộc để lại số dưới. Trước đây tộc cường thịnh là lúc, có lẽ chỉ là một tòa trấn nhỏ thành. Chẳng sợ đã sút xuống, năm tháng ăn mòn Thành Trì chỉnh thể diện mạo lại là mơ hồ giữ lại. Rộng lớn đường cái, như cũng một đoạn treo ở giữa không trung hư hư thực thực quý đạo. Giờ phút này, Thành Trì bên trong, đang ở bận rộn thi công, tiên tộc người, đang ở trùng tu Thành Trì. khí thế ngất trời thi công hiện trường, bên ngoài có một đôi đối an mặc thống nhất chế phục quân đội ở phòng hộ cùng cảnh giác bốn phía. Triệu nhất kiếm cùng phung trử, lấy ra kính viễn vọng xa xa mà quan khắn lên. Cái khác khoa học kỹ thuật sản vật, ở nhiếp khôn rơi biến thành dâu rịa, nhưng mà kính viễn vọng lại là cũng không có mất đi tác dụng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh, M. Chương 581, đại chiến tiến đến. Triệu Nhất Kiếm cùng phùng trừ đám người sử dụng kính viễn vọng, đều là đặc chế, có thể xem đến càng xa xôi. Rốt cuộc, lấy siêu phàm cường giả thị lực, giống nhau kính viễn vọng, không có bất luận tác dụng gì. Hai người trong tay kính viễn vọng, là đơn ống kính viễn vọng, hơn nữa chừng một mét trường. Cách xa nhau rất xa, như cũng có thể đem tiên tộc thành trì xem đến rõ ràng. Tiên tộc quân đội nhân số không ít, so Trấn Tây thành nhiều một ít, lại không có nhiều đến quá thái quá. Hai bên giao chiến, thắng bại kỳ thật vẫn là xem siêu phàm cảnh quyết đấu. Trừ bỏ quân đội ở ngoài, tiên tộc cũng là có không ít người thường, cùng với thực lực thấp hèn người. Nơi này thực lực thấp hèn, là chỉ tam tinh cấp bậc dưới. Sống lại loại đều không phải là vạn năng, đã chịu một ít hạn chế, ra đời tốt đẹp thiên phú người, chung quy là số ít. Đại bộ phận cũng chỉ là giống nhau tư chất. Thậm chí còn Bởi vì nào đó không xác định nguyên nhân cùng ngoài ý muốn ra đời lúc sau, lại là không thể xưng là võ giả, mà là một người bình thường. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiên tộc bên trong, vẫn là tồn tại một ít phi võ giả người thường. Tiên tộc cá lớn nuốt cá bé hệ thống, phi thường hoàn chỉnh, thực lực vi tôn tư tưởng, cũng phi thường vững chắc. Có lẽ, là kế thừa tiên tộc hủy diệt phía trước hệ thống. Mặc dù cách xa nhau rất xa, dựa kính viễn vọng quan khán, nhưng mà nhất cử nhất động chi gian. Như cũ có thể phán đoán ra, người nào là người thường, người nào thực lực thấp hèn. Người thường có điểm thảm, khổ sống, mệnh sống đều giao cho bọn họ. Thực lực thấp hèn, cũng là làm một ít tạp sống. Quân đội chiến sĩ, hẳn là đều là tam tinh cấp bậc trở lên, đãi ngộ liền cao đến nhiều. Không cần làm việc. Đương nhiên, thân là quân đội chiến sĩ, phòng hộ cùng cảnh giới là cần thiết. Triệu nhất kiếm thấy được một người quen thuộc siêu phàm cường giả. hắn do dự mà, muốn hay không mạo hiểm đi thăm một chút hư thật. Đối phương đến tột cùng tồn tại nhiều ít danh siêu phàm cường giả. Nếu là số lượng không kịp thiên võng, nhưng thật ra có thể biến bị động là chủ động, chủ động xuất kích, đem này một chi tiên tộc tiêu diệt. Tiên tộc có chi viện đội ngũ." Trận Phùng Trử trầm giọng nói. Triệu Nhất kiếm hướng tới Phùng Trử xem phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua cây cối khoảng cách, xa xa mà nhìn đến, ở nơi xa rừng rậm bên trong, một chi tiên tộc đội ngũ xuất hiện. Nam tiên bay lên không phi hành siêu phàm cường giả. Trên mặt đất tiến lên quân đội Ít nhất 3.000 chi chúng. Khoảng cách chấn Tây Thành, xa hơn địa phương, còn có một chỗ tiên tộc căn cứ. Giờ phút này, đối phương chi viện tới. Thấn công chấn Tây Thành, có lẽ liền tại đây mấy ngày nội. Triệu nhất kiếm cùng phùng trừ biểu tình ngưng trọng, đối phương siêu phàm cảnh cường giả, chỉ sợ ít nhất 10 vị trở lên. Nếu là có trung phẩm siêu phàm tồn tại, như vậy chỉ có từ bỏ chấn Tây Thành, lui giữ thông đạo, thay phiên chấn thủ trụ thông đạo. Theo này chi tiên tộc đội ngũ xuất hiện, phía trước thành trì bên trong. Bay lên trời bay ra 5 đạo thân ảnh. 10 vị siêu phàm. Nếu là thành trì bên trong, không có lưu thủ siêu phàm, như vậy gần là 10 vị siêu phàm, Trấn Tây Thành vẫn là có thể bảo vệ cho. Hai bên hội hợp lúc sau, siêu phàm cảnh tiến vào thành trì, mà quân đội, đây là ở ngoài thành tham dự phòng ngự cùng cảnh giới. Triệu nhất kiếm cùng phung trử, không có lập tức phản hồi, mà là tiếp tục giấu kín thân hình, quan sát đến tiên tộc thành trì động tĩnh. Tiên tộc thành trì vẫn luôn ở tu sửa bên trong. Không có bất luận cái gì động tác. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, tiên tộc thanh trì rốt cuộc có động tĩnh. 11 đạo thân ảnh bay lên trời, tiên tộc quân đội cũng đồng thời tập kết, bắt đầu hướng tới chấn Tây thành phương hướng mà đến. Đi. Triệu Nhất Kiếm cùng Phùng Trừ biểu tình ngưng trọng, đại chiến rốt cuộc muốn mở ra. Trong lòng cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương chỉ tới 11 vị siêu phàm. Lấy thiên vong siêu phàm số lượng, là có thể ứng phó số dưới. Vấn đề mấu chốt là, đối phương quân đội nhân số vượt qua chấn Tây Thành. kế tiếp yêu cầu tiến hành một phen bố trí dựa vào chấn Tây Thành, cùng đối phương quân đội giao chiến vẫn là có ưu thế Triệu Nhất Kiếm cùng Phương Chử không có kinh động đối phương thân hình thực mau biến mất tại chỗ nhanh chóng phản hồi chấn Tây Thành. chuẩn bị chiến đấu trở lại chấn Tây Thành mấy mắt Thiên Vong Cao Tầng tụ tập bắt đầu chế định ứng đối phương án Cung Kim Hùng cùng Phương Duệ cường hai vị đặc tuần bộ trưởng phụ trách phòng ngự cùng chỉ huy tác chiến công việc trừ bỏ hai người ở ngoài còn có mặt khác đến từ quân bộ ba người, cộng đồng tham dự chỉ huy tác chiến. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người. Triệu nhất kiếm đám người, thực lực cố nhiên cường đại, nhưng mà chỉ huy tác chiến linh tinh, đều không phải là bọn họ am hiểu. Mọi người thương nghị sách lược lúc sau, Huyền Vân tử lưu thủ trấn Tây Thành, hắn nguyên thần chi lực cường đại vô cùng, cảm giác lực so những người khác cường đại nhiều. Một khi có siêu phàm tới gần, hắn có thể trước hết phát giác, làm ra ứng đối thi thố. Còn lại siêu phàm, bao gồm Kim Thi Toàn bộ xuất kích, ở rời xa chấn Tây thành địa phương, chặn đánh đối phương siêu phàm cường giả. Siêu phàm cảnh muốn phục kích mặt khác siêu phàm cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy, còn không có tới gần, cũng đã cảm ứng được hơi thở. trừ phi, có đặc thù liễm tức pháp môn, có thể rơi chậm lại đối phương cảm ứng khoảng cách. Nhưng mà, thiên vong cũng không cụ bị bực này liễm tức pháp môn. Siêu phàm phía trước sử dụng pháp môn, bước vào siêu phàm lúc sau, đã không có tác dụng. Tiên tộc hay không có loại này liễm tức môn. Bọn họ cũng không rõ ràng, bởi vậy cần thiết phải đề phòng tiên tộc cường giả phục kích. Kim Thi cũng không cần mạc lão đầu trực tiếp thao tác, nếu không hắn một cái lục tinh võ giả, ở siêu phàm cảnh đại chiến thời điểm, thực dễ dàng bị đánh chết. Hắn lưu tại trấn Tây Thành, Kim Thi đi cùng Triệu Nhất Kiếm đám người cùng nhau xuất phát. Ở hắn thao tác khoảng cách nội, Kim Thi cũng không sẽ mất khống chế. Huống chi, Kim Thi đều không phải là hoàn toàn một chút chức năng đều không có, dù sao cũng là siêu phàm cảnh Kim Thi. Chỉ cần chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, Ở mệnh lệnh trong phạm vi, hắn sẽ tự hành phán đoán tình thế, làm ra ứng đối thi thố. Kim Thi tương đối đạt thủ, dựa theo mọi người thương nghị sách lược, Kim Thi cũng không sẽ trước tiên ra tay, mà là tận khả năng mai phục lên. Mặc dù, không thể đủ phục kích đối phương siêu phàm, nhưng có thể tìm cơ hội, đem đối phương quân đội xung phong liều chết một lần. Ly chấn Tây thành 50 km, mọi người ở từng người phương vị huyền phù ở không trung, Mà Kim Thi, còn lại là ở mọi người phía trước 10 km địa phương, đào một cái động, vẫn luôn đi xuống đảo thượng trăm mét, trốn vào ngầm. Ở như thế thâm ngầm, Kim Thi lại tương đối đặc thủ, ở không có chiến đấu là lúc, hơi thở cũng không mãnh liệt. Trốn vào ngầm lúc sau, ngược lại càng giống một khối thi thể. Đem trên mặt đất bùn đất hơi chút xử lý một chút, không đến mức thoạt nhìn như vậy rõ ràng. Tiên tộc cường giả cũng không sẽ trước tiên phát giác, giấu ở ngầm Kim Thi. Nếu là triệu nhất kiếm chờ bất luận cái gì một người, tránh ở ngầm, đều không thể gạt được đi, Kim Thi đặc thủ, vẫn là có cơ hội giấu giếm được đi. Thuấn Hồ, tiên tộc cường giả đã đến lúc sau, mọi người sẽ bùng nổ khí thế hiểm hộ, cùng đối phương giao thủ lúc sau sẽ dần dần rời đi Kim Thi nơi phạm vi, cho hắn sáng tạo ra càng nhiều thời giờ. nửa ngày lúc sau, mười một nói siêu phẩm hơi thở từ xa đến gần, ở siêu phẩm cường giả phía sau là một cổ cường đại túc sát chi khí ầm vang, phu cận dị yêu sôi nổi tránh né, kinh sợ không thôi. xa xôi dị yêu sơn chuyển đến dị yêu vương giết gào. Như thế đông đảo siêu phạm cường giả tụ tập ở phụ cận, dị yêu Sơn dị yêu Vương, cảm giác được áp lực. Ở chúng nó xa xăm ký ức trong truyền thừa, mỗi khi cường giả hội tụ thời điểm, đều tới săn giết chúng nó. Bởi vậy, giờ khắc này, dị yêu Sơn hơn 10 chỉ dị yêu Vương, đồng thời phát ra cảnh cáo. Trưng 582, chiến, triệu nhất kiếm đám người, ở cảm ứng được đối phương cường giả hơi thở thời điểm, cũng bạo phát khí thế, hai bên xa xa giằng co. Khoảng cách không ngừng kéo gần. Nhận thấy được siêu phàm cường giả, đều không phải là hướng về phía dị yêu Sơn mà đến, dị yêu vương nhóm đỉnh chỉ giết gào Hai bên khoảng cách 1 km thời điểm, ngừng lại, xa xa ràng co, cũng không có trước tiên giao thủ. Tiên tộc trận doanh, tựa hồ thực ngoài ý muốn, trấn tây thành thế nhưng có nhiều như vậy siêu phàm cường giả. Tiên tộc đại quân, tại hậu phương 10 km tả hữu đỉnh chỉ đi tới. Tiên tộc 11 danh siêu phàm cảnh cường giả. Thiên vong trừ bỏ ân trường không ở ngoài, siêu phàm dốc toàn bộ lực lượng. Chứ bỏ huyền vân tử tọa chân chân Tây Thành, tổng cộng 11 vị siêu phàm đi vào nơi này. Tính thượng giáp thi, tổng cộng 12 vị siêu phàm. Cho nên, ứng đối tiên tộc cường giả là không có vấn đề. Cũng may, đối phương cũng không có trung phẩm cường giả. Bất quá, đối phương khả năng chưa chắc chỉ có này 11 vị siêu phàm cường giả. Nói không chừng, mặt sau cất giấu vừa đến 2 vị siêu phàm, còn lại người cuốn lấy chính mình đám người, che giấu siêu phàm, còn lại là dẫn theo đại quân, trực tiếp tập kích chân Tây Thành. Đối phương, hẳn là có thể nghĩ đến, Trấn Tây Thành tất nhiên sẽ có siêu phàm lưu thủ, để ngừa vạn nhất. Hậu tộc tiểu bối, không thể không nói, các ngươi làm ta cảm thấy kinh ngạc. Tiên tộc siêu phàm bên trong, một người ăn mặc trắng sữa áo dài, thoạt nhìn văn nhã nho nhã nam tử khẽ cười nói. Thiên ngữ thuật, triệu nhất kiếm đám người biết như vậy một môn thần kỳ ngôn ngữ chi thuật, chỉ là cũng không có học được, ở đây người, nhiều cũng bất quá học ba bốn bí văn. Có thể nghe hiểu được đối phương nói cái gì. Chính mình nói rất đúng phương cũng nghe đến hiểu, kia cũng sẽ không tồn tại giao lưu chứng ngại. Sở ung đạm nhiên cười, nói, đừng hậu tộc hậu tộc đều, nhớ kỹ, chúng ta đến từ hoa hạ tộc. Hoa hạ tộc. nho nhã nam tử nhỉ non một tiếng, tiếp theo khẽ cười một tiếng, nói, thú vị, thú vị. Không bằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Ngoài dự đoán chính là, tiên tộc cường giả, không có động thủ, ngược lại biểu đạt ra, đàm phán ý tứ. Đối phương hẳn là lấy nho nhã nam tử cầm đầu thiên vong bên này tân trưởng không có ở luận bối phận lý lao đạo tối cao nhưng mà hắn cũng không quản sự phi thiên vong tổng trưởng trí nhất mà ở thiên vong tổng trưởng bên trong sở ung lớn tuổi nhất tư lịch tối cao giờ phút này đều tạm thời lấy hắn cầm đầu như thế nào nói sở ung mày một chọn nếu là có thể không khai chiến tự nhiên là không khai chiến hảo chiến tranh ý nghĩa tử vong chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc Ta xem các ngươi Hoa Hạ tộc còn tính không tồi, Thiên Phú có thể, không bằng nhập vào tộc của ta, trở thành tộc của ta phụ thuộc chúng tộc, như thế nào? Nho Nhã nam tử trước sau đạm nhiên cười, đương nhiên, chúng ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt, giới Tâm nơi, cho phép các ngươi một bộ phận thiên phú xuất chúng thiên tài lưu lại, hơn nữa sẽ cho các ngươi truyền thụ công pháp. Địa cầu, tiên tộc xưng là giới Tâm nơi. Thập phương biên giới trung tâm, như thế xưng hô, đảo cũng không có gì vấn đề. Chỉ là, đối phương điều kiện, cũng chỉ có thể ha ha. Sở ung vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì sinh khí chi sắc, ha ha cười, nói, các hạ điều kiện, thật là ngoài dự đoán A. Nho nhã nam tử mày một chọn, đối phương đây là chuẩn bị tiếp thu. Nói, cũng không không thể, ta cũng có điều kiện, các hạ nếu có thể đủ làm được, hết thể đều hào thuyết. Mời nói, điều kiện sao, rất đơn giản. Sở ung chê cười mà nhìn đối phương, ngươi, tiên tộc, quỳ xuống thần phủ, tôn ta hoa hạ là chủ, nhiều thế hệ cung tộc của ta sử dụng, như vậy chúng ta có thể suy xét. Cấp ra như vậy một ít danh ngạch, cho các ngươi thiên phú người, tiến vào địa cầu tu luyện lưu lại một đoạn thời gian. Nho nhã nam tử sắc mặt âm trầm xuống dưới. Siêu phàm cùng siêu phàm, cũng là có tranh lệnh, hay là các ngươi cho rằng, chỉ tu luyện gà mở công pháp, chiến pháp đều đơn sơ cực kỳ, có thể chiến thắng chúng ta. Hay là, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Ngữ khí âm lãnh, cả người khí thế bắt đầu bùng nổ, một cổ âm hàn hơi thở, ở nho nhã nam tử trên người tràn ngập mở ra Sở ung đám người sắc mặt ngưng trọng, nho nhã nam tử thực lực rất mạnh. Lý lao đạo trong tay nắm một thanh bảo kiếm, trên người một cổ hạo nhiên dương cương chi khí, ẩn ẩn bộc phát ra tới. hắn ứng phó nho nhã nam tử, một cái âm hàn, một cái dương cương, vừa lúc có nhất định khắc chế tác dụng. A, uy hiếp ai đâu? Hay là, ngươi lại cho rằng, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng? Sở ung thần sắc bất biến, chấn định tự nhiên. Hư hư thật thật, làm đối phương sở không rõ bên ta thực lực có thể khiến cho đối phương có điều kiện kỵ. Tiên tộc mỗi một lần xuất hiện, bên ta siêu phàm số lượng, đều tương ứng gia tăng, cùng đối phương ngang hàng. Đối phương, cũng sợ không chuẩn thiên vong thực lực. Càng sẽ không cho rằng, nhiều người như vậy, đều là trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến siêu phàm. Siêu phàm không phải tưởng đột phá đã đột phá. Sợ ung bọn người là tích lũy thời gian rất lâu, mượn dùng khí quả công hiệu, mới đột phá tiến vào siêu phàm. Hơn nữa, mọi người cũng đã nhận ra, Địa cầu thân là thập phương biên giới trung tâm, cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rồi. Mặc dù mới vừa đột phá siêu phàm, cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới không vững chắc tình huống, bởi vậy đối phương là phát hiện không ra, bọn họ là vừa đột phá đến siêu phàm. Nho nhã nam tử sắc mặt lại âm trầm vài phần. Sở ung đám người chút nào không hoảng hốt, bên ta siêu phàm không có dốc toàn bộ lực lượng, đối phương lại làm sao dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, thân là phục sinh cường giả, cũng là tâm cao khí ngạo cảm thấy liền một đám chiến pháp đơn sơ cực kỳ cùng dai đều không thể chiến thắng, có nhục đời trước Uy danh. Bởi vậy, nho nhã nam tử âm lãnh cười nói, vậy ra tay thấy thực lực đi. Wen. Nho nhã nam tử trên người khí thế bùng nổ, một cổ âm hàn chi khí phóng lên cao. Thân thể chung quanh đều phảng phất quanh quẩn một tầng hàn vụ. Lý Lao đạo tiên phong đạo cốt, râu tóc phiêu phiêu, trên người hạo nhiên dương cương chi khí bùng nổ, ẩn ẩn có một cổ đỏ đậm quang mang nhập vào cơ thể mà ra. Đối thủ của ngươi là lão đạo Nhò nhã nam tử ánh mắt dừng ở lý lao đạo trên người, sắc mặt lại âm trầm vài phần. Hai bên còn chưa tới gần, năng lượng đã đối vọt lên, một cổ âm hàn một cổ dương cương, ầm vang tiếng động kịch liệt vô cùng. Chảm. Nhò nhã nam tử giơ tay vung lên, một phen luân đao xuất hiện ở trong tay. Màu xám luân đao, âm hàn lượn lờ, chém ra trong nháy mắt, từng con màu đen quái điểu, thổi quét mà ra, che trời lấp đất. Trung quanh nhiệt độ không khí, đều nháy mắt giảm xuống. Lý lao đạo trong tay bảo kiếm Nở rộ đỏ đậm quan mang, một vòng lại một vòng, trong người trước chuyển động, một cái thái cực hiện lên mà ra. Nhìn đến thái cực trong nháy mắt, nho nhã nam tử sắc mặt hơi đổi. Vâng! Hai bên đánh bừa nhất chiêu, lẫn nhau chẳng phân biệt thắng bại. Lý lao đạo cùng nho nhã nam tử giao thủ thời điểm, còn lại người cũng đều tự tìm thượng đối thủ. Lưu đại căn trong tay hàng ma sử, múa may khởi một vòng màu đen sóng chiều, toàn thân trên dưới, bao trùm ở kim sắc giáp phiến bên trong. Đối thủ của hắn là một người khô gầy nam tử. Đối phương trên người hơi thở, phi thường quái dị, trong tay vũ khí, cuốn quanh một cổ điểm xấu chi khí. Từng sợi màu xám hơi thở, giống như sợi tơ giống nhau, dẫm dạng như một chướng võng, hướng tới lưu đại căn quấn quanh mà đến. Oeng. Hàng ma sử bùng nổ uy lực, oeng kích ở màu xám sợi tơ thượng, nháy mắt giống như quấn quanh ở lưới đánh cá thượng, hàng ma sử vận chuyển đều trì trệ lên, hơn nữa một kia màu xám chi khí, không ngừng ăn mòn mà đến. Thứ lạ Vai đạo màu xám sợi tơ, xuyên thấu lưu đại căn hàng ma sử phòng ngự, trực tiếp hoanh kích tới rồi hắn trên người. Trưng 583, chỉ có chiến, không có đường lui. Màu xám sợi tơ, hoanh kích ở lưu đại căn kim giáp mặt trên, toát ra một cổ khói nhẹ, kim giáp thượng để lại lỗ kim lớn nhỏ một đạo bạch hấn. Khô gầy nam tử sắc mặt vần ra, tựa hồ không thể tưởng được, lưu đại căn thế nhưng phòng ngự ở chính mình công kích. Chút tài mọn. Lưu đại căn hừ lạnh một tiếng. Hàng ma sử chợt buộc phát ra mảnh liệt màu đen quang mang. Oen, trực tiếp đem cuốn quanh ở hàng ma sử thượng màu xám chi khí hoành khai, toàn thân kim quang lấp lánh, mà ở kim quang bên trong, rồi lại ẩn ẩn hiện ra một mạt hắc quang. Loạn ma, Lưu Đại Căn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế nháy mắt đạt tới một cái đỉnh. Hàng ma sử kén thành một vòng thật lớn hắc luân, giống như điên cuồng giống nhau, che trời lấp đất mà hướng tới khô gầy nam tử vành kích mà đi. Thậm chí còn, chút nào không đệ bụng Đối phương một chút hôi khí phá tan phòng ngự, ngoanh kích ở trên người. Kim giáp thượng để lại rầm rạp lâu kim lớn nhỏ bạch đớn. Một khắc trước lưu lại bạch đớn, ngay sau đó liền biến mất, kim giáp khôi phục nguyên trạng. Lưu đại căn bùng nổ dưới, đem khô gầy nam tử đè nặng tới đánh. Đối phương tu luyện hẳn là pháp võ đạo, không biết thuộc về pháp võ đạo nào một hệ, rõ ràng không phải lấy cứng trọi cứng tăng trưởng, mà hắn công kích lại vô pháp đột phá kim giáp phòng ngự, trong khoảng thời gian ngắn, nẹn khuất không thôi. Nghĩ đến chính mình đời trước. Vi danh hiền hoạch, hiện giờ thế nhưng bị một cái hậu tộc tiểu bối đè nặng tới đánh, tâm tình cực độ nghẹn quất. Lưu Đại căn tại đây một trận chiến chung, chiếm cứ thượng phong. Những người khác đều không phải là đều có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Triệu Nhất kiếm đối thủ vẫn như cũ là lần trước tên kia thực lực cường đại siêu phàm, hai bên vẫn như cũ đánh thành ngang tay. Thiên Võng một phương lấy vùng trừ thực lực yếu nhất, hắn giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Dù vậy đối phương muốn thủ thắng lại cũng không dễ dàng. Phong trừ kinh nghiệm chiến đấu ít, chiến đấu thiên phú cũng so thấp, nhưng mà hắn thức tỉnh năng lực là chém ra một mặt gương quần sáng, có thể đem đối phương công kích bắn ngược. Đúng là bởi vì như thế, mặc dù rơi vào hạ phòng, dựa vào thức tỉnh năng lực, bắn ngược đối phương một bộ phận công kích, khó khăn lắm rằng có sống dưới. Còn lại người, như Thiết Khánh Hoa, Sở Úng Trở, đều dùng hết toàn lực cùng đối phương chém giết, thậm chí một mạng đổi mệnh đấu pháp, dựa vào không sợ chết liều mạng chiến thuật, lẫn nhau đánh đến khó hòa giải trong khoảng thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Tiên tộc cường giả cố ý đem thiên võng mọi người dẫn dắt rời đi, làm phía sau đại quân tiến đến công kích chấn tây thành, để tránh lọt vào chiến đấu lan đến. Mà sở ung đám người phối hợp đối phương ý đồ, dần dần kéo ra cùng tiên tộc quân đội khoảng cách, cấp kim thi sáng tạo điều kiện cùng cơ hội. Xuất phát, tiên tộc trong đại quân lục tinh võ giả giơ tay vung lên, xuất lĩnh đại quân cực nhanh hướng tới chấn tây thành buôn tập mà đi. Ngầm kim thi bắt đầu hướng trên mặt đất bò. Siêu phàm đại chiến hơi thở, đã nó hơi thở che giấu ở, không có người nhận thấy được nó xuất hiện. Hú hồn, Kim Thi hơi thở, vốn là tương đối đặc thù, không, có bùng nổ là lúc, hơi thở tương đối mỏng manh. Khoảng cách mặt đất còn có hơn 10 mét thời điểm, Kim Thi đột nhiên bạo phát. Một cổ khí thế cường đại, phóng lên cao. Tiếp theo, một đạo kim quang lấp lánh thân ảnh, tự ngầm vọt đi lên. Chợt biến cố, khiến cho đang cùng Triệu Nhất Kiếm đám người giao chiến tiên tộc cường giả sắc mặt biến đổi. Kim Thi xuất hiện kia một khắc, Triệu Nhất Kiếm đám người liều mạng mà cuốn lấy đối thủ, ngăn cản đối phương cứu viện. Mặc dù là phụ trợ, giờ khắc này đều liều mạng, mấy lần mạo hiểm xuất kích, bức bách đối phương không thể không cẩn thận ứng đối. Kim Thi đôi tay vừa nhấc, phát ra một tiếng rít gào, đôi tay ngưng tụ ra hai thanh đại đao, như hình người máy xay thịt giống nhau, vọt vào tiền tộc đại quân bên trong. Nháy mắt sát. Mặc dù hai gã lục tình võ giả chạy tới, muốn ngăn cản một lát, lại là liền Kim Thi đi tới tốc độ, đều không thể trở ngại một lát chỉ là trong ngay mắt, tiên tộc đại quân liền đã chết mấy trăm người, siêu phàm dưới toàn con kiến, tìm chết. tiên tộc tiến đến phương hướng, dừng dậm bên trong, chuyển đến gầm lên giận dữ. một đạo thân ảnh bay nhanh vọt lại đây. tiên tộc quả nhiên ẩn tàng rồi siêu phàm cảnh cường giả, hơn nữa vẫn là sở hữu siêu phàm trung, thực lực mạnh nhất một cái. mặc dù tiên tộc siêu phàm toàn lực bùng nổ chạy tới cứu viện, ngắn ngủn thời gian, tiên tộc đại quân đã chết hơn một người, như thế tổn thất thật lớn. Tiên tộc sở hữu siêu phàm đều nổi giận. Vốn chính là phục sinh cường giả, có chính mình tôn nghiêm cùng ngạo khí. Giờ phút này, thế nhưng tao ngộ tinh kế, khiến quân đội tổn thất thảm trọng, há có thể không khí. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Triệu nhất kiếm đám người cũng đỏ mắt, đến lúc này đã không có đường lui, chỉ có chiến đi xuống. Mặc dù chết, cũng muốn nghĩ mọi cách lôi kéo đối phương chôn cùng. Máu tươi tiêu bắn, có người bị thương, nhưng mà càng điên cuồng. Tiên tộc phục sinh cường giả, trong lòng kiếp sợ hoa hạ tộc siêu phàm, quá liều mạng. Kia một cổ chết cũng muốn lôi kéo một cái trôn cùng điên cuồng, khiến cho bọn họ tâm thần chấn động, thật muốn liều mạng, kỳ thật bọn họ không muốn. Rốt cuộc, sống lại một lần, trung quy là tương đối tích mệnh một ít. Kim Thi cùng tên kia siêu phàm đã giao thượng thủ. Đối phương trên người cuốn lên cuồng bạo cực nóng ngọn lửa, một quyền lại một quyền, đỏ đậm ngọn lửa, không ngừng oanh kích mà ra. Kim Thi giống giận liên tục, song quyền không ngừng oanh kích, thế nhưng cùng đối phương cứng đối cứng, chút nào không rơi hạ phong. Mặc dù đối phương song quyền thượng, mang quyền bộ loại thần binh, vẫn như cũ vô pháp thương đến kim thi mảy may. Kim thi bản thân liền có thể so với thần binh, muốn thương nó, đều không phải là dễ dàng như vậy. Ầm vang Tiên tộc siêu phàm cường giả, một quyền oanh ra, ngọn lửa ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm tay, mang theo vạn quân chi thế, oanh kích ở kim sát chết thượng. Rầm, Kim sát chết hình bay ngược mà ra Tiên tộc cường giả theo sát mà thượng, một quyền lại một quyền oanh ra, công kích giống như sóng chiều giống nhau quẩn quẩn không dứt. Ngay lập tức chi gian, Kim Thi đã bao phủ ở giữ rằn nắm tay Chi lang Trung. Kim Thi chẳng sợ thân hình có thể so với thần binh, thừa nhận lực cũng là có một cái cực hạn. Tiên tộc cường giả năm đó đó là đỉnh cường giả, mặc dù phục sinh lúc sau, thực lực thượng lược, hơn nữa bất luận là chiến pháp, thân thể chẳng uống, đều không kịp đời trước ngang nhau cảnh giới là lúc. Bất quá phải đối phó Kim Thi, hắn tin tưởng mười phần. Này đều không phải là là một cái người sống, mà là một loại con rối Tuy rằng cùng năm đó tiên tộc rèn con rối có điều bất đồng. Nếu là con rối như vậy lớn nhất khuyết điểm, đó là sức chiến đấu tương đối chỉ một, không có người linh hoạt cùng ứng biến chi lực. Con rối đối phó thấp một bậc võ giả, tự nhiên là chiếm cư ưu thế, mặc dù không có người linh hoạt cùng ứng biến chi lực, rốt cuộc thực lực càng cường, phòng ngự cũng không yếu, đối phó so con rối thực lực thấp một bậc võ giả, vẫn là rất hưu dụng chỗ. Cung cung đẳng cấp võ giả đối chiến, chỉ cần võ giả chiến pháp không phải quá cha tu luyện công pháp không phải quá rất rười, mặc dù là kéo cũng có thể cuối cùng lấy được thắng lợi. võ giả trung cường giả kỳ thật căn bản đều không thế nào đem con rối để vào mắt, huống chi là tiên tộc phục sinh cường giả, bản thân có đời trước kinh nghiệm cùng ngạo khí, càng là không đem con rối để vào mắt. trước đây tộc siêu phàm cường giả đem kim thi hoành bay ra đi lúc sau, tiên tộc quân đội hơi chút chỉnh đốn một chút, khuôn mặt cương nghị, chỉnh tề như một, tiếp tục hướng tới trấn tây thành xuất phát. một đạo siêu phàm hơi thở từ phía sau bay lại đây. Trở thành quân đội thủ lĩnh, dẫn theo quân đội tập kích chấn Tây Thành. Chân chính đại chiến, tiến đến. Trước 584, Minh Nguyên Khí. Con rối xác thật có rất lớn khuyết tật, hơn nữa con rối chiến pháp, phần lớn chỉ một. Tiên tộc cương giả, xem thường con rối nguyên tự hắn đời trước kiến thức cùng ngạo khí. Nhưng mà, Kim Thi lại há là bình thường con rối Kim Thi là một khối luyện thi, trải qua đặc thủ pháp môn luyện chế mà thành, đều không phải là tầm thường ý nghĩa thượng con rối có thể so có được nhất định tư duy cùng ứng biến chi lực. Hướng hồ, chủ nhân còn có thể thao tác, đều không phải là hoàn toàn dựa vào kim thi tư duy tới ứng biến. Càng quan trọng một chút, kim thi chiến pháp, kỳ thật cũng không chỉ một. Khối này kim thi thi thể, là bất tử thi thi thể, mà bất tử thi, còn lại là tiên tộc kéo dài hơi tàn xuống dưới tiên tộc cường giả. Có thể ở lúc trước tiên tộc diệt thế đại chiến chung còn sót lại xuống dưới, kỳ thật lực, so này đó phục sinh cường giả đời trước, hẳn là phải mạnh hơn một ít. Thi thể bên trong ẩn chứa còn sót lại năng lượng, thậm chí là còn sót lại ý thức. Mặc lao đầu đem kim thi luyện chế ra tới lúc sau, càng là kích phát rồi này còn sót lại một bộ phận năng lượng, cùng với kích phát rồi một ít sinh thời nắm giữ chiến pháp. Ở nắm tay sóng chiều bên trong, kim thi thân ảnh đã nhìn không tới, trói mắt kim quang, phảng phất đã ảm đạm đi xuống. Nhưng mà liền ở trong tối đạm đi xuống kim quang bên trong, một mạt hơi mang hiện lên mà ra, một phen màu sáng đau xuất hiện ở kim thi trong tay. Kim thi vốn chính là luyện thi chi vật, hơi thở tương đối tà dị. Mà đao này vừa ra, một cổ đen tối, điểm xấu hơi thở bắt đầu tràn ngập mở ra. Rầm, một đao chém ra, hôi mang cắt qua thật mạnh quyền ảnh, quanh khai ngừng tụ ngọn lửa, phá tan kia cực nóng sóng chiều. Hôi mang, giống như một đạo điểm xấu ân ký, bay vút mà đến. Tiên tộc cường giả sắc mặt đại biến, thân hình vặn vẹo chi gian, song quyền liên tụ quanh ra, từng đạo quyền mang không ngừng hành kích mà ra. Ngọn lửa không thấy chỉ có ẩn chứa khủng bố cực nóng quyền mang, phanh, phanh, màu xám điểm xấu ấn ký cùng quyền mang hoành kích ở bên nhau, màu xám ấn ký biến mất, quyền mang cũng phản phất biến thành đen tối chi khí, bị Kim Thi trong tay hôi đao cấp hấp thu, Kim sắc chết thượng Kim mang đã ảm đạm đi xuống, hơn nữa có không ngừng ảm đạm đi xuống xu thế, trong tay hôi đao hấp thụ quyền mang năng lượng lúc sau, điểm xấu cùng đen tối hơi thở nồng đậm một phần, giống Kim Thi rít gạo phóng lên cao, trực tiếp giết lại đây. Ta dị cùng điểm xấu hơi thở tràn ngập, trong tay hôi đau, múa may bên trong, từng vòng hình cung hôi mang, không ngừng quấn quanh mà đến. Tiên tộc cường giả vẻ mặt vẻ khiếp sợ, cả người nháy mắt biến thành xích hồng sắc, hơn nữa cực nóng vô cùng, phảng phất một khối thiêu hồng thiết khối. Một quyền lại một quyền, cực nóng quyền mang, không ngừng ngoanh kích mà ra, thân hình trốn tránh, sợ hôi mang gần người. Minh nguyên khí, trong lòng chấn động không thôi, nhịn không được kêu sợ hại ra tiếng. Sao có thể? Một cái con rối như thế nào sẽ minh nguyên khí? Mặc dù ở cường giả như lâm đời trước, có thể tu luyện minh nguyên khí võ giả, đều cũng không nhiều. Mà đối phương, tuy rằng chỉ có siêu phàm một cảnh cảnh giới, nhưng mà minh nguyên khí nắm giữ trình độ, tuyệt phi siêu phàm một cảnh có thể làm được. Hay là, hắn cũng là lúc trước nào đó đỉnh cường giả phục sinh. Nhưng, vì sao sẽ rơi vào hoa hạ tộc, trở thành hoa hạ tộc con rối? Đối với minh nguyên khí kiên kỵ, khiến cho hắn không dám tới gần kim thi, tiểu tâm ứng đối. Sợ Minh Nguyên khí quấn quanh thượng thân Một khi Minh Nguyên khí quấn quanh thượng thân, sẽ khó có thể loại trừ, sẽ vẫn luôn ăn mòn căn nguyên. Đây cũng là Minh Nguyên khí đáng sợ nguyên nhân chí nhất. Minh Nguyên khí đen tối điểm xấu, tu luyện Minh Nguyên khí võ giả, đều tương đối âm u, tính cách quái dị, là nhất không hảo trêu chọc võ giả chí nhất. Kim thi hôi đao chém ra hôi mang, cùng quyền mang va chạm lúc sau, đều sẽ tiêu tán, nhưng mà hôi mang tiêu tán lúc sau, lại là hóa thành một sợi hôi khí, tràn ngập ở trên chiến trường Mà quyền mang, ở hôi mang quanh cái dưới, quyền mang ẩn chứa năng lượng, trở nên đen tối, hôi dao đem đen tối quyền mang năng lượng hấp thu. Mặc dù chỉ còn lại có một chút năng lượng, nhưng cũng có thể được đến bổ sung, thậm chí tăng cường. Như thế bên này giảm bên kia tăng dưới, đánh lâu đi xuống, đối với tiên tộc cường giả là cực kỳ bất lợi. Cùng Kim Thi đối chiến thời điểm, cách trong chốc lát liền muốn tránh lui, đổi một chỗ. Phía trước chiến trường, tràn ngập minh nguyên khí, ở minh nguyên khí bao phủ chiến trường chiến đấu là cực kỳ bất lợi. Năng lượng tiêu hao sẽ biến đại, hơn nữa còn muốn phân tâm thời khắc chống đỡ Minh Nguyên khí xâm nhập, thay đổi một cái chiến trường lúc sau, nguyên bản tràn ngập Minh Nguyên khí, phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, hối vào kìm thi trong cơ thể. Tiên tộc cường giả trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khối này quỷ dị con rối đối với Minh Nguyên khí vận dụng, trung quy vẫn là kém một ít, có lẽ cùng nó con rối thân phận có quan hệ. Bên này đại chiến ở liên tục, Tiên tộc một người siêu phàm dẫn theo quân đội thẳng đến chấn tây thành mà đến. Chấn tây thành đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Huyền vân tử đứng ở đầu tường, ánh mắt đầu hướng nơi xa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được bên kia mãnh liệt chiến đấu. Chấn tây thành không rời đi hắn. Hắn áp lực kỳ thật rất lớn. Trên đỉnh đầu một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi xếp bằng. Một thanh nho nhỏ bảo kiếm ở thân ảnh nho nhỏ trước ngực xoay quanh, chuẩn bị chiến đấu. Huyền vân tử trợn ánh mắt nhíu lại nói, dừng. Thân hình bay vuốt mà ra. Rời xa chấn Tây Thành một kilômét ngoại. Siêu phàm cảnh chiến đấu, tuyệt đối không thể ở chấn Tây Thành. Nếu không, vừa mới thành lập lên chấn Tây Thành, ngăn cản không được siêu phàm chiến đấu dư ba. Chuẩn bị chiến đấu. Cung Kim Hùng, Phương Duệ Cường dẫn theo chiến đội, xuất hiện ở đầu tường thượng. Một môn môn dựa vào yêu năng lượng hạt nhân lượng điều khiển vũ khí, dựng đứng ở đầu tường thượng. Chỉ cần không phải siêu phàm cường giả, dựa vào chấn Tây Thành, mặc dù đối phương nhân số nhiều gấp đôi, cũng có thể đủ thủ xung dưới. Nơi xa, một đạo thân ảnh bay lại đây, cùng huyền vân tử xa xa giằng co. Đối phương nhận thấy được chấn tây bên trong thành, không có cái thứ hai siêu phàm cường giả lúc sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lạnh lùng, phất tay nói, tiến công. Giơ tay vung lên, màu xanh la quang mang vườn quanh, hướng tới huyền vân tử vánh kích mà đến. Vâng! Huyền vân tử nguyên thần chi lực bùng nổ, một đạo phù văn ơn ký, bay vút mà ra. Lẫn nhau, tựa hồ đều có ăn ý, phóng lên cao rời xa mặt đất tiến hành chiến đấu. Huyền Vân Tử ngăn cản đối phương tới gần trấn Tây Thành, mà đối phương đồng dạng ngăn cản hắn tới gần tiên tộc quân đội. Nhìn dặm dạm xông tới tiên tộc đại quân, cung kim hùng đám người biểu tình trịnh trọng, nắm chặt trong tay vũ khí. Bọn họ không ra thành chiến đấu, chỉ thủ chứ không tấn công, chỉ cần bảo vệ cho trấn Tây Thành, bảo vệ cho thông đạo, đó là thắng lợi. Tiên tộc đại quân ở Kim Thi tập kích chung, tổn thất hơn 1000 người. Nhưng ở nhân số thượng, như cũng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, chấn tây thành chiến sĩ, thực lực muốn tương đối cường một ít. Tiên tộc quân đội, đều không phải là phục sinh cường giả, nếu là sống lại loại đàn sinh ra tới tân nhân. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không so chấn tây thành quân đội nhiều, chiến pháp đồng dạng sẽ không chiếm theo nhiều ít ưu thế. Rốt cuộc, đối phương tu luyện thời gian, đồng dạng không dài. Mà chấn tây thành quân đội, đều là thức tỉnh rồi năng lực, có thể đền bù chiến pháp thượng không đủ. Tiên tộc trong quân đội lục tinh võ giả, ngắn ngủi bay lên trời, vọt lại đây. Ở lục tinh võ giả phía sau, là ngũ tinh võ giả, tứ tinh cùng tam tinh, chỉ có dựa vào gần tường thành, mới có thể đủ nhảy lên đi lên. Trước 585, ân Trường không đột phá. Công kích. Cung Kim Hùng ra lệnh một tiếng, đầu tường thượng yêu vũ khí hạt nhân, sôi nổi phóng ra, tường đạo năng lượng quả mang, doanh kích hướng tiên tổ quân đội. Mục tiêu, tất cả đều là những cái đó tam tinh cấp bậc võ giả. Đến nỗi bay lên không vọt tới lục tinh võ giả cùng ngũ tinh võ giả, cung Kim Hùng chờ lục tinh võ giả đều không phải là cùng đối phương một chọi một chém giết, mà là dựa vào chấn Tây Thành, Lục Tinh cùng Ngũ Tinh võ giả tạo thành một cái chiến trận, đem từng người năng lực hội hợp ở bên nhau, bốn bạo công kích nghiêng mà ra, đem bay lên không mà đến Lục Tinh võ giả cùng Ngũ Tinh võ giả bả phủ Kim Mục Thủy Hỏa thổ chờ các hệ năng lực lẫn nhau phối hợp dưới uy lực tăng gấp bội ầm vang. Vòng thứ nhất giao phòng đối phương Lục Tinh cùng Ngũ Tinh võ giả nháy mắt bị đánh lui Thiên Vong Lục Tinh võ giả. Trừ bỏ còn đang bế quan đánh sâu vào siêu phàm tổng trưởng, cùng với có thể trong khoảng thời gian ngắn phá kính lục tinh ở ngoài, còn lại lục tinh cường giả đã dốc toàn bộ lực lượng hội tụ ở trấn Tây Thành. Lục tinh võ giả số lượng cũng không sẽ so đối phương thiếu nhiều ít, mà ngũ tinh võ giả còn lại là có nhất định ưu thế. Trước mắt Thiên Võng là Tạ Quân ở phụ trách xử lý các loại sự vật, trừ bỏ nàng ở ngoài, cùng với bế quan phá kính lục tinh, Sở Hữu gần nhất mới đột phá, hoặc là khoảng cách siêu phàm còn có một khoảng cách lục tinh võ giả. Tất cả đều tới. ầm vang. Chiến đấu bạo phát. Một phương là công thành, một phương là thủ thành. Thủ thành tự nhiên là chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng mà đối phương nhân số muốn nhiều đến nhiều, các loại chiến pháp vũ khí sôi nổi hành kích mà đến. Chiến tranh, Tổng hội có thương vong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu bất quá 5-6 phút, trấn tây thành đệ nhất danh hy sinh võ giả xuất hiện. Đem một người sông lên đầu tường tiên tộc võ giả đánh chết lúc sau, bị từ bên cạnh hành kích mà đến vũ khí xỏ xuyên qua ngực ở sắp chết một khắc, trực tiếp nhảy ra thành, nhào vào tiên tộc quân đội bên trong. Một thân năng lượng đột nhiên nổ mạnh, cung nổ mạnh, còn có hắn nắm ở trong tay mấy cái yêu hạch. với vài tên tiên tộc võ giả trọng thương, giác tỉnh giả càng dễ dàng kích phát tự thân năng lượng, càng dễ dàng đem tự thân năng lượng kiếp nổ. Tiên tộc võ giả ở tam tinh tứ tinh thời điểm kỳ thật là làm không được kiếp nổ tự thân năng lượng. nhưng mà chấn Tây thành võ giả đều là giác tỉnh giả, đều thức tỉnh rồi năng lực lại là có thể làm được sắt mọi người đôi mắt đều đỏ với đệ nhị danh võ giả tự bạo thiên võng võ giả chỉ cần chính mình bị thương nghiêm trọng sống sót hy vọng không lớn là lúc đều sẽ ở trước khi chết tự bạo lôi kéo đối phương cùng chết tiên tộc quân đội xuất hiện ngắn ngủi rối loạn tất cả mọi người thay đổi sắc mặt dũng mãnh không sợ chết nơi xa cùng tiên tộc cường giả đối chiến huyền vân tử vẫn luôn chú ý chiến trường đồng thời phòng bị còn có che giấu siêu phàm cường giả xuất hiện Nhìn đến một cái tiếp theo một cái võ giả tự bạo, cùng với chưa kịp tự bạo, liền bị đánh chết, rơi xuống đầu tường, thi thể ở dẫm đạp trung biến mất. Trong lòng bi vẫn khó làm. Dâu tóc tung bay, nguyên thần chi lực bắt đầu bùng nổ. Xuất. Nguyên thần chi ảnh trung tiểu kiếm, nháy mắt biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước đây tộc siêu phàm đỉnh đầu phía trên. Tiên tộc siêu phàm sắc mặt biến đổi, trên đỉnh đầu, nháy mắt ngưng tụ ra một tầng tầng thanh quang phong ngự. Tiểu kiếm phá tan một tầng tầng phòng ngự, một đạo mỏng manh kiếm mang Xuyên thấu qua thanh quang phòng ngự, oanh kích ở đối phương trên đầu. Tiên tộc cường giả thân hình lào đảo một chút, sắc mặt nháy mắt tái nhận, bất quá ngay sau đó liền lại khôi phục lại đây. Diệt thần lực. Sắc mặt âm trầm mà nói một tiếng. Dầm. Trên người hiện ra một mảnh lại một mảnh màu xanh lá rắc phiến, vờn quanh tổ hợp ở bên nhau, đem toàn thân bao phủ đi vào, chống đỡ diệt thần lực công kích. Địa cầu căn cứ. Tạ quân làm trước mắt, quản lý thiên vong duy nhất tổng trưởng giờ phút này đã từ kinh thành đi tới căn cứ toạ trấn. đặc tuân bộ trưởng trần hồng phụ trách căn cứ phòng ngự, các loại vũ khí hạng nặng đã chuẩn bị ổn thỏa. trấn tây thành tình báo đang ở lục tục truyền đến. mặc dù đang ở tiến hành đại chiến, cung kim hùng như cũ an bài người. thời khắc hướng địa cầu bên này truyền lại tình báo, đại chiến đã mở ra. thương vong tình huống như thế nào, trước mắt cũng không biết. nhưng đã có chiến sĩ liều mạng tự bạo, cũng muốn kéo địch nhân cùng chết. tình hình chiến đấu chi kịch liệt cùng tàn khốc có thể nghĩ. Căn cứ nội cao tầng hội tụ, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, một trận chiến này, liên quan đến hoa hạ tương lai. Liên quan đến, thông đạo có không bảo vệ cho vấn đề. Trấn Tây thành đại chiến, cố nhiên kịch liệt, bất quá quyết định thắng bại, quyết định tình thế đi hướng, vẫn là siêu phàm chi chiến. Tạ quân cao mày, đột nhiên cắn răng nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không bằng thông tri ân tổng trưởng đi. Ân tổng trưởng liền sắp đột phá trung phẩm siêu phàm, nếu là hiện tại quấy rầy Trần Hồng do dự không chừng. Một trận chiến này trọng yếu phi thường, quản không được như vậy nhiều, vẫn là thông chi hắn suất quân đi. Tạ quân thở dài một hơi nói, ân trường không chiến lực ở sở hữu siêu phàm trung, là mạnh nhất. Nếu là hắn tham dự này chiến, nói không chừng có thể xoay chuyển thế cục đâu. Mặc dù vô pháp xoay chuyển thế cục, cũng có thể đủ ở thời khắc mấu chốt, chấn thủ thông đạo, phòng ngừa tiên tộc cường giả xâm nhập địa cầu. Trần hông thở dài một hơi, không có phản đối. Còn lại người cũng thở dài một hơi, nói đến cùng. Ân trưởng không mới là thiên võng người tâm phúc. Tạ quân móc di động ra, đang muốn hạ đạt mệnh lệnh, thông qua đặc thủ con đường thông chi bế quan Ân trưởng không sự, di động tiếng chuông vang lên. Ta xuất quan. Một đạo thanh âm truyền đến. Tạ quân trong lòng mừng như điên, ngươi đột phá, ân, ta lập tức đến. Ân trưởng không đột phá đến trung phẩm siêu phẩm. Cùng lúc đó, kinh thành một đạo thân ảnh bay lên trời. Cũng không có trước tiên chạy tới tây bắc căn cứ, mà là bay thẳng đến kinh thành nơi nào đó bay đi. Một đạo kiếm quang chém về phía kinh giao một tòa phong ở. Lan ra Hoa Hạ, nếu không chết. Mãnh liệt kiếm quang giống như diệt thế ánh sáng. Ầm vang. Phong Úc nháy mắt hóa thành bụi đất, một đạo thân ảnh chợt vật bay ra, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở bị bại. Lén lút, lẫn vào Hoa Hạ, ý muốn như thế nào? Hay là ngươi ả mặt hội muốn tự chịu diệt vong sao? Ân Trường không lạnh giọng quát. Ngươi. Đối diện bóng người vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Thiên vông đại quy mô hành động. A Ma hội dò thám biết tin tức, hắn liền trộm ẩn vào tới, muốn nhìn xem có không đục nước béo cỏ, hoặc là tìm hiểu một ít tình báo. Không thể tưởng được, Ân Trường không thế nhưng như thế chi cường đại, nhất kiếm đem hắn bị thương nặng. Ngươi nếu đột phá siêu phàm, nên thành thật ngốc tại A Ma hội, dựa theo quy củ, siêu phàm nhập hắn lanh thổ một nước nội cần thiết xin, ngươi đây là giáp tâm bất lương, ngươi A Ma hội, dấu diếm hạ ngươi cái này siêu phàm, là vì sao lương thọc dao nhỏ sao? Ân Trường không ngứ khí lánh lệ, sát khí nghiêm nghị giờ phút này thiên vong cường giả ra hết chấn thủ chấn tây thành há dung người khác sấn hư mà nhập cần thiết lấy thiết huyết thủ đoạn cảnh cáo nào đó lòng mang ý xấu đồ đệ thiện nhập hoa hạ giả chết ạ mặt hội siêu phàm cường giả sắc mặt cuồng biến thân hình bạo lui muốn thoát đi vốn dĩ địa cầu gặp phải uy hiếp, mỗi một cái siêu phàm đều vì địa cầu tăng cường một phân chiến lực bất quá đối với lòng mang ý xấu đồ đệ lại là không thể tha thứ ân trưởng không không chút hoang mang mà nói thân hình vừa động Cả người hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp xung phong liều chết mà đi. Và anh! Giữa không trung, lập loe kịch liệt quan mang, cùng với cường đại năng lượng và chạm. Mỗi một khắc, một đạo huyết hoa tiêu bắn mà ra, một khối thi thể giữa không trung rơi xuống. Đem thi thể đưa đi thì nói nghiên cứu khu. ân trưởng không thanh âm truyền đến, thân hình đã biến mất ở phía chân trời. Vài tên thiên vong đội viên tới rồi, đem siêu phạm thi thể mang đi. Trưng 586, kiếm quang như hồng. Trấn tây thành một mặt tường thành. Đã sụp xuống ra một cái hai mươi mấy mệ lỗ thủng, một bộ phận nhỏ tiên tộc quân đội, vọt vào chấn tây trong thành. Giờ phút này, thiên vong chiến sĩ, tạo thành chiến trận, không ngừng cùng đối phương chém giết, gắt gao ngăn trở, ngăn cản tiên tộc đại quân tiến thêm một bước đi tới. Máu tươi, thi thể, tàn chi đoạn tí, có địch nhân, cũng có chiến hữu. Không có người lùi bước, tử chiến không lùi. Một phen đại chiến xuống dưới, tiên tộc nhân số ưu thế, dần dần bị săn bằng. Hai bên tiến vào rằng co trạng thái. Huyền vân tử cùng đối phương siêu phàm, chiến đấu càng thêm kịch liệt, nguyên thần chi lực tung hoành, từng đạo huyền ảo ấn quyết, không ngừng oanh kích mà ra. Nhưng mà, đối phương có được thần binh chi giáp hộ thể, hơn nữa có thể ngăn cản nguyên thần chi lực tập sát, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Xa hơn chỗ siêu phàm đại chiến, cũng tới rồi gây cấn giai đoạn. Thực lực yếu nhất phùng trử, đã cả người tắm máu, lại vẫn như cũ tử chiến không lùi. Mặc dù cuối cùng ngã xuống, cũng muốn đem đối phương bị thương nặng làm này mất đi sức chiến đấu. cung phùng trử đối chiến tiên tộc cường giả, cũng bị một ít thương thế, tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn cũng không dám giống phùng trử như vậy đua. Sống lại một đời, chung quy là tương đối tích mệnh một chút. Lưu Đại Căn vẫn như cũ khí thế như hồng, đè nặng đối phương tới đánh, muốn thủ thắng, lại cũng khó có thể làm được. Hôi khí công kích, phi thường quỷ dị, thường thường có một đạo nói hôi khí phá tan phòng ngự, doanh kích đến hắn trên người. Bất quá vô pháp đột phá hắn kim giáp phòng ngự. Tên này tiên tộc cường giả, thi triển tuy rằng cũng là hôi khí, lại cũng không là kim thi minh nguyên khí. Mà là pháp võ đạo trung, mặt khác một loại âm tà, đen tối năng lượng. Kim thi trong tay hôi đao, càng thêm đen tối lên. Cùng nó đối chiến tiên tộc cường giả, vẫn luôn hạ xuống hạ phòng, bó tay bó chân, lại trước sau không có bị thua. Trừ bỏ tiêu hao có điểm đại ở ngoài, cũng không có cái gì thương thế. Đại chiến tới rồi hiện tại, hai bên đều tiến vào cuối cùng thắng bại giai đoạn. Thiên võng một phương trừ bỏ Lưu Đại căn cùng Kim Thi ở ngoài, còn lại người đều bị thương. đương nhiên, Tiên Tộc cường giả bên trong, trừ bỏ cùng Lưu Đại căn cùng Kim Thi đối chiến cường giả, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị một ít thương. Ân Trường không tới, hắn bay lên không mà đến, không có ở căn cứ dừng lại, lập tức tiến vào thông đạo, bước vào Trấn Tây thành trong nháy mắt, kiếm quang như hồng, thổi quét mà ra. Nháy mắt, Tiên Tộc trong quân đội lục tinh võ giả, ngũ tinh võ giả tử thương một tảng lớn, giết sạch bọn họ. Ân trường không lạnh lùng thốt. Tiếp theo, thân hình bay lên trời, một đạo kiếm mang ngang qua giữa không trung, trực tiếp chém về phía cùng Huyền Vân tử giao chiến tiên tộc cường giả. Tiên tộc trong quân đội cường giả bị Ân trường không nhất kiếm chém giết, thực lực nháy mắt đại hàng, tiên tộc quân đội cũng hỏng mất, bắt đầu bại lui. Cung Kim hùng đám người nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế như hồng, xung phong liều chết đi lên. Ở Ân trường không xuất hiện một khắc, cùng Huyền Vân tử đối chiến tiên tộc cường giả, sắc mặt nháy mắt của biến. Hoa hạ tộc thế nhưng có siêu phàm nhị cảnh cường giả, với anh, tương đạo màu xanh lục qua mang, nháy mắt bùng nổ, phòng hộ chi giáp, ngưng tụ thành một mặt tâm chán, ngăn cản ở kiếm mang phía trước, đồng thời phun ra một búng máu, trực tiếp thi triển bí thuật thoát đi, với anh, nhất kiếm, trực tiếp đem tâm chán đánh rơi, còn thừa kiếm mang, với kích trước đây tộc cường giả trên người, phấp, máu tươi tiêu bắn, tiên tộc siêu phàm cường giả, trung quy là đã từng đỉnh cường giả xuống lại, thực lực siêu cường, bí thuật đông đảo. Hơn nữa kinh nghiệm cũng phong phú. Trả giá trọng thương đại giới, vẫn như cũ ở ân trường không giới kiếm thoát đi. Trung phẩm siêu phàm cố nhiên so thấp phẩm siêu phàm cường đại, nhưng mà đều không phải là có thể làm được nghiền áp thấp phẩm siêu phàm, đặc biệt là tiên tộc siêu phàm, đều thuộc về siêu phàm trung cường giả. A Ma hội tên kia siêu phàm mới vừa đột phá không lâu, hơn nữa trong tay không có thần binh, thuộc về nhược siêu phàm, mới bị ân trường không trong khoảng thời gian ngắn đánh chết. Bất quá, muốn đánh chết tiên tộc siêu phàm lại là đều không phải là chuyện dễ đối phương không địch lại trung quy có bí thuật ở trả giá nhất định đại giới lúc sau thoát đi đem tiên tộc cường giả bị thương nặng đánh lui lúc sau ân trưởng không hướng tới nơi xa triệu nhất kiếm đám người chiến trường bay đi chém giết lại nhiều tiên tộc quân đội cũng không bằng chém giết một người siêu phàm càng có giá trị huyền vân tử do dự một chút không có đi theo sát đi mà là phản hồi chấn tây thành thông đạo quan trọng nhất cần thiết thời khắc có siêu phàm tỏa chấn ân trưởng không xuất hiện Không thể nghi ngờ đem chiến cuộc xoay chuyển. Còn lại tiên tộc cường giả đã biết hoa hạ tộc, đột nhiên xuất hiện một người siêu phàm đệ nhị cảnh cường giả. Nhìn đến tấn công chấn tây thành đồng bạn trọng thương mà chạy, sôi nổi sắc mặt biến đổi, muốn thoát thân rời đi. Triệu nhất kiếm đám người tức khắc tinh thần rung lên, liều mạng bám trụ đối phương, chờ đợi ân trưởng không cứu viện. Chiến cuộc tình thế đột nhiên thay đổi, hoa hạ tộc thế nhưng xuất hiện một người siêu phàm đệ nhị cảnh cường giả, đây là tiên tộc chư vị siêu phàm dự kiến không đến, trong lòng kinh giận không thôi. Nhưng cũng biết nói, này chiến bại cục đã định, cần thiết rút lui. Trừ bỏ siêu phàm ở ngoài, chỉnh chi tiên tộc quân đội, chỉ sợ đều sẽ toàn quân bị diệt. Một đạo cường hãn khí thế, đã bay vút mà đến. Kiếm quang như hồng. Tiên tộc siêu phàm chợt thi triển ra cường đại chiến pháp, đem quấn quanh chính mình đối thủ đánh lui. Thân hình nhoáng lên, bay nhanh về phía sau thối lui. Chạm. Một đạo kiếm quang, lập tức ở một km ngoại liền chém tới. Ngang qua giữa không trung nhất kiếm, tiên tộc hai gã siêu phàm liên thủ mới ngăn cản xuống dưới, cũng nương này nhất kiếm chi thế, bay nhanh về phía sau bỏ chạy đi. Ân trưởng không thân ảnh ngay lập tức tới, nhìn rút đi tiên tộc siêu phàm, không có chút nào do dự liền đuổi theo. Ha ha, chạy đi đâu? Lưu đại căn cuồng tiếng một tiếng, xách theo hàng ma sử theo sát đuổi giết mà đi. Triệu Nhất kiếm đáng người, cũng sôi nổi tinh thần vùng lên, theo sát Ân trưởng không đuổi giết mà đi. Tiên tộc siêu phàm cường giả, sắc mặt âm trầm cực kỳ, trực tiếp lui về thành trì bên trong. Ân trưởng không đám người đuổi giết mà đến, chút nào không khách khí, trực tiếp liền ra tay hoanh kích thành trì. Hoanh! Đang ở kiến tạo bên trong thành trì, đột nhiên lóng lánh khởi từng đạo quang mang, giống như một cái màn hào quang, đem thành trì bao phủ ở bên trong. Công kích dừng ở màn hào quang thượng, thế nhưng không có thể đem này đánh bại. Ân trưởng không ánh mắt nhữ lại, nâng lên trong tay bảo kiếm, trong thiên địa năng lượng, bắt đầu hội tụ mà đến. Chói mắt kiếm mang, đang ở ngưng tụ. Tiên tộc trong thành. Siêu phàm cường giả tất cả đều vẻ mặt tâm trầm. Ngay sau đó, bao gồm lưu thủ ở thành trì siêu phàm, tất cả vọt ra. Cầm đầu một người, trên người hơi thở rất cường đại, mặc dù không có đạt tới trung phẩm siêu phàm, lại cũng kém không xa. Mặc dù các hạ là trung phẩm siêu phàm, muốn đánh chết chúng ta, cũng là không có khả năng, thật muốn ngươi chết ta sống mà đánh nhau chết sống đi xuống. Có thể hay không giết các ngươi, chiến qua sau mới biết được. Ân trưởng không hừ lạnh một tiếng. Vâng anh. Hội tụ thiên địa năng lượng nhất kiếm trận chém xuống kia liền chiến đi tiên tộc cường giả hừ lạnh một tiếng bọn họ đời trước đều là đỉnh cấp cường giả trong lòng tự nhiên có ngạo khí như thế bị người khinh đến trên đầu lại như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này đại chiến lại lần nữa bùng nổ ân trường không chiến lực toàn bộ khai hỏa lấy một địch hai vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong bất quá tiên tộc siêu phàm trung quy đã từng là đỉnh cường giả phục sinh muốn đánh bại bọn họ đều không phải là dễ dàng như vậy trung phẩm siêu phàm cùng hạ phẩm siêu phàm trên lệnh, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy lại. Chứ phi là cao phẩm siêu phàm. Đặt tới cao phẩm siêu phàm lúc sau, ý nghĩa lực, thân, thần nhất thể, thực lực tuyệt phi trung phẩm cùng hạ phẩm có thể bằng được. Chương 587, đàm phán. Đại chiến rằng co một giờ, hai bên đình chỉ số dưới. Ân Trường không chẳng sợ lấy một địch tam, phùng trừ cùng Thiết Khánh Hoa liên thủ đối phó một người, chẳng sợ chiếm cứ thượng phòng, muốn đánh chết đối phương, lại là căn bản vô pháp làm được. Tiên tộc siêu phàm, trong tay đều có thần binh, hơn nữa bọn họ càng hiểu được ẩn dưỡng thần binh phương pháp, có thể hoàn toàn phát huy suất thần binh lý lực, chiến pháp càng là huyền ảo cao cấp. Sa không phải ả Ma hội kia một người siêu phàm có thể so. Mặc dù một trọi một, ân trưởng không tự tin có thể bị thương nặng đối phương, nhưng mà muốn đánh chết đối phương, cũng khó có thể làm được. Tiên tộc siêu phàm bí thuật cường đại, thật tới rồi sinh tử nguy cơ, vẫn là có thể thoát đi. Tiên tộc chư vị siêu phàm sắc mặt rất khó xem Vốn tưởng rằng lúc này đầy thông đạo mở ra, tiến vào biên giới chi tâm dễ như trở bàn tay, lại là không thể tưởng được, biên giới chi tâm hoa hạ tộc, thế nhưng có được như thế cường giả. Đặc biệt là ân trường không, triệu nhất kiếm đều là thuộc về chiến lực cường đại hạng người. Bọn họ khuyết thiếu chính là chiến pháp, là hoàn chỉnh võ đạo tu luyện phương pháp, nếu không cùng giai bên trong, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu vô pháp đánh vào biên giới chi tâm, như vậy kế tiếp, chỉ có tiến hành đàm phán. Này đối với ngạo khí tiên tộc cường giả mà nói, là khó có thể tiếp thu. Đàm phán đi. ngươi tưởng như thế nào nói? Ân trưởng không đạm nhiên địa đạo. Hiện giờ, hoa hạ bên này hơi chiếm ưu thế, đàm phán tự nhiên chiếm cứ chủ đạo quyền. Ở đối phương không có xuất hiện cao phẩm siêu phẩm, hoặc là nhiều vì trung phẩm siêu phẩm phía trước, hoa hạ đều sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Ít nhất, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu. Kế tiếp liền xem ai, có thể trước hết đột phá cao phẩm siêu phẩm hoặc là ở trung phẩm siêu phàm số lượng thượng chiếm cứ ưu thế đây là một cái thi đấu tình thế đã ở nhưng không trong phạm vi ân trưởng không đáng người tự tin tu luyện tốc độ sẽ không thua cấp đối phương mà trẻ tuổi càng là sẽ không sợ đối phương tiên tộc chờ cường giả biết mặc dù bên ta siêu phàm so nhiều nhưng mà ở đỉnh cường giả thượng không có áp đảo đối phương là vô pháp công hãm thông đạo tiến vào địa cầu hiện tại muốn tranh thủ là đột phá càng cao cảnh giới ở đỉnh trên thực lực áp đảo đối phương Bọn họ đều là phục sinh cường giả, có đời trước kinh nghiệm cùng công pháp, tự tin có thể ở thi chạy chung, cuối cùng lấy được thắng lợi. Bất quá, ở thi chạy trong khoảng thời gian này, cũng cần thiết tiến hành một ít tán bài, hoặc là thu hoạch một ít tích lợi. Hai bên tiến vào thi chạy giai đoạn, muốn bao lâu thời gian, mới có thể đủ phân ra thắng bại, bọn họ cũng không pháp xác định. Mà biên giới chi tâm, quan trọng nhất, cần thiết muốn cho bên ta người tiến vào. Chẳng sợ chỉ có một hai người tiến vào, cũng là một loại thu hoạch, ý nghĩa phi phàm. Tiến vào biên giới chi tâm, các ngươi khai cái điều kiện đi. Tại đàm phán phía trước, hai bên tiến hành rồi giới thiệu. Tiên tộc cầm đầu một người, tên là Khải Hồng, là trước mắt tiên tộc siêu phàm trung thực lực mạnh nhất, cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trung phẩm siêu phàm cường giả. Tên kia nho nhã nam tử, gọi là Thuần Khai Lạc. Cùng lưu đại căn chiến đấu, gọi là Âm Thẹn. Cùng Kim Thi đối chiến cường giả, tên có điểm manh, gọi là Hỏa Thu Thu. Một cái đại lão gia, thế nhưng theo như vậy một cái tên khiến cho Lưu Đại Cần đáng người, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Tiến vào địa cầu, đó là không có khả năng. Ân Trường không không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Siêu phàm cường giả tiến vào địa cầu, một khi chiến đấu lên, tất nhiên bó tay bó chân, không biết sẽ có bao nhiêu người, cho nên ở trong chiến đấu bị chết. Đối phương nếu là trốn vào thành thị bên trong, ném chuột sợ vỡ đồ dưới, như thế nào đánh lui đối phương? Hơn nữa, đối phương một khi tiến vào địa cầu, tuyệt đối sẽ an vạ không đi. Mặc dù Hoa Hạ có thể áp chế bọn họ, mặt khác quốc gia đâu? huống chi, căn bản không có đủ thực lực có thể đánh chết bọn họ, đánh không lại bọn họ có thể trốn vào thành thị, hoặc là bắt cóc cả tòa thành thị, làm trong tay lợi thế. Bởi vậy, bất luận cái gì điều kiện, đều sẽ không cho phép đối phương tiến vào địa cầu. Chúng ta có thể truyền cho các ngươi võ đạo chiến pháp. Khải Hồng muốn tranh thủ một chút. Hết hy vọng đi. Ân Trường không tưởng không đều không nghĩ mà cự tuyệt. Đối phương truyền võ đạo chiến pháp, ai biết có hay không vấn đề. Tự nhiên là chính mình đạt được, cùng nghiên cứu ra tới công pháp, mới có thể đủ càng yên tâm. Hú hồ, hoa hạ đều không phải là thiếu võ đạo phương pháp, chỉ là hệ thống không đủ hoàn chỉnh, hơn nữa cấp bậc còn quá thấp một chút mà thôi. Vấn đề này, sớm hay muộn sẽ giải quyết. Ngươi như vậy, như thế nào đàm phán? Vậy đánh đi. Khải Hồng sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, ta khoảng cách đột phá siêu phàm đệ nhị cảnh, cũng không xa, một khi ta đột phá, các ngươi ưu thế liền không còn nữa, ta tưởng ngươi hoa hạ tộc. Cũng không nghĩ lâm vào chiến tranh bên trong. Ta hoa hạ, không muốn chiến tranh, lại cũng không sợ chiến tranh. Tóm lại, các ngươi muốn tiến vào địa cầu, là không có khả năng. ân trưởng không đạm nhiên nói. Hảo đi, siêu phàm dưới, tiến vào biên giới chi tâm, có thể đi. Khải Hồng nhường một bước. Kỳ thật, hắn cũng biết, ân trưởng không sẽ không cho phép bọn họ siêu phàm cường giả tiến vào biên giới chi tâm. Ngũ tinh võ giả có thể, hơn nữa hạn chế số lượng. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể cho nổi điều kiện. Ân trường không suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Nếu là có thể đổi lấy đến cũng đủ chỗ tốt, phóng mấy cái ngũ tinh võ giả tiến vào địa cầu, đều không phải là không thể. Có siêu phàm tọa chấn, kẻ hèn vài tên ngũ tinh võ giả, làm không ra sự tình gì tới. Kế tiếp hai bên tiến hành rồi đàm phán, trải qua hơn một giờ đàm phán, đặt thành dưới hiệp nghị. Một, hai bên siêu phàm cảnh cường giả, không được đối siêu phàm dưới ra tay. Nhị, tiên tộc đem một cái di tích nơi vị trí, đưa cho hoa Hạ. Đổi lấy tiến vào địa cầu danh nghịch. Tam, Hoa Hạ tham dò di tích, chỉ cho phép siêu phàm dưới tiến vào, tham dò nhiếp khôn dưới cũng chỉ cho phép siêu phàm dưới, hai bên siêu phàm không tham dự trong đó. Bốn, Tiên tộc tiến vào địa cầu danh nghịch, yêu cầu trải qua khiêu chiến tái lúc sau, Thắng Hoa Hạ một phương người mới có thể đủ đạt được tiến vào danh nghịch. Đệ tứ điều, là ân trường không cấp tiến vào địa cầu tiên tộc võ giả, giả thiết hạn chế, nếu là khiêu chiến toàn bộ thất bại, một cái danh nghịch đều không có đạt được cũng quái không được chính mình không tuân thủ hứa hẹn Nam tiến vào địa cầu tiên tộc võ giả Hoa Hạ cần thiết bảo đảm cơ bản an toàn mà tiên tộc bảo đảm tiến vào võ giả sẽ không náo sự làm trao đổi tiên tộc đem cung cấp thần binh rèn phương pháp một môn 6. hai bên siêu phàm ngừng chiến một năm hiệp nghị đạt thành lúc sau từ nay về sau Hoa Hạ cùng tiên tộc giao phòng đem ở siêu phàm dưới hai bên đều trong lòng hiểu rõ này phân hiệp nghị duy trì không được bao lâu trung quy còn có bùng nổ chiến đấu một ngày Đối với ân trường không đám người mà nói, có thể đạt thành cái này hiệp nghị, cũng có thể cấp chính mình tranh thủ biến cường thời gian. Đến nỗi tiên tộc võ đạo công pháp, bọn họ cung cấp, thiên vong cũng không yên tâm, không chừng bên trong có cái gì vấn đề. Đã có di tích tồn tại, như vậy tự nhiên là thăm dò di tích, từ giữa đạt được công pháp, mới có bảo đảm. Hơn nữa, thiên vong đều không phải là thật sự không có công pháp, chỉ là hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện mà thôi, theo từ hồn trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, công pháp hệ thống hoàn thiện. Đã không xa. Khải Hồng chờ tiên tộc cường giả, trong lòng là nghẹn quất, nạo khí đã chịu đả kích. Thế nhưng, không làm gì được hoa hạ tộc siêu phàm. Bọn họ đều là năm đó đỉnh cường giả. Nê Hà, Phục sinh lúc sau, Trung Quy vẫn là có một ít di chứng, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiêu trừ. Trưng 588, ngưng chiến. Kỳ thật Khải Hồng đám người hâm mộ ghen ghét, là ân trường không đám người thiên phú, cùng với thức tỉnh năng lực. Biên rồi chi tâm sống lại làm biên giới chi tâm nguyên sinh sôi linh ở sống lại phúc trạch tắm gội dưới thiên phú chất tuyệt thậm chí diễn sinh ra thiên phú năng lực phải biết rằng có được thiên phú năng lực đều là cường đại vô cùng chủ tộc, chính là tiên thiên chi linh biên giới chi tâm sống lại khiến cho ân trường không được lợi diễn hóa ra thiên phú năng lực đúng là bởi vì như thế mặc dù chiến pháp không được nhưng mà thức tỉnh năng lực lại là có thể đền bù phương diện này không đủ hướng hồ hoa hạ đều không phải là thật sự không có công pháp như ân trường không Chiến lực ở cùng giai bên trong đều là đứng đầu. Như Triệu Nhất Kiếm, hắn thuộc về kiếm tiên truyền thừa, kiếm đạo chi thuật cũng là bất phàm. Càng quan trọng là, ở Khải Hồng đám người trong mắt, Ân Trường không đám người thi triển thủ đoạn, tựa hồ cũng là nguyên tự nào đó cường đại truyền thừa, chỉ là xuất hiện kết thúc tầng, truyền xuống tới chỉ là một ít thô thiện pháp môn mà thôi. Một trận chiến này, Khải Hồng bọn họ thực ngạc quất. Tập kích chấn tây thành quân đội, xem như toàn quân bị diệt. Đặt thành cái này hiệp nghị, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ cần thiết nghĩ cách, làm người tiến vào biên giới chi tâm, tìm hiểu một chút biên giới chi tâm tình huống. Thuận tiện, có thể mượn cơ hội này, đạt được biên giới chi tâm sống lại phúc trạch. Hai bên siêu phàm ngừng chiến một năm. Một năm lúc sau, chắc chắn đánh vào biên giới chi tâm. Bọn họ sẽ tại đây một năm trong vòng, tăng lên tự thân thực lực, cùng với xuống tay giải quyết phục sinh lúc sau một ít di chứng. Chỉ cần đem phục sinh di chứng giải quyết, như vậy mặc dù đối phương có được thiên phú năng lực, giống nhau ngăn cản không được chính mình đám người Ân trưởng không đám người về tới Trấn Tây Thành. Giờ phút này, Trấn Tây Thành chiến đấu đã kết thúc. Cung Kim Hùng đám người đang ở quét tước chiến trường. Một trận chiến này, là thiên vong tổ kiến tới nay, kịch liệt nhất chiến đấu, cũng là tàn khốc nhất chiến đấu. Mặc dù, cuối cùng địch nhân toàn quân bị diệt, nhưng mà chết đi chiến hữu, lại rốt cuộc không thể quay về địa cầu. Tất cả mọi người đỏ bừng mắt. Tiên tộc cứu hận, một trận chiến này lúc sau, đem đi khắc với mọi người trong lòng. Ân Trường không nhìn sụp xuống một cái đại lỗ thủng tường thành, cùng với bị thương tiếp thu trị liệu chiến sĩ, trong lòng phảng phất bị một cục đá ngăn chặn. Trung Quy, vẫn là thực lực quá yếu. Nếu không, gì đến nỗi này? Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ cùng khải hồng đám người đàm phán. Trấn Tây thành thế cục có thể ở trong không chế, có thể cùng khải hồng đám người đạt thành hiệp nghị, thiên vong siêu phàm, mới có thể đủ đáng ra tay tới, ứng đôi tiếp theo cái thông đạo mở ra. Đào nguyên không gian phụ cận, đã xuất hiện dấu hiệu. Một cái đi thông dị vượt nhập khẩu, đang ở ấp ủi bên trong. Nơi đó, thông suốt hướng nơi nào, tạm thời không biết. Tình thế hay không như chấn Tây Thành như vậy nhưng không, cũng là không biết chi số. Bởi vậy, cần thiết ổn định chấn Tây Thành bên này, đang ra tay tới, hướng đôi tiếp theo cái mở ra thông đạo. Hơn nữa, ở Mẹ Di Cần cũng xuất hiện một cái thông đạo nhập khẩu. Đang ở mở ra giữa, không lâu lúc sau, sẽ mở ra. Quang Minh Hội đến bây giờ vì thế, mới hai gã siêu phàm A. Vạn nhất. Thông đạo kia đầu siêu phàm cường giả quá nhiều, quang minh hội như thế nào thủ được. Nói không chừng, yêu cầu chi viện. Mà chi viện, cần thiết là siêu phàm cảnh cường giả. Đúng là bởi vì như thế rất nhiều suy xét, ân trưởng không mới có thể cùng khải hồng đám người đàm phán, tạm thời ngừng chiến. Phòng học nội, cao tầng tề tụ. Ân trưởng không đem đàm phán hiệp nghị, nhất nhất nói ra. Hiện tại, tạm thời cùng đối phương ngừng chiến, chỉ giới hạn trong siêu phàm, cho nên siêu phàm dưới giao phòng, liền dừa các ngươi. Hơn nữa vẫn là yêu cầu, phòng bị một chút đối phương đột nhiên trái với hiệp nghị. Bất quá, bọn họ muốn phái người tiến vào địa cầu tìm hiểu tình huống, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trái với hiệp nghị, di tích thăm dò sự tình, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Ân trưởng không ngón tay đánh mặt bàn, sau một lúc lâu lại nói, có thể cùng đối phương lại lần nữa đàm phán một chút, tạm thời hạn chế lục tinh võ giả ra tay, chỉ cho phép ngũ tinh cấp dưới thăm dò di tích, hơn nữa hạn chế nhân số. Thiên võng lục tinh võ giả có thể dự kiến so tiên tộc thiếu. Trình thể võ giả số lượng thượng, cũng muốn thiếu tiên tộc rất nhiều. Bởi vậy, cần thiết làm ra một ít hạn chế. Tiên tộc đều không phải là chỉ có trước mắt một tòa thành trì, ở cái khác địa phương, còn có thành trì tồn tại, cái khác thành trì bên trong võ giả số lượng tất nhiên không ít. Không tiến hành hạn chế nói, một khi tiến vào di tích, thực dễ dàng liền sẽ lọt vào đối phương võ giả vây sát. Bọn họ mơ ước địa cầu, bước thiết muốn tiến vào địa cầu tìm hiểu tình huống, điều kiện này, bọn họ sẽ đáp ứng. Hai bên siêu phàm đạt thành ngừng chiến hiệp nghị, còn lại một ít điều kiện cùng giao dịch, đem giao cho phía dưới người tiếp tục liền chi tiết vấn đề tiến hành bàn bạc. Trấn Tây thành bên này, là Cung Kim Hùng cùng Phương Duệ cường phụ trách. Tiên tộc bên kia, còn phải đợi đối phương phái người tiếp xúc lúc sau mới biết được. Một trận chiến này, tiên tộc quân đội toàn quân bị diệt, trong đó bao gồm lục tinh võ giả. Nhìn như tổn thất thảm trọng, bất quá Khải Hồng đám người, lại là tựa hồ cũng không để ý. Có thể thấy được này một đám quân đội, trước đây tộc bên trong Phân lượng cũng không trọng. Sống lại loại trong tương lai một đoạn thời gian, sẽ một đám tiếp theo một đám xuất hiện, có lẽ đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới quá để ý đi. Trấn Tây Thành bảo vệ cho. Hoa Hạ chính thức tiến vào nhếch hỗn giới, ở nhếch khôn giới có một vị trí nhỏ. Nhếch khôn giới tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, thiên địa năng lượng viễn siêu địa cầu, ở nhếch khôn giới tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Bởi vậy, Thiên Vong Võ Giả sẽ ở nhếch khôn giới tiến hành lưu lại cùng tu luyện thuận tiện thăm dò nhiếp khôn giới tài nguyên, đặc biệt là trấn Tây thành phụ cận mạch khoáng, yêu cầu khai thác tiên tộc thành trì thành lập ở mạch khoáng phía trên, kia một đạo phòng hộ cháo, yêu cầu cường đại năng lượng tới chống đỡ, nếu không có trong thành không có linh thạch quạng, như thế nào chống đỡ đến khởi như vậy một cái phòng hộ cháo. Trấn Tây thành mục đích là trấn thủ thông đạo, bởi vậy không có biện pháp lại tuyển cái khác địa phương, bất quá có thể đem khai thác linh mạch chôn ở trấn Tây dưới thành mặt. Kể từ đó, trấn Tây trong thành chẳng những linh khí càng nồng đậm, thiên địa năng lượng càng sung túc, hơn nữa có thể bố trí phòng hộ pháp trận linh tinh, thiên vong bên trong cũng là có một ít pháp trận tồn tại, chỉ là bố trí lên thực phiến thoái, cung cấp pháp trận sở cần năng lượng ở trên địa cầu là khó có thể làm được. Linh thạch yêu cầu dùng để tu luyện, nơi nào sẽ xa xỉ đến dùng để bố trí pháp trận? Hơn nữa là thuộc về tiêu hao phẩm, pháp trận mỗi vận dụng một lần liền sẽ tiêu hao đông đảo linh thạch. ở nhất không giới lại là không có cái này lo lắng là thời điểm nghiên cứu pháp trận, nghị cách bố trí ở trấn Tây Thành. Pháp trận đều là nguyên tự hoa hạ cổ đại một ít để lại, ở địa cầu bố trí gian nan, mặc dù bố trí ra tới, cũng không có trong lời đồn như vậy thần kỳ. Hàn là cùng linh khí không đủ có quan hệ, ở nhếp khôn giới, nói không chừng có thể phát huy ra, sách cổ bên trong ghi lại như vậy thần kỳ. Ân trưởng không đám người cũng không có lập tức phản hồi địa cầu, tiếp tục lưu tại trấn Tây Thành tọa trấn. Cần thiết duy trì ít nhất 3 gã siêu phàm ở trấn Tây Thành tọa trấn hơn nữa có thể thay phiên không có gì sự tình bọn họ đều thích ở chân tây thành lưu thủ ở nhếp khôn giới tu luyện lên càng mau cùng tiên tộc cường giả ngừng chiến hiệp nghị kỳ thật là một hồi thi chạy nếu là vô pháp duy trì loại này hiện trạng tiên tộc tất nhiên sẽ làm khó dễ tiên tộc siêu phàm cường giả so dự đoán muốn nhược không ít có lẽ cùng bọn họ phục sinh nguyên nhân tồn tại nhất định khuyết tật có quan hệ bất tử thi chính là tiên tộc cường giả để lại một khi xuất hiện bực này khôi phục nhất định thực lực bất tử thi kỳ thật lực Tất nhiên sẽ phi thường cường đại, tuyệt phi phục sinh tiên tộc siêu phẳng có thể so sánh. Muốn duy trì hiện trạng, chỉ có tăng cường thực lực. Trước năm 189, cần thiết bảo vệ cho địa cầu. Trấn Tây thành đại chiến kết thúc, hai bên tiến vào ngừng chiến trạng thái, hơn nữa bắt đầu tiếp xúc đàm phán. Đặc biệt là di tích tham dò, càng là bị chịu coi trọng. Ân trưởng không đám người trong lòng đều có gấp gáp cảm, thực lực quyết định ngừng chiến thời gian dài ngắn, quyết định hoa hạ vận mệnh. Bọn họ thời khắc không dám lơi lỏ tận khả năng tăng lên tu vi, đặc biệt là thức tỉnh năng lực, càng là trọng trung chi trọng. Một trận chiến này làm cho bọn họ nhận thức đến chiến pháp không đủ, đối phương nắm giữ chiến pháp uy lực càng cường đại, càng huyền ảo khó có thể ngăn cản. Mỗi lần đều là dựa vào thức tỉnh năng lực mới ngăn cản xuống dưới. Có thể ở chiến pháp thượng cùng đối phương ganh đua cao thấp, chỉ có triệu nhất kiếm cùng ân trường không hai người lưu đại căn hỉ vào phòng ngự cường hãn cũng có thể đủ không rơi hạ phòng. Những người khác lại là muốn dựa vào thức tỉnh năng lực mới có thể đủ ổn định cục diện. Ở địa cầu, Hoa Hạ Thiên Võ Cường giả công pháp cùng chiến pháp, so cái khác tổ chức đều phải cường đại cùng huyền ảo, đây là nguyên tự Hoa Hạ cổ đại truyền thừa xuống dưới duyên cớ. Nhưng mà, cùng tiên tộc một so, liền trở nên cấp thấp. Hơn nữa, ở toàn bộ võ đạo hệ thống chung, cũng không bằng tiên tộc hoàn chỉnh. Thức tỉnh năng lực còn có thật lớn tiến bộ không gian, còn có thật lớn tiềm lực chờ đợi bọn họ đi khai quật. Chiến pháp trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp lập tức tiến bộ vượt bậc, nhưng mà thức tỉnh năng lực lại là có thể làm được. Muốn duy trì bất bại cục diện, trọng điểm tăng lên thức tỉnh năng lực cùng với năng lực vận dụng liền rất quan trọng. Triệu Nhất kiếm chính là kiếm tiên truyền thừa, kiếm tiên chi thuật phi thường cường đại, ít nhất ở siêu phàm là lúc cũng không sẽ so tiên tộc cường giả chiến pháp nhược nhiều ít. Chứ bỏ cùng Triệu Nhất kiếm Thiên Phú có quan hệ ở ngoài, cũng cùng hắn này một môn kiếm tiên chi thuật có quan trọng nhất quan hệ. Nghe đồn, Triệu Nhất kiếm này một môn kiếm tiên chi thuật chính là lữ tổ truyền lại xuống dưới trải qua một trận chiến này lúc sau kỳ thật tân trưởng không đắng người đối với cổ đại đại năng chi sĩ có rất nhiều nghi hoặc giống trong lời đồn lữ tổ lữ đồng tân đó là một người kiếm tiên đại năng hắn truyền xuống tới một môn kiếm tiên chi thuật thế nhưng có thể làm triệu nhất kiếm ở chiến pháp thượng không thuộc về tiên tộc phục sinh cường giả như vậy lữ bản gốc người đâu hay không càng cường đại cổ đại những cái đó có được truyền kỳ sắp thái đại năng hẳn là đều là siêu phàm cường giả đi Siêu phàm thọ mệnh là rất dài, dựa theo thời gian suy tính, bọn họ hẳn là đều còn sống. Đi nơi nào? Trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng, đến tuột cùng hay không đi mặt khác không gian biên giới? Không chỉ có là truyền thuyết, chẳng sợ một ít trong lịch sử, đều có quan hệ với ban ngày phi thăng truyền thuyết, ở trước kia, vẫn luôn cho rằng ban ngày phi thăng, chỉ là lừa dối người, thổi phồng mộ mộ như thế nào tu luyện thành tiên. Nhưng mà hiện giờ xem ra, tựa hồ đều không phải là như vậy hồi sự a. Truyền thuyết Hoàng Đế đến Cựu Thiên Huyền Nữ truyền thiên thư, cái này truyền thuyết chỉ sợ không đơn giản à? Cựu Thiên Huyền Nữ là người phương nào? Nào đó viễn Cổ Văn Minh người thừa kế, cùng loại tiên tộc như vậy đỉnh văn minh. Trước đây tộc phía trước chính là có văn minh khác tồn tại quá. Mặc dù là tiên tộc cường thịnh là lúc, vẫn như cũ tồn tại mặt khác văn minh, ở mặt khác biên giới bên trong. Nếu không, tiên tộc vì sao đi hướng bại vong? Cựu Thiên Huyền Nữ a, đến tột cùng là người phương nào? Cổ đại luyện khí sĩ rất nhiều đại năng tu luyện công pháp, hay không là truyền thừa tự nào đó cường đại văn minh, thập phương biên giới đến tận cùng tồn tại nhiều ít văn minh, ai lại biết đâu? dịch kinh bát quái từ từ sách cổ huyền diệu cực kỳ, chỉ sợ cũng không đơn giản a. còn có đã thất truyền liền sơn về tàng cũng tràn ngập thần kỳ sát thái, sơn hải kinh ghi lại rất nhiều yêu tà quỷ quái, không chừng là ghi lại mỗi một cái biên giới a. như vậy hoa hạ cổ đại tu hành vì sao phai đứt gai đâu? Chuyến lưu đến bây giờ truyền thừa đã không nhiều lắm, trung tâm cơ hồ đều bị mất. Này đó truyền thuyết đều yêu cầu đi thăm dò, thượng cổ đến tuột cùng cất giấu cái gì bí ẩn. Địa cầu, làm thập phương biên giới biên giới chi tâm, khẳng định trọng yếu phi thường, thân là biên giới chi tâm nguyên thủy sinh linh, hẳn là có một ít đặc thù. Đặc biệt là ở tu hành thiên phú thượng. Thức tỉnh năng lực, tựa như nào đó tiên thiên chủng tộc thiên phú năng lực a. Đây là phi thường khó lượng. Đây cũng là tiên tộc, muốn chiếm cứ địa cầu nguyên nhân chí nhất chỉ cần bảo vệ cho địa cầu như vậy ở thập phương biên giới trở về trong tương lai chủng tộc cạnh tranh chung đem chiếm cứ khó có thể tưởng tượng ưu thế ân trường không đáng người rất rõ ràng điểm này thân là biên giới chi tâm nguyên thủy nhân loại có được ưu thế tại đây một lần đại chiến chung đã có điều thể hiện rồi cần thiết bảo vệ cho địa cầu đây là mọi người trong lòng thủ vững tín nhiệm nhất khôn giới thế cục tạm thời ổn định xuống dưới ngừng chiến trong lúc có thể tiến hành một ít bố cục siêu phàm ngừng chiến Nhưng siêu phàng dưới, lại là cũng không có ngừng chiến, bên ngoài thăm dò, vẫn như cũ tồn tại không nhỏ nguy hiểm, yêu cầu phòng bị tiên tộc võ giả tập kích. Tiên tộc muốn phái người tiến vào địa cầu, cần thiết tiến hành khiêu chiến, đây cũng là nhìn trộm tiên tộc sống lại loại ra đời tộc nhân, này thiên phú cùng thực lực như thế nào một cái cơ hội. Cũng có thể từ giữa phát hiện, địa cầu võ giả cùng tiên tộc võ giả trên lệch như thế nào. Lưu Đại Căn sau khi rời khỏi, hứa dương nhiều ít có chút lo lắng, dưới hết đã ở gấp trở về trên đường. Bất quá, tựa hồ xuyên qua không gian, yêu cầu hao phí một chút thời gian, khả năng yêu cầu mấy ngày mới có thể đủ trở lại địa cầu. Ở nôn nóng chờ đợi chung, rốt cuộc đạt được chấn tây thành chiến báo. Ngừng chiến. Ân trưởng không cường thế xuất kích, cuối cùng cùng tiên tộc siêu phàm đạt thành ngừng chiến hiệp nghị. Hứa Dương trong lòng ngạc nhiên, tiên tộc siêu phàm cường giả, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại a. Nếu là suy đoán không tồi nói, tiên tộc siêu phàm cường giả, hẳn là đều là tiên tộc phục sinh cường giả đi. Đời trước là đỉnh cường giả, nay một đời hẳn là sẽ không được, tuyệt đối là cùng giai bên trong cường giả. Vì sao, cho người ta cảm giác, lại là đều không phải là như thế đâu? Hay là, bọn họ phục sinh lúc sau, kỳ thật tồn tại một ít di chứng? Hoặc là, có không biết khuyết tật, mới khiến cho không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Mặc kệ như thế nào, có thể ngừng chiến, có thể ổn định thế cục, đối với thiên vong tới nói, đó là có lợi cục diện. Đặc huấn viện đang ở nhanh hơn cải cách trọng tổ. Tu luyện tài nguyên sinh sản tuyến cũng ở gia tăng đầu nhập sinh sản giữa viện nghiên cứu kia tòa nhất bàn tháp sống lại loại không biết ra đời không có ngũ kiên cố cổ thuật hay không thuận lợi khống chế sống lại loại Hứa Dương cảm thấy cần thiết hiểu biết một chút viện nghiên cứu sống lại loại liên quan đến thiên vong trước đây tộc một cái bố cục nếu là thành công ở thời khắc mấu chốt có thể khởi đến không tưởng được tác dụng nếu tình thế ổn định xuống dưới Hứa Dương liền tiếp tục tăng lên thực lực thân binh đã bẩn dưỡng hoàn thành. Chỉ cần thực lực tăng lên đi lên, liền có thể đi nhiếp khôn giới thăm dò, tìm kiếm các loại bảo vật. Tuy rằng khí quả là tăng lên thực lực tốt nhất con đường, nhưng mà nếu là có thể tìm được cùng loại quang minh chi nguyên như vậy năng lượng bảo vật, cắn nuốt lúc sau, cũng có thể nhanh hơn khí nguyên tăng trưởng. Mặc dù chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm quá thấp, chỉ cần số lượng cũng đủ, tính lên tăng trưởng khí nguyên cũng không ít. Kinh dẫn giá trị lại tích góp mấy chục vạn. Nộ khí chỉ tăng trưởng nhất nhanh chóng, mới vừa dỗi xong mấy cái đương hồng tiểu thịt tươi. Phan Náo Tàn nhóm đang ở nổi điên đâu, đang ở hot xệ ở thượng treo, nộ khí trị đó là vẫn luôn ở soát. Kinh hách gia trị ngược lại nhập trứng chậm, rốt cuộc mới hai chỉ quỷ, lại như thế nào doa người. Kinh hách gia trị nhập trứng tốc độ cũng là so ra kém lên hot xệ ở lúc sau nộ khí trị. Chương 590, tôi mạch đan. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, mặc dù khai quải đều trở nên có chút khó khăn. Hứa Dương thực bất đắc dĩ, hắn cảm giác tựa hồ hệ thống khai quải năng lực theo không kịp hệ thống dường như. Đến nay mới thôi, thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy đến xa nhất, bất quá hai mươi mấy người ô vông. Mỗi một lần nhìn đến trò chơi tiểu nhân bị xử lý, hứa dương đều có một loại quái quái cảm giác, phản phất nhìn đến chính mình bị xử lý giống nhau. Tiểu trò chơi là càng ngày càng hô a. Lại lần nữa thao tác trò chơi tiểu nhân, bắt đầu một cái ô vông một cái ô vông nhảy xuống đi. Một cái khí quả ô vông xuất hiện. Thuận lợi khai ra khí quả bảo dương, lại một quả khí quả nhập trướng. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi. Khai ra tới bảo vật cấp bậc, càng ngày càng cao. Siêu phẩm tài liệu, cơ hồ thành trang bị. Cửa hàng tiện lợi ô vông, đã thật lâu không có xuất hiện, tựa hồ theo tiểu trò chơi thăng cấp, đã đào thải. Ngày quá một cây đầu gô ô vông, đột nhiên nhìn đến, tiếp theo cái ô vông, thế nhưng là một gian phong ốc. Có điểm tưởng cửa hàng tiện lợi ô vông. Cùng cửa hàng tiện lợi ô vông bất đồng chính là, cái này ô vông thoạt nhịn, có như vậy một chút cổ xưa hơi thở. Bảo lâu. Phong ốc ô vông trên cửa biển. Mơ hồ có thể nhìn đến bảo lâu hai chữ. Hứa dương trong lòng vừa động, hay là bảo lâu ô vung, thay thế cửa hàng tiện lợi ô vung, Bảo lâu ô vung bên trong, có thể khai ra cái gì tới. Nếu gọi là bảo lâu, khai ra tới bảo dương, hẳn là đều là bảo vật đi. Cho chơi tiểu nhân thuận lợi nhảy tới bảo lâu ô vung thượng. Một cái bảo dương xuất hiện. Hứa dương không có tạm dừng, tiếp tục nhảy xuống đi. Nhưng mà lại lần nữa nhảy hai cái ô vung, trên mặt đất đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa trực tiếp đem trò chơi tiểu nhân tiêu đen trò chơi thất bại hứa dương thở dài một hơi khai quải đều không thể nhẹ nhàng a mở ra bảo lâu khai ra tới bảo dương quen thuộc pháo hoa long lãnh một cái bình sứ hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình tôi mạch đan nhưng rèn luyện kinh mạch cường hóa kinh mạch thế nhưng là một lọ tôi mạch đan dựa theo thuyết minh thượng giới thiệu tôi mạch đan có rèn luyện kinh mạch cường hóa kinh mạch công hiệu mà kinh mạch cường hóa đạt được chỗ tốt liền quá nhiều Trong cơ thể năng lượng đều có một cái vận hành đường nhỏ, cái này đường nhỏ đó là kinh mạch. Cường hóa kinh mạch lúc sau, có thể điều động năng lượng càng nhiều, có thể thừa nhận càng nhiều năng lượng vận chuyển, thực lực tự nhiên cũng sẽ dâng lên. Nay liền giống vậy, cường hóa phía trước kinh mạch là một cái mương nước nhỏ, hơn nữa mương đê tùng suy sụp, lớn một chút dòng nước thông qua, đều lo lắng sẽ sụp đổ. Cường hóa lúc sau kinh mạch, giống như mở rộng mương, kiên cố mương đê, có thể cất chứa lớn hơn nữa dòng nước thông qua. Năng lượng phát ra cùng tốc độ, cùng chiến lược cùng một nhịp thở. Ngang nhau cảnh giới bên trong, đối phương năng lượng là ở mương nước nhỏ giống nhau kinh mạch vận chuyển, mà ngươi năng lượng lại là ở một cái chạy xiết dòng suối chung vận chuyển. Ai chiếm cư ưu thế, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tôi mạch đan là thứ tốt đa. Hứa Dương vẫn luôn cảm thấy, chính mình điều động khí nguyên hiệu quả, cũng không lý tưởng, có lẽ cùng kinh mạch không đủ kiên cố, bất quá rộng lớn, có quan hệ. Gen luyện kinh mạch lúc sau nói không chừng có thể tăng lên khí nguyên điều động số lượng. Nếu bảo lâu Ô Long, thật sự thay thế cửa hàng tiện lợi Ô Long, tôi mạch đan thay thế cường thần khô bỏ, tiểu trò chơi thăng cấp quá đáng giá. Chẳng sợ trò chơi cấp bậc khó khăn tăng lên không ít. Đem tôi mạch đan lấy ra tới, mở ra bình sứ, Hứa Dương đến một chút, thế nhưng chỉ có chín cái đang dược. Nó lút đầu lớn nhỏ xích hồng sắc đan dược, nghe không đến cái gì khí vị. Hứa Dương cân nhắc, không biết có thể hay không đủ khai ra tôi mạch đan đan phương tới, có đan phương liền có thể tìm kiếm tài liệu, quần quần không ngừng sinh sản, làm võ đạo đại học quan trọng tu luyện tài nguyên. Tôi mạch đan chính là thứ tốt, có tôi mạch đan sẽ bồi dưỡng ra, thực lực càng cường đại võ giả. Lại là không biết, tiên tộc hay không có tôi mạch đan tồn tại. Lấy tiên tộc hoàn chỉnh võ đạo tu luyện hệ thống, tồn tại cùng loại công hiệu đan dược, khả năng tính rất lớn. Tiên tộc võ giả sở dĩ cường đại, chủ yếu thể hiện ở này hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, cùng với hoàn thiện các loại tu luyện sở cần tài nguyên. Tỉ như cùng loại tôi mạch đan công hiệu đang dược, địa cầu võ giả cùng tiên tộc võ giả trinh lệnh đều không phải là chỉ là công pháp trinh lệnh, mà là một cái hệ thống cùng với toàn bộ phụ trợ tu luyện tài nguyên hệ thống trinh lệnh. Thiên võng nào đó công pháp kỳ thật đều không phải là thật sự thực lượng, nhưng một cái có được tôi mạch đan phụ trợ tu luyện võ giả, cùng một người không có bất luận cái gì đan dược phụ trợ tu luyện võ giả so sánh với người trước tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Hứa Dương đem tôi mạch đan thu lên, có không khai ra tôi mạch đan đan vương. Hắn vẫn là có chút chờ mong. Tiểu trò chơi khai ra tới bảo vật, bắt đầu đổi mới, liền loại này đan dược đều xuất hiện. Bảo Lâu Âu Vương khai ra tới bảo Dương, hẳn là không chỉ có tôi mạch đan một loại. Tiếp tục khai bảo Dương. Xuất hiện tần suất tối cao, như cũng là khí quả. Bảo Lâu Âu Vương là lần đầu tiên xuất hiện, đến nơi xuất hiện tần suất như thế nào, hứa Dương cũng không rõ ràng lắm. Cái khác thượng vàng hạ cám bảo Dương, nhưng thật ra ngẫu nhiên xuất hiện, bảo Dương đồ vật, đủ loại đều không ngoại lệ đều là siêu phẩm cấp vật phẩm. Siêu phẩm tài liệu đều mau trở thành lạn đường cái đồ vật. Hứa Dương trong lòng thở dài một hơi, siêu phẩm đã không đáng giá tiền, siêu phẩm trở lên bảo vật mới có điểm giá trị đi. Lại là không biết, siêu phẩm phía trên lại là cái gì phẩm cấp đâu. Giới hết trở về lúc sau, nhất định phải hỏi rõ ràng. Đại bảo Dương a đại bảo Dương, khi nào lại khai ra một cái đại bảo Dương tới a? Tiểu trò chơi khó khăn, đề cao rất nhiều. Mặc dù khai quệ đều không thể mạt bình loại này khó khăn đề cao. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, tiểu trò chơi khó khăn vẫn luôn như vậy cao thấp đi, có phải hay không rốt cuộc không có biện pháp thăng cấp? Hoặc là nói, thăng cấp lúc sau, tiểu trò chơi khó khăn sẽ tiến thêm một bước tăng lên, chơi không đi xuống. Lại một ván tiểu trò chơi thất bại. Trò chơi tiểu nhân kết cục có điểm thê thảm, cả người cắt thành hơn 10 khối, xem đến Hứa Dương trong lòng đều ma mao. Lại một ván tiểu trò chơi bắt đầu. Quen thuộc khí quả thụ ô vương xuất hiện. Một quả khí quả bảo dương nhập trướng, tiếp theo nhảy xuống ba cái ô vung, một cái bình ô vung xuất hiện, lại khai ra tới một cái bảo dương, cũng không biết bên trong đến tụt cùng là thứ gì. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, Hứa Dương khai ra tới rất nhiều phẩm loại không đồng nhất đồ vật, các loại công hiệu đều có. Trong đó, các loại sử dụng siêu phàm linh quang chiếm cứ đại đa số. Lại nhảy xuống hai cái ô vung, tiếp theo cái ô vung, thế nhưng là bảo lâu ô vung. Đây là bảo lâu ô vung lần thứ 2 xuất hiện. Không biết lúc này đây Sẽ khai ra cái gì bảo dương tới? Một ván tiểu trò chơi, liên tiếp khai ra 3 cái bảo dương tới, hứa dương cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, khó khăn gia tăng, một ván tiểu trò chơi có thể khai ra 2 cái bảo dương, đều đã là vận khí siêu cấp đồng. Lúc này đây, thế nhưng liên tục khai ra 3 cái bảo dương ô vông. Đây là vận khí bắt đầu bùng nổ. Hoặc là, hệ thống phát lực, khai quải có tác dụng. Khai quải thời điểm, chơi tiểu trò chơi đã như thế gian nan. Không khai quả khi, bắt đầu liền chết ta, quả thực thảm không nỡ nhịn.